Đàm Thiệu Minh người mặc một thân màu xanh đen trường bào, cầm trong tay trường kiếm phi thân hướng Phương Mặc Hàm đâm tới, võ công chiêu thức thay đổi thất thường, quỷ dị hay thay đổi. Phương Mặc Hàm thấy Đàm Thiệu Minh võ công kịch bản thế tới rào rạt, vội vàng đem thân hình vừa chuyển, phi thân đem chính mình võ công kịch bản chuyển thủ vì công. Đem lá liêu kiếm bay ra đi ở không trung xoay một cái qua lại, xoay chuyển lúc sau hướng về Đàm Thiệu Minh đã đâm đi. Đàm Thiệu Minh ánh mắt biến đổi, ở không trung phiên mấy phiên. Trong tay trưởng kiếm đem bay tới lá liễu kiếm đập đi ra ngoài. Đang ngồi các võ lâm môn phái cao thủ xem chính là nhiệt huyết sôi trào, ghế trên thượng một lần võ lâm minh chủ thang trầm hùng trên mặt biểu tình đen tối không rõ, nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc dao động. Hắn đem đầu chuyển hướng Lãnh Cửu bên kia, nhìn Lãnh Cửu trấn định tự nhiên biểu tình trong lòng âm thầm trầm tư. Nam Cung Một Hải nhìn chính mình cháu ngoại nhi, cái này thi đấu thật là nhàm chán, không có một tia có ý tứ địa phương. Đối với chạm Ký Bắc quán giận nói, Chỉ nhìn thấy chạm ký bắc cũng không đáp lời, bộ mặt vững vàng tự giữ, lẳng lặng mà nhìn trên lôi đài hai người luận võ chạm hướng, qua thật lâu sau mới đối Nam Cung một hải nói, đẹp sự tình luôn là muốn lưu đến cuối cùng mới có thể, hiện tại liền ra tới, vậy không có bất luận cái gì trì hoãn, nói vậy nên không hảo chơi. Nam Cung một hải nghe được chính mình cháu ngoại nói, ở trong đầu suy tư một phen, hồi lâu mới nói nói, ngươi nói có đạo lý, hảo ngoạn sự tình luôn là muốn tới cuối cùng mới ra đến bằng không thật sự chính là không có xem đầu nói xong đỡ đỡ chính mình dâu cười ha ha ha ha ha ha kia ông ngoại chúng ta hảo hảo xem diễn đi trạm ký bắc mỉm cười đối với nam cung một hải nói lúc này trạm ký bắc bộ mặt ôn hòa bộ dáng dừng ở trúc trúc chỉ sắp trong mắt trong lòng tràn lan nổi lên từng trận gợn sóng càng thêm cảm thấy trạm ký bắc chính là chính mình cảm nhận trung Phu quân nhìn về phía trạm ký bắc ánh mắt cũng trở nên nhiệt liệt lên bạch thấp thoáng nhìn lúc này ngồi nghiêm chỉnh lãnh cựu trong ánh mắt hàm chứa ôn nhu chính mình nữ nhi quả nhiên là khí độ bất phàm vui vô cùng lãnh cửu cảm thấy có một đạo nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình làm chính mình cảm giác thập phần không được tự nhiên vừa chuyển đầu liền nhìn đến bạch thấp thoáng nóng bỏng nhìn chằm chằm chính mình nhìn tới nhìn lui trong lòng nghĩ đến này chạm ký bắc mang đến thị nữ thật là thập phần kỳ quái màu mắt lạnh lùng hỏi ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì ta trên mặt có cái gì đồ vật sao bạch thấp thoáng ánh mắt trầm mê thình lình nghe thấy lãnh cựu thanh âm ở chính mình bên tai vang lên Sợ tới mức một giật mình, lập tức hoàn hồn, tùy cơ vâng vâng dạ dạ hồi phục nói, nô tỉ là thấy vương phi lớn lên quá Mỹ, cho nên có chút. lãnh cửu nghe được bạch thấp thoáng nói nghẹn một chút, người này quả nhiên là có chút không bình thường, chạm ký bắt như thế nào cái gì người đều cho chính mình tìm tới. Lánh cửu cũng mặc kệ hắn, tùy cơ biểu tình chăm chú nhìn trên đài luận võ lên. Bạch thấp thoáng nhìn lánh cửu cũng không có trách cứ chính mình, thẻ lưỡi, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, may mắn chính mình phản ứng đến mau vàng không lãnh cựu nên khả nghi. Trên lôi đài Đàm Thiệu Minh cùng Phương Mạc Hàm đánh khó xá khó phân, lực lượng ngang nhau. Như thế lớn lên thời gian, vẫn là không có phân ra thắng bại. Đàm Thiệu Minh dùng ra thanh tùng phái tuyệt học, đem trong tay trường kiếm ở không trung xoay tròn, chính mình trong ngực khởi động một ngụm chân khí, chỉ nhìn thấy không trung trường kiếm xoay tròn càng lúc càng nhanh, hoảng đến người hoa cả mắt. Đột nhiên Đàm Thiệu Minh đem chính mình hai tay vừa thu lại, hét lớn một tiếng, ra. Vốn Dĩ Phương Mặc Hàm thấy Đàm Thiệu Minh một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, liền biết Đàm Thiệu Minh muốn dùng ra chính mình môn phái tuyệt học võ công tới. Nhìn kiếm ở chính mình bên người đổi tới đổi lui, trong lòng có phòng bị. Nghe thấy Đàm Thiệu Minh hét lớn, trường kiếm liền hướng này chính mình lại đây, lá liêu kiếm chính mình trước ngực một chán, đem lượn vòng mà đến trường kiếm bắn trở về. Liên nhìn đến Đàm Thiệu Minh trường kiếm bang một tiếng rơi trên mặt đất, Đàm Thiệu Minh lồng ngực chung chân khí tàng ra, đông dung Đàm Thiệu Minh đột nhiên quỷ dạng xuống đất. Hoa phun ra một mồm to máu tươi tới. Thang Trầm Hùng thấy Đàm Thiệu Minh ngã xuống đất không dậy nổi bộ dáng, "Đứng, dậy!" cao giọng tuyên truyền nói, "Ván thứ nhất, Quỳnh Hoa môn phương mặc hàm thắng." Mọi người nghe được Thang Trầm Hùng nói, trên mặt biểu tình không đồng nhất. Thang Trầm Hùng lại nói tiếp, "Phía dưới còn có ai ra hướng Quỳnh Hoa môn phương mặc hàm khiêu chiến?" Dưới đại phượng giao đệ nhìn thấy Quỳnh Hoa môn người thắng, trên mặt biểu tình trở nên âm u lên. Quay đầu nhìn Lãnh Cửu trầm tĩnh ngồi. Trong lòng lửa giận liền từng đợt hướng lên trên dũng. Tay không cấm phủ lên chính mình gương mặt, cái này Lãnh Cửu, hôm nay cần thiết muốn tỏa tỏa nàng uy khí. Đột nhiên Phượng giao Tề cao giọng đối Thang Trầm Hùng nói: "Ta tới khiêu chiến Quỳnh Hoa môn người." Thang Trầm Hùng nghe thấy Phượng Dao Tề đột nhiên ra tiếng, sắc mặt ngẩn ra một chút, "Hảo, bác Mạc Quốc phỏ Mã tới khiêu chiến Quỳnh Hoa môn Phương Mặc Hàm." Chỉ thấy Phượng Dao Tề phi thân đi lên lôi đài, Phương Mặc Hàm hướng Phượng Dao Tề chắp tay, còn Thỉnh Phẫu Mã lãnh giáo. Phượng Dao Tề cũng không nói chuyện, ánh mắt kiêu căng, tự cao tự đại ngắn ngủn mấy chiêu liền đem Phương Mặc Hàm đánh rơi trên mặt đất. Nam Cung Một Hải nhìn Phượng Giao Tề kiêu ngạo bộ dáng, đối bên người Trạm Ký Bắc nói: Ngươi nói cái này Phượng Giao Tề rốt cuộc là đánh đến cái gì tâm tư? Như thế nào làm người càng thêm xem không hiểu đâu. Trạm Ký Bắc thấy Phượng Giao Tề khiêu khích bộ dáng, sắc mặt tâm trầm, hắn đây là muốn diệt chúng ta huy phong. Phương Mặc Hàm ngắn ngủn mấy chiêu đã bị đánh bại, lúc này sớm đã bất tỉnh nhân sự, có thể thấy được Phượng Giao Tề xuống tay là có bao nhiêu sao ngang Thang Trầm Hùng nhìn thấy Phượng Giao Tể mấy chiêu liền đem Quỳnh Hoa môn người đánh bại, lớn tiếng nói: đệ nhị câu thi đấu, Quỳnh Hoa môn Phương Mặc Hàm đánh với Bắc Mạc quốc phò mã Phượng Giao Tề, Phượng Giao Tề thắng. Phượng Giao Tề nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Phương Mặc Hàm, khiêu khích nhìn làm tại hạ Phương lãnh cửu, xem ra Quỳnh Hoa môn bất quá như vậy mà thôi, như thế bất kham một kích, ta xem là làm bậy Đại Trình quốc mạnh nhất môn phái. Dừng một chút còn nói thêm, không biết Quỳnh Hoa môn môn hạ có phải hay không đều giống người này như vậy không còn dùng được ngắn ngủ mấy chiêu liền thua ở lao phu thủ hạ. đang ngồi người nghe thấy phượng giao Tể như thế trắng trợn táo bạo khiêu khích, trên mặt biểu tình càng thêm tối tâm không rõ ràng lắm. đây chính là quỳnh hoa môn, phượng giao tề thế nhưng liền dám ở trước công chúng khiêu khích lãnh cửu. thang trầm hùng nhìn phượng giao tệ biểu hiện như thế, trong lòng tâm tư thay đổi thất thường, không biết ở suy tư cái gì sự tình, không biết phía dưới vị kia anh hùng hào kiệt muốn tới khiêu chiến bắc mạc phò mã ra phượng giao Tể. phía dưới người nghe thấy thang trầm hùng nói hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám lô mãng nhiên nhiên ra tay, rốt cuộc Phượng Giao Tể võ công cao thâm khó đoán. chương 139 giả bạch sở. lãnh cửu nhìn thấy Phượng Giao Tể một bộ khiêu khích bộ dáng, mắt nhìn chầm chằm Phượng Giao Tể nhìn, không nghĩ tới cái này Phượng Giao Tể là như thế chưa từ bỏ ý định, ngày hôm qua bị chính mình gây thương tích, hôm nay còn dám tới khiêu khích chính mình. Ánh mắt vững vàng bình tĩnh, đang muốn nâng lên tay tới. Đột nhiên bị bên cạnh một cái lực lượng đè ép đi xuống. Quay đầu xem qua đi liền nhìn đến Trạm ký Bắc Phái tới cái này, tỷ nữ lôi kéo chính mình cánh tay, sắc mặt nôn nóng nhìn chính mình. Lãnh Cửu sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, thanh âm cũng trở nên càng thêm lạnh băng lên, ngươi đây là làm cái gì? Chạy nhanh cùng ta. Bạch Thấp thoáng thần sắc có chút sốt ruột, nàng không thể làm Lãnh Cửu lên sân khấu, cái này Phượng giao tề Tâm Tư âm trầm, nói không chừng hắn hiện tại mục đích chính là làm Lãnh Cửu lên này. Cái này Lãnh Cửu trên người thương còn không có hảo, chính là Lãnh cựu trên người thường đã hảo cũng không thể cùng Phượng Giao Tề đối chiến. Nhớ năm đó Phượng Giao Tề cùng Độc Cơ Tiên Tử đều là đồng môn sư huynh muội, võ công cao cường, sâu không lường được, hiện tại Lãnh Cửu căn bản là đánh không thắng Phượng Giao Tề, nàng tuyệt đối không thể làm chính mình thân sinh nữ nhi lấy thân phạm hiểm. Vương phi, ngài thương còn không có hảo, trăm triệu không thể lên nài." Bạch Thấp thoáng nôn nóng khuyên giải an ủi Lãnh Cửu. Lãnh Cửu nghe vậy nhìn nhìn Bạch Thấp thoáng, nhàn nhạt nói, "Này đó tiểu thương căn bản là không đáng ngại thỉnh, ngươi không cần như thế sốt ruột." Ta đều có đúng mực. Người có thể có cái gì đúng mực, cái này phượng giao tề cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn độc ác, vạn nhất lãnh cửu ra cái gì sự tình, không được, chính mình nhất định phải ngăn cản lãnh cửu. Bạch thấp thoáng lời lẽ chính đáng cự tuyệt lãnh cửu nói, không được, vương phi. Vương gia đã dặn gió nô tì, là trăm triệu không thể làm vương phi lên sân khấu, nếu không, liền sẽ lấy nô tì vấn tội. Bạch thấp thoáng nói ngẩn đầu trộm nhìn thoáng qua lãnh cửu, chỉ thấy được lãnh cửu mặt vô biểu tình. Vì thế Bạch Thấp Thoáng có tăng lớn cân lượng, làm bộ một bộ lã chá trừ khóc bộ dáng, Vương phi, nô tỳ này mạng nhỏ liền nắm giữ ở tay của ngài, ngài cũng đừng làm cho nô tỳ khó xử a. Ô ô ô. Bạch Thấp Thoáng làm bộ một bộ thương tâm bộ dáng. Lãnh Cửu nhìn đến cái dạng này, rất là bất đắc dĩ, trong lòng đã sớm đã đem chạm ký Bắc Mãng 180 lần. Tìm như thế một cái thần kinh không rõ ràng lắm người tới xem chính mình. Lãnh Cửu thấy vậy đành phải nhận mệnh làm hồi chính mình vị trí. Bạch Thấp thoáng nhìn thấy lanh Cửu bị chính mình thuyết phục, trong lòng thập phần vui vẻ, nhịn không được trộm làm một cái mặt quỷ, xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Phượng Giao Tề thấy lanh Cửu căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, trên mặt tươi cười lại phóng đại rất nhiều, cao giọng nói, thật sự không có người tới khiêu chiến ta sao? Quỳnh Hoa môn đâu? Không ai có động tĩnh, xem ra Quỳnh Hoa môn cũng bất quá là như thế. Ha ha ha ha ha. Phượng Dao Tề cất tiếng cười to lên. Dưới lải trạm ký bắt thấy Phượng Dao Tề bộ dáng, Trên mặt đen tối không rõ. Mà ngồi ở trạm ký bắc bên người Nam Cung một hải xem cũng là trong lực sôi trào. Hắn nhất không quen nhìn Phượng Giao tề dáng vẻ này, chọc đến người tưởng phun. Nam Cung một hải thả người nhảy, bay lên lôi đài, đối với quần ngạo Phượng Giao tề nói, làm ta cái này lao thất phu tới đối chiến ngươi như thế nào. Mọi người thấy Nam Cung một hải bay lên lôi đài thân ảnh, trên mặt lộ ra giật mình biểu tình. Ngay cả luôn luôn trầm tĩnh võ lâm minh chủ thang trầm hùng cũng không cấm sắc mặt hơi hơi nổi lên biến hóa. hảo nay cục Nam Cung một hải đối chiến Phượng Giao Tể. Trạm ký bắt thấy chính mình ông ngoại không có bất luận cái gì dự triệu thượng đài, trong lòng không cấm vì chính mình ông ngoại có vài phần lo lắng, tuy nói chính mình ông ngoại võ công không có vài người có thể ngăn cản. Nhưng là cái này Phượng Giao Tể cũng không phải ăn chay, chính mình ông ngoại tuổi tác đã cao, lúc trước đã trải qua như vậy nhiều sự tình, không biết có thể hay không thắng. Dưới này một đám người chờ nín thở quan khán trận thi đấu này. Phải biết rằng, cao thủ so chiêu mới thật là có xem đầu này trong đó môn môn đạo đạo rất có thâm ý. Phượng Giao Tề nhìn đứng ở chính mình trước mặt Nam Cung Một Hải, cười cười, ngài tới thấu cái gì náo nhiệt, trong chốc lát cũng không nên bị thương chính mình. Nam Cung Một Hải thấy Phượng Giao Tề kiêu ngạo bộ dáng, nhàn nhạt cười, lông mày cũng không nâng một chút. Nếu là võ lâm thịnh hội, kia tự nhiên có thể cùng các lộ anh hùng hảo hán luận bàn. Đến nỗi ngươi có thể hay không thương bị thương lão phu, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Phượng Giao Tề nghe được Nam Cung Một Hải nói, thu hồi trên mặt tươi cười vậy chớ có trách ta không thủ hạ lưu tình nói xong liền đứng dậy mà thượng, một trưởng lại một trưởng công hướng nam cung một hải chỉ thấy nam cung một hải lắc mình tránh né chưa phát nhất chiêu ngài đây là khinh thường phượng người nào đó liền chiêu thức cũng không ra chỉ biết tránh né sao nam cung một hải cũng không trả lời phượng giao tề nói chỉ lo chính mình tránh né phượng giao tề công kích đột nhiên nam cung một hải trên mặt lộ ra tươi cười xuất trưởng ở phượng giao tề trước ngực một phách phượng giao tề liên tục lui ra phía sau vài bước thất tha thất để ức. Vội vàng chính chính bản thân hình, mắt như là phun độc giống nhau nhìn chằm chằm nam cung một hải, dùng tay xoa xoa khỏe môi huyết, trong lòng tưởng cái này lao thất phu, quả nhiên là có chút ít bản lĩnh, trong chốc lát không thể đại ý. Quả nhiên hảo thân thủ. Phượng giao tể đối với nam cung một hải nói. Nam cung một hải cũng không đáp lời, tiến lên xuất trưởng chuyển thủ vị công, thân hình thay đổi thất thường, người xem là hoa cả mắt. Phượng giao tể chật vật trốn tránh nam cung một hải công kích, không thể như vậy, còn như vậy đi xuống chính mình liền sẽ thua ở Nam Cung Một Hải thủ hạ. Phượng Giao Tề nhìn về phía Nam Cung Một Hải ánh mắt trở nên thâm thúy. Nếu cái dạng này, liền không nên trách chính mình bất nhân bất nghĩa. Vội vàng đem đan điển trung chân khí hướng lên trên nhất tới, hướng. Trường Phong lăng liệt đánh vào Nam Cung Một Hải trên ngực. Nam Cung Một Hải nhìn thấy Phượng Giao Tề đột nhiên biến hóa thân pháp, Trường Phong chi gian thế tới giàu dạng, căn bản không tới không kịp né tránh. Phượng Giao Tề một trưởng thật mạnh đánh vào Nam Cung Một Hải trên người. Ông ngoại. Trạm ký Bắc nhìn thấy chính mình ông ngoại bị phượng giao tể gây thương tích, vội vàng phi thân nhảy lên lôi đài, trạm ký Bắc nâng dậy Nam Cung một hải thân thể, quan tâm hỏi, ông ngoại, người như thế nào? Dưới đài lanh cửu xem cũng là kinh hãi liên tục, không nghĩ tới phượng giao tể võ công như thế cao, liền trạm ký Bắc ông ngoại cũng bị đánh bại, cũng không biết hiện tại trạm ký Bắc ông ngoại thương thế có nghiêm trọng không? Nam Cung một cửa biển phun máu tươi, đối với trạm ký Bắc nói, không có việc gì, ông ngoại còn hảo. Nói, không có việc gì. Ông ngoại còn hảo, không nghĩ tới người già rồi không còn dùng được. Trạm ký bắc nhìn đến Nam Cung một hải bình yên vô sự bộ dáng, đứng lên tới nhìn Phượng Giao Tề, Phượng Phò Mã quả nhiên võ công cao cường, kế tiếp từ bổn vương đối chiến ngươi tới như thế nào. Phượng Giao Tề hiện tại trong cơ thể chân khí đã hỗn loạn, không nghĩ tới hôm qua cùng Tô Thiển Nguyệt giao thủ, nàng móng nuốt thượng độc thế nhưng như thế thầm, hiện giờ hiện tại là không thể ở mạnh mẽ độc võ. Trên mặt còn Cường Trang bình tĩnh bộ dáng có thể cùng ký vương gia giao thủ kia thật là phượng mộ vinh hạnh nếu ký vương gia nói như vậy kia phượng mộ chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh đột nhiên đứng ở một bên thang trầm hùng nói hôm nay luận võ liền đến nơi này còn thỉnh các vị anh hùng hào kiệt hồi phục nghỉ ngơi ngày mai tái chiến phượng giao tề nghe được thang trầm hùng nói trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi cười đối chạm ký bắt nói võ lâm minh chủ đều lên tiếng chúng ta chỉ có ngày mai tái chiến chạm ký bắt nhìn phượng giao tề phi thân nhảy xuống so sân khấu Trên mặt biểu tình làm người nắm lấy không ra. Trạm ký Bắc nâng dậy trên mặt đất Nam Cung Một Hải. Ông ngoại, chúng ta đi trước hồi phủ. Nam Cung Một Hải đối với trạm ký Bắc nói, ơn, hảo. Một đám người chờ nhìn rời đi phượng giao tề, trong lòng khó hiểu, không biết thang trầm hùng vì cái gì đột nhiên kêu đỉnh, rõ ràng hiện tại thi đấu trở nên xuất sắc lên. lãnh cửu đứng lên đi đến trạm ký Bắc bên người, nhìn nhìn Nam Cung Một Hải, như thế nào, không có cái gì trở ngại đi. Không có việc gì may mắn ông ngoại nội lực thâm hậu trước tiên bảo vệ chính mình tâm mạch. lãnh cửu nghe thấy trạm ký bác nói gật gật đầu vậy là tốt rồi bất quá vẫn là yêu cầu tìm người đến xem trạm ký bác nói cái này ta biết ta đã làm tinh tú trở về an bài trần tử vân trở về chờ anh hùng các trung trần tử vân đang ở vì nam cung một hải cứu trị trạm ký bác cùng lãnh cửu ở ngoài phòng mặt chờ đột nhiên môn bị đẩy ra từ bên trong đi ra một cái người mặc áo tím nữ tử đối với trạm ký bác nói vương gia yên tâm cũng không có cái gì đại vấn đề, không có nội thương, chỉ là một ít bị thương ngoài ra, mấy ngày nay nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Trạm ký bác nghe được Trần Tử Vân nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền hảo, không ngươi cái gì sự thỉnh, ngươi trước đi xuống đi. Là, kia thuộc hạ đi trước cáo lui. Lãnh cửu nhìn cũng không có cái gì sự tình, liền đối chính mình trước mặt trạm ký bác nói, nếu nơi này không có cái gì sự tình, ta đây liền đi về trước. Nói xong Lãnh Cửu liền chuẩn bị xoay người rời đi. "Từ từ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Trạm Ký Bắc gọi lại muốn rời đi Lãnh Cửu. Lãnh Cửu xoay người tới, mặt mang nghi hoặc, có cái gì sự tình? Trạm Ký Bắc trầm giọng đối Lãnh Cửu nói, "Ngươi phải cẩn thận Phượng giao tề bên cạnh Bạch Sở." Hắn có chút không bình thường, ngươi phải đề phòng. Lãnh Cửu nghe được Trạm Ký Bắc nói, sắc mặt không để bụng, thanh âm thập phần lạnh nhạt, "Ngươi muốn nói chính là cái này, ta đã biết." Trạm Ký Bắc thấy Lãnh Cửu cái dạng này, có chút sinh khí đừng quên ngươi ngày hôm qua chịu thương lúc này bạch sở ra tới không phải cái gì hảo dự triệu lãnh cửu trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc ta có chính mình phán đoán nếu ngươi không có việc gì ta liền đi trước ta mệt mỏi lãnh cửu cũng không quay đầu lại xoay người liền đi trạm ký bắt nhìn lãnh cửu bộ dáng mắt trung cuốn lên từng trận gió lốc gọi tới chính mình bên người tinh tú ngươi nhiều phái vài người xem trọng phượng giao tề trong phủ mặt cái kia giả bạch sở nếu hắn có muốn làm thương tổn vương phi hành động tuyệt không nương chiều là vương gia thuộc hạ này liền đi an bài tinh tú đối chạm ký bắc nói Chạm ký bắc lẳng lặng mà đứng ở gió lạnh trung nghĩ vừa mới lãnh cửu đối với bạch sở phản ứng trong lòng liền một mảnh rồi dám vạn nhất ngày sau Chạm ký bắc căn bản không dám tưởng đi xuống lãnh cửu trở lại phòng bên trong sắc mặt ẩn ẩn đến có chút vẻ mặt phẫn nộ xuân cầm ở ngay lúc này đi đến trong tay cầm một cái tờ giấy vương phi ngươi xem lãnh cửu tiếp nhận xuân cầm trong tay tờ giấy nhìn quét liếc mắt một cái đem trong tay tờ giấy đặt ở ánh nến bên cạnh, chậm rãi hóa thành cho tàn. Xuân Cầm, ngươi đi an bài một chút, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lãnh Cửu đối Xuân Cầm phân phó nói. Xuân Cầm nghe thấy Lãnh Cửu nói có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lãnh Cửu. Vương Phi đều canh giờ này, ngài còn muốn đi ra ngoài? Ân, ta có chút việc gấp. Lãnh Cửu còn nói thêm, Vương gia lại đây nói, liền nói ta đã ngủ hạ, không cần có bất luận kẻ nào quấy rầy, đã biết sao? Hảo Vương Phi, nô tỳ đều minh bạch. Lãnh Cửu đi vào Bạch Sở nói địa phương phó ước, chỉ thấy là bắc mạc một chỗ vùng ngoại ô, rừng cây bên trong có một khu nhà nông trạch. Lãnh Cửu đi vào, liền thấy Bạch Sở đứng ở ánh nến bên trong, trên người ăn mặc một thân màu nguyệt bạch cao gấm, bộ mặt mỉm cười nhìn Lãnh Cửu. Lãnh Cửu thấy Bạch Sở giờ này khắc này bộ dáng trong lòng thập phần cảm khái, đang muốn nói chút cái gì. Đột nhiên nghe thấy chính mình trước mặt Bạch Sở nói, "Nguyệt Nhi." Lãnh Cửu vừa nghe đến Bạch Sở cuối cùng lời nói, liền biết cái này trước mặt Bạch Sở là giả xem ra quả nhiên giống như chạm ký bác dự đoán giống nhau nếu là chân chính bạch sở căn bản sẽ không tiêu chính mình nguyễn nhi mà là sẽ tiêu chính mình tiểu cửu cái này giả bạch sở rốt cuộc là có cái gì mục đích lãnh cửu trên mặt không lên tiếng sắc lặng lặng mà nhìn trước mắt giả bạch sở ngươi là như thế nào ra tới như thế nào như thế lâu đều không liên hệ ta trước mặt giả bạch sở đối với lãnh cửu nói phượng giao tề hôm nay bị thương trong phủ hiện tại loạn thành một đoàn hắn căn bản không có công phu của ta Cho nên ta hiện tại ra tới nhìn xem ngươi, Nguyệt Nhi, chúng ta như thế lâu không có gặp nhau, không biết ngươi còn. Nói cái này giả bạch sở liền muốn tiến lên ôm lãnh cửu vai bên, lãnh cửu thấy cái này giả bạch sở dán lại đây bộ dáng, nghiêng đi thân thể hơi hơi một trốn. Ngươi nói cái gì? Phượng Giao tể bị thương. Hắn như thế nào sẽ bị thương đâu? Hôm nay cùng Nam Cung một hải luận võ thời điểm còn không phải đem hắn đánh bại sao? Em đẹp như thế nào khả năng sẽ bị thương? Giả bạch sở thấy lanh cửu một bộ căn bản không tin bộ dáng, vội vang nói, Nguyệt Nhi, ngươi không tin ta. Lanh cửu sắc mặt như cũ, giả y đối với cái này giả bạch sở nói, không có A. Không có A, ta chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thôi. Thế nhưng sẽ bị thương. Giả bạch sở nghe thấy lanh cửu nói, ngươi không biết, hôm nay phượng giao tề một hồi đến trong phủ mặt, liền miệng phun máu tươi. Trước ngực hình như là có cái gì động vật chảo đến miệng vết thương, miệng vết thương nhan sắc rất sâu. Giống như chúng độc rất sâu. Lãnh cửu nghe giả bạch sở nói, trong lòng biết, chính mình hôm qua là đích xác thương tới rồi phượng giao tể. Nhưng là tuyệt đối không có cái này giả bạch sở nói như thế nghiêm trọng. Phải không, kia thật đúng là. Ngươi biết là như thế nào thương sao? Lãnh cửu hỏi. Giả bạch sở nói, cái này ta cũng không biết. Nói xong cái này giả bạch sở mắt chuyển chuyển, Nguyệt Nhi, ta lúc này tìm ngươi ra tới là có chuyện. Lãnh cửu nói, phải không, ngươi có cái gì sự tình? Ta hiện tại ở phượng giao tề trong phủ mặt vây, Diêm Thi Điện hiện tại ngươi ở Quảng, ta muốn lấy về tới Diêm Thi Điện quyền lợi, cái dạng này ta liền có tư bản có thể cùng phượng giao tề chống lại. Lênh cửu ánh mắt đều không có bất luận cái gì biến hóa, ngươi đây là nói cái gì lời nói, cái này Diêm Thi Điện vốn dĩ chính là của ngươi, như thế nào có thể nói lấy về tới. Nếu ngươi nói phượng giao tề thương tình nghiêm trọng, hiện tại căn bản không có tinh lực bận tâm ngươi. Vậy ngươi hiện tại liền ra tới, Diêm Thi Điện người, còn đang chờ ngươi. Nguyệt Nhi. Già Bạch Sở gọi vào. Lãnh Cửu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đối với Già Bạch Sở nói, "Hảo, hiện tại sắc trời đã đã khuya, ta cũng nên đi trở về, nói cách khác sẽ suy nghi. Già Bạch Sở thân sắc có chút nôn nóng, "Nguyệt Nhi, ta." Lãnh Cửu đối với Già Bạch Sở nói, "Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi trở về ngẫm lại biện pháp nhìn xem như thế nào ra tới, Diêm thi điện người đang đợi ngươi. Ta cần phải trở về, ngươi hảo hảo bảo trọng." Nói xong Lãnh Cửu liền thừa dịp bóng đêm đi rồi. Lênh cửu vừa đi vừa tưởng, nghĩ đến có người khoác bạch sở ra mặt, trong lòng lại là hoang vắng, bạch sở rốt cuộc ở nơi nào, cư nhiên có người giả trang hắn, chẳng lẽ hắn thật sự chịu đựng sao. Nàng trịch trục độc hành, lúc này, thế nhưng bay xuống khởi tinh tế mưa nhỏ, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị xối, lại không nghĩ đỉnh đầu màu xanh lá dù rẫy, chống ở nàng đỉnh đầu, vì nàng sáng sửa một mảnh nho nhỏ không chung. Như thế nào là ngươi? Lênh cửu nhìn đến trạm ký bắc rất là ngoài y muốn. Như Ngọc trên má mang theo vài phần kinh ngạc. Lo lắng ngươi, cho nên liền tới rồi. Trạm ký Bắc tươi cười nhu hòa, dáng người ưu nhã. Lãnh Cửu không nói gì, hai người sóng vai mà đi. Vòng qua anh hùng các nội một mảnh nho nhỏ rừng hoa đảo, bọn họ đụng phải Trúc Chỉ Sáp. Trúc Chỉ Sáp nổi giận đùng đùng nhìn hai người, mắt đẹp hàm xúc thù hận, chất vấn nói, "Nói, ta phụ thân chết nhưng cùng các ngươi có quan hệ?" Lãnh Cửu cười nhạt, "Chúc cô nương đây là cái gì lời nói?" Phụ thân ngươi chết như thế nào sẽ cùng chúng ta có quan hệ? Trúc chỉ sáp cả giận nói, kia vì sao các ngươi hai người cái gì đều không có nói liền đi rồi, ta xem chính là có tật giận mình. Đối mặt chất vấn, lãnh cửu tựa như thanh phong tươi cười càng thêm thản nhiên, ngày ấy ngươi trong phủ tiểu thiếp cầm đao nơi nơi giết người, ta cùng với kỵ vương thấy tình huống không ổn bỏ chạy ra tới, chẳng lẽ muốn cho chúng ta ở nơi đó chờ bị chém sao? Trúc chỉ sáp bị nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời, một đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to. Ta nói cho các ngươi đừng đắc ý. Lần này các ngươi ra tới, cũng đừng tưởng trở về. Hừ. Trong hạ tàn nhẫn lời nói, trúc chỉ sắp khi húng húng quay đầu liền đi. Nhìn nàng bóng dáng, lãnh cửu tươi cười thu liễm, ngữ khí trầm thấp, hỏi hướng trạm ký bắc. Ngươi cảm thấy nàng lời này là cái gì ý tứ? Trạm ký bắc thần sắc xa xưa, hai loại khả năng, một loại nàng cùng phượng giao tề liên thủ, muốn diệt trừ chúng ta, một loại khác chính là phụng trạm băng xuyên mệnh lệnh diệt trừ chúng ta. Lãnh cửu hờ hững cười lạnh, nói đến nói đi đều là muốn giết chúng ta, muốn giết chúng ta người nhiều đi, không sợ nhiều một cái, đi thôi, bác mạc cho dù tới rồi mùa xuân cũng là lạnh, ta tay đều lạnh. Trạm ký bắc vương chính mình trắng non ngón tay thon dài, ở lãnh cựu trước mặt quơ quơ, một bộ mảnh mai bất kham bộ dáng. Lãnh cựu bất đắc dĩ gật đầu, tùy hắn mà đi. Trở lại chỗ ở, bạch thấp thoáng lập tức đón đi lên, ký vương phi, ngươi như thế nào mắc mưa, hôm qua mới sinh bệnh, này nếu là cảm nhiễm phong hàn liền nghiêm trọng. Nói, nàng lôi kéo lãnh cựu ống tay áo đem người tốn vào phòng. Trong phòng đã sớm bậc lửa chậu than, ấm áp. Trạm Ký Bắc đi theo tiến bảo, hắn đem rủ giấy phóng tới một bên, đi vào lãnh Cửu trước mặt, kỳ quái hỏi, đây là ai? Lãnh Cửu lại cũng nhìn về phía hắn, không phải ngươi an bài sao? Trạm Ký Bắc lắc đầu, hắn nhưng không có an bài như thế ồn ào người tới hầu hạ nàng. Lãnh Cửu nhíu mày, nhìn bưng tới chén thuốc Bạch Thấp Thoáng, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Bạch Thấp Thoáng nhợt nhạt cười, mặt như xuân đào, ta vốn chính là anh hùng các hạ nhân. Các ngươi không cần quá để ý ta. lãnh cửu giờ khóc dở cười, nàng làm không được không thèm để ý. Nàng nhìn thoáng qua trạm ký bắc, trạm ký bắc lại sớm đã minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, nói, Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai tỉ thí quan trọng nhất, sớm chút nghỉ ngơi. Đi thông thả. lãnh cửu gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Trạm ký bắc trước khi đi thời điểm, thật sâu nhìn nàng một cái, làm nàng tiểu tâm thì tốt hơn. Bạch thấp thoáng xem người đi rồi, nàng nhẹ nhàng đi vào lãnh cửu bên người cười tủm tỉm nhìn nàng, nói: "Vương phi, vương gia đối với ngươi nhưng thật ra rất không tồi." Chương 140: Giả Bạch Sở bí mật. Lãnh Cửu ngưng mắt nhìn Bạch Thấp Thoáng, tổng cảm thấy nàng dung mạo có vài phần giống như đã từng quen biết, nàng nhìn Bạch Thấp Thoáng một bộ tự quen thuộc bộ dáng, khỏe miệng hơi cong, "Là phu thê, tự nhiên là bất đồng một ít." Trước mặt ngoại nhân, Lãnh Cửu cũng không giống giải thích quá nhiều. Bạch Thấp Thoáng có khác thâm ý nhìn nàng, lại hỏi: "Hắn đối với ngươi tốt không?" ân thực tôn trọng." Lãnh Cửu suy nghĩ sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Bạch Thấp Thoáng tựa hồ muốn tìm hiểu càng nhiều, chính là nhìn ra Lãnh Cửu trong mắt phòng bị, từ từ cười, mau đem rửa uống lên đi. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, uống cạn trong chén canh chua sót nước thuốc, liền mày đều không có túc một chút, uống xong lúc sau, đem canh chén trả lại cho Bạch Thấp Thoáng. Nàng đứng dậy nói, ta đi nghỉ ngơi một chút. Ân Ân, hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy thân thể mới có thể khang phục mau một ít. Bạch Thấp Thoáng đi theo Lãnh Cửu phía sau nói công chúa phủ, tô thiền nguyệt đối ta đã nổi lên lòng nghi ngờ. Già bạch sở ngồi ở ghế trên, sắc mặt thâm trầm, nhìn về phía phượng giao tề ánh mắt nhiều một tia sợ hãi. phượng giao tề nhắm mắt dưỡng thần ở tại chủ ngồi trên, hư lệnh nói, một tiểu nha đầu phiến tử liền đem ngươi dọa thành như vậy, đến mức này sao? Già bạch sở giật giật thân mình, không kiên nhẫn nói, nàng là giống nhau tiểu nha đầu sao, liền ngươi đều bị nàng gây thương tích. phượng giao tề sắc mặt trầm xuống, ngự khi không vui, chuyện này ta đều có định đoạt. Ngày mai ngươi liền trở về. Liền dựa theo ta thế ngươi tưởng tốt lý do thoái thác nói là được. Giả bạch sở xem hắn động giận, tự nhiên cũng không hảo lại kích thích hắn. Xoa xoa ống tay áo, phò mạ ra, ngươi cần phải mau một chút, ta nhưng không nghĩ thành tô thiển nguyệt đau hạ vong hồn. Đã biết. Phượng giao tề trầm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng. Giả bạch sở xoay người đi ra nhà ở, làm bộ không nhìn thấy. Phượng giao tề tay không khỏi sờ sờ chính mình mặt, cái này tô thiển nguyệt trên người có quá nhiều bí mật chờ hắn bắt được bảo tàng lại đến hảo hảo đối phó nàng. trạm vạng phượng minh sơn nên đón khách không mời mà đến. độc cơ tiên tử đứng ở trong viện dáng người hiểu điệu mà lạnh băng một đôi hẹp dài mắt phượng hung hăng thổi mạnh trước mắt nam tử. Cút đi. độc cơ tiên tử sắp chắn nàng từ này cái gì đồ bỏ võ lâm thịnh hội ở bắc mạc quốc cử hành nàng nơi này liền không yên ổn quá. bạch đại tiểu thư nhà ta chủ nhân chỉ là muốn tìm hồi ánh phi nương nương lộ giang chậm rãi thi lễ lễ nghĩa chu toàn. Độc cơ tiên tử túm lên xong cửa sổ hạ thép vàng lư hương liền ném qua đi, cả giận nói, đi hắn ánh phi nương nương, các ngươi đến nhầm địa phương. Cục đi. Bạch đại tiểu thư, nhà ta chủ nhân nói, nếu là tìm không thấy ánh phi nương nương, liền. Liền cái gì? Độc cơ tiên tử hai trong mắt dùng mình, ta lặp lại lần nữa đừng tiêu ánh phi nương nương, lúc trước là nhà ngươi chủ nhân cưỡng bức nàng, cũng chưa cho nàng bất luận cái gì danh phận, hiện tại nhưng hảo, người già rồi tịch mịch, nhớ tới nàng tới. Hắn bác đường ngạo không khỏi cũng quá được một tức lại muốn tiến một thước. Lộ giang không tỏ ý kiến, xác thật là bác đường ngạo đối lý. Nhìn lộ giang không nói lời nào, độc cơ tiên tử liền càng tức giận, nàng tiến lên một bước, chỉ vào lộ giang cái mũi cả giận nói, còn có ngươi, cư nhiên theo hắn cái này loạn thần tắc tử, thật là đáng giận. Lộ giang có chút u hoán nhìn độc cơ tiên tử, cao lớn thân ảnh tựa hồ có chút câu lũ, ngượng ngùng nói, ta không đi lại có thể như thế nào, ngươi sẽ yêu ta sao? Sẽ không. Độc cơ tiên tử rút về chính mình tay, đây là nàng nhất không nghĩ đối mặt Lộ Giang nguyên nhân. Nếu ánh phi nương nương không ở, ta liền trước cáo tử. Lộ Giang không phải lần đầu tiên bị độc cơ tiên tử cự tuyệt, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Độc cơ tiên tử quay người đi, không nghĩ xem hắn, chỉ hy vọng hắn chạy nhanh đi. Đúng rồi, còn thỉnh nhiều tiểu tâm phượng giao tể, người này không như vậy đơn giản. Lộ Giang nói xong cuối cùng một câu, xoay người liền đi. Bên hông Dũ mang còn ở tung bay, bóng dáng thanh tuấn như gió. Độc Cơ Tiên Tử ánh mắt oán hận nhìn Lộ Giang, phất tay háo xoay người về phòng. Lộ Giang một đường trở về tuyệt vọng cốc, hắn đi vào Bắc Đường Ngạo trước mặt, hai người cách một tầng màu xám lụa mỏng mảnh. Chủ nhân, Độc Cơ Tiên Tử không chịu nói ra Ánh Phi Nương nương rơi xuống. Ánh Phi Nương nương, một mảnh chi cách, bên kia truyền đến một đạo thanh nhuận như ngọc, lại cuồng ngạo khí phách thanh âm. Lộ Giang im lặng. Ai, nàng nhất định sinh khí. Bắc Đường Ngạo nhẹ nhàng cười, ta đều có thể tưởng tượng đến nàng gương mặt kia tức giận bộ dáng. Lộ Giang tiếp tục trầm mặc. Thấp thoáng không phải cái gì ánh phi nương nương, ta cũng không phải cái gì hoàng thượng, chính là người thường. Bác đường ngạo thanh tuyến chấm thấp, ngữ khí vắng vẻ, chính là cái kia độc cơ tiên tử, chỉ hết thấp thoáng nao tận còn mê hoặc nàng rời đi ta. Lộ Giang mặc lại mặc. Đúng vậy, đừng nói nàng liền ta chính mình đều cảm thấy, chỉ là nhất thời tịch mình mới muốn thấp thoáng. Ai ngờ này một muôn chính là năm sáu năm đâu. Bác đường ngạo ho nhẹ, giọng nói phát khẩn. Chủ nhân. Lộ Giang lo lắng. Bác Đường ngạo xua xua tay, ta không có việc gì. Nghe nói võ lâm thịnh hội trung, Phượng Giao tể tự mình xuất chiến. Là, còn đả thương Nam Cung một hải, căn cứ điều tra người ta nói, phi thường kịch liệt. Lộ Giang trầm giọng nói, Phượng Giao tể ta là không thèm để ý, nhưng thật ra cái kia tô thiền Nguyệt, Tân nhiệm Quỳnh Hoa môn môn chủ, ta nhưng thật ra rất tò mò. Bác Đường ngạo lại cụ hai tiếng, chậm rãi đứng dậy, từ xa phía sau rèm mặt đi ra. Hắn như tơ lụa tóc đen rối tung, trên người ăn mặc xanh tím sắc áo dài. Ở trắng non trên cổ văn giống như ngọn lửa phượng hoàng xăm mình, yêu dã dị thường. Lộ Giang rũ mắt không dám nhìn thẳng Bác Đường Nạo. Ta muốn gặp nàng, ngươi an bài một chút. Bác Đường Nạo tiếng nói sâu kín. Chủ nhân, thân phận của ngươi Lộ Giang có điều cố kỵ. Bác Đường Nạo phất phất tay, khẽ cười nói, ai còn biết đã từng loạn thần tặc tử Bác Đường Nạo a, đi thôi. Lộ Giang là minh bạch hắn khổ sở, đôi tay ôm quyển, rời khỏi phòng. Bác Đường Nạo chậm rãi đi hướng phía trước cửa sổ, ngưng ảm đạm thiên, than nhỏ. Nguyên lai like người đến trung niên thật sự sẽ tịch mịch. Lanh cửu an ổn ngủ một đêm, nàng rời giường khi ngủ một đêm, nàng rời giường thời điểm mới phát hiện nguyên bản đặt ở trên giá áo áo tràng, gấp hảo đặt ở đầu giường. Nàng lấy quá quần áo nhìn thoáng qua, nguyên lai like là hôm qua không biết khi nào trên quần áo sẽ rách một lỗ hồng. Có người đem khẩu tử phùng hảo, đường may tinh mịt, vừa thấy liền biết việc may và thực hảo. Nàng mắc xong quần áo, rửa mặt một phen, mở cửa đi ra phòng ngủ. Ngươi tỉnh lạc, ta làm cơm sáng, mau tới ăn. Bạch thấp thoáng đi vào lãnh cửu trước mặt, lôi kéo nàng ống tay háo, ngồi xuống cái bàn trước. Nàng trưng bánh bao, ngao gạo trắng cháo, còn có chuẩn bị hai đĩa sảng giòn ngon miệng dưa muối. Ta còn không đói bụng. Lãnh cửu không có gì ăn uống. Không đói bụng cũng muốn ăn a. bên ngoài còn đang mưa, vừa rồi có người đã tới, nói tỉ thi chậm lại tới rồi ngày mai. Bạch thấp thoáng cười nói. Lãnh cửu gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Hôm nay có thể hay không, bồi ta đi trên đường đi dạo đi. Bạch thấp thoáng ngồi xuống. Vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. lãnh cửu ngẩn ngơ, khẽ như mày, vì sao ta bồi ngươi? Bởi vì không ai bồi ta đi dạo phố A Bạch Thấp Thoáng một bộ đương nhiên, hơn nữa đi dạo phố chính là muốn nữ hải tử cùng nhau mới được. lãnh cửu không nói gì, nàng còn chưa bao giờ cùng một cái phụ nhân cùng nhau đi dạo phố. Bất đắc dĩ chung, nàng vẫn là ăn xong rồi Bạch Thấp Thoáng làm được cơm sáng, bị Bạch Thấp Thoáng lôi kéo đi trên đường. Bác đường ngạo lạng yên không một tiếng động đi vào anh hùng các lãnh cửu trụ sân ngoại, vốn định đi vào chính là dạo qua một vòng lại phát hiện không ai. lúc này mưa nhỏ sậu đỉnh, hắn sợi tóc có chút ướt át, rất là bất đắc dĩ, chính mình cũng quá chật vật. người nào? liền ở Bắc Đường ngạo dục muốn xoay người rời đi, lại bị một đạo so với hắn còn lãnh còn ngạo thanh âm cấp gọi lại. hắn chậm rãi ngước mắt, một đạo màu trắng thân ảnh từ một bên núi giả sau thấp thoáng mà ra. người là ký vương. Bắc Đường ngạo tinh tế đánh giá chạm ký Bắc, không được gật đầu. diện mạo anh Tuấn, âm nhu không khỏe thanh Tuấn, là khó được mỹ nam tử chỉ là so với chính mình kém một chút một ít. Trạm ký Bắc Đoan nhìn Bắc Đường Nạo, hẹp dài ố ngâu hơi hơi trầm xuống. Ngươi là? Bắc Đường Nạo. khu. khu. Bắc Đường Nạo ho nhẹ, tái nhợt như ngọc trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Ngươi cư nhiên có thể nhận ra ta. Bác Mạc Quốc hết thể đều trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Trạm ký Bắc chậm rãi vươn chính mình trắng non ngón tay thon dài, hư vô nắm chặt, lộ ra tàn nhẫn. Bắc Đường Nạo trường mi dùng mình, xinh đẹp cười, mau đầu tiểu tử, ngươi quá cuồng. Ngươi thật khi ta không dám đem ngươi như thế nào sao? Trạm ký bác cười nhạo, còn sợ ngươi không thành, ngươi một cái loạn thần tặc tử ở chỗ này dình coi ta nữ nhân chỗ ở, thật là biến thái. Bác đường ngạo như mày, ngươi nữ nhân đều không ở nơi này, ta cái gì cũng chưa khuy đến. Chẳng lẽ ngươi giống như thật sự khuy đến cái gì? Trạm ký bác nổi giận, đây là nơi nào tới đại thúc, dám can đảm mơ ước hắn nữ nhân, thật là không muốn sống nữa. Liên ở hai người chuẩn bị động thủ đánh một trận thời điểm lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến nữ nhân thanh âm ngươi nhìn xem này nguyên liệu đặc biệt hảo mềm mại thân ra làm thành yếm của lót nhất thoải mái bạch thấp thoáng ở lãnh cửu bên người dịu dịu nói bắc đường ngạo nghe thấy bạch thấp thoáng thanh âm một cái giật mình một phen liền đem chạm ký bắc kéo vào núi giả sau nhìn phía hai người chạm ký bắc kỳ quái nhìn bắc đường ngạo lại nhìn nhìn bạch thấp thoáng vô cùng đẹp tuấn mi nhăn lại nguyên lai like ngươi sớm tại bên người nàng xếp vào nhãn tuyến ngươi dám động thấp thoáng một cây lông tơ. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Bác đường ngạo như lang giống nhau nhìn chầm chầm chạm ký bác, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Chạm ký Bắc khinh thường nhìn hắn, ngươi dám động ta nữ nhân một cây lông tơ, buồn vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói bậy cái gì, ta cũng là mới biết được thấp thoáng ở chỗ này. Bác đường ngạo nhìn chầm chầm bạch thấp thoáng, thật là đạp mòn giày sắc không tìm được, không nghĩ tới nảng trốn đến nơi này. Bạch thấp thoáng sắc thật thực thông minh, ở chỗ này, người của hắn rất khó tra được chỉ là vì cái gì nàng muốn lưu tại ký vương phi tô thiển nguyện bên người đâu, này quá kỳ quái. Ui, tiểu tử, ta nhưng cảnh cáo ngươi a không được nhúc nhích ta nữ nhân. Nói xong, bác đường ngạo đột nhiên nhảy lên, rời đi anh hùng các. Trạm ký bác không thể hiểu được, bất quá hắn tâm tư hơi chầm xuống, xem ra cái này bạch thấp thoáng thân phận tuyệt phi giống nhau. Cái gì người? lãnh cửu phát hiện có người ở sau núi giả. Trạm ký bác chầm rãi mà ra, là ta. Như thế nào là ngươi? Lãnh cửu tiến lên một bước đánh giá chạm ký bắc, mày đẹp hơi cho, người giống như thực nhàn nhã. Chạm ký bắc nhẹ nhàng cười, ta vốn chính là cái nhàn tản vương ra, huống chi nơi này là bắc mặc đâu, có thể có ta cái gì sự, đúng rồi, bạch sở đã trở lại. Hắn cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Lãnh cửu hai tròng mắt ám trầm, phải không, đi xem. Chạm ký bắc giữ chặt xoay người nàng, ý vị thâm trường nói, phía trước ta nói, người nhưng minh bạch. Lãnh cửu thần sắc hơi trầm xuống, gật gật đầu, ân đều có đúng mực. Hai người cùng nhau đi vào chính sảnh, giả Bạch Sở đang ở mấy cái diêm thi điện người ta nói lời nói, tựa hồ là ở phân phó cái gì. Nguyệt Nhi. giả Bạch Sở thấy Lãnh Cửu phá lệ nhiệt tình, đẩy ra mọi người tới đến nàng trước mặt, tươi cười ta mị. "Ngươi đã trở lại." Lãnh Cửu thanh âm thực nhẹ thực đạm, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nơi này người đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng vẫn luôn là như thế. "Ký Vương, đã lâu không thấy." Già Bạch Sở tươi cười đầy mặt nhìn chạm Ký. Bắc. Làm một cái củng quyền thủ thế, trong khoảng thời gian này nhận được ngươi chiếu cố, vất vả. Chạm ký bác xua xua tay, bạch huynh khách khí. Già bạch sở quay đầu ý bảo là mọi người đi ra ngoài, hắn rôi tay đi kéo lenh cửu tay, lenh cửu còn không có tới kịp né tránh, chạm ký bác lại đem chính mình bàn tay qua đi. Xem ra bạch huynh là rất muốn ta a Chạm ký bắc rũ mắt nhìn nhìn chính mình tay, cười đến thanh lánh. Già bạch sở sừng suốt, không biết chạm ký bác ở chơi cái gì siếp, hắn mỉm cười nói, đúng vậy. Ở Bắc mạc mấy ngày nay, ta rất là tưởng niệm các ngươi, bất quá ta cũng rất có thu hoạch, được đến không ít tình báo. Trạm ký bác thuận thế ngồi ở chủ ngồi, lãnh cửu cũng đi theo ngồi xuống. Già bạch sở đạm đạm cười, phượng giao tề tựa hồn là ở ấp ủ một cái kinh thiên âm hưu, lần này võ lâm thịnh hội ở Bắc mạc cử hành không tầm thường. Lãnh cửu lặng im nghe, không nói gì, bởi vì hắn nói được này đó, bọn họ cũng đều biết. Già bạch sở xem hai người đều không có phản ứng, tiếp tục nói. Ta chuẩn bị đem Diêm Thi Điện người đều phái ra đi, làm cho bọn họ đều đi tìm hiểu một chút. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi Quỳnh Hoa môn cũng mượn ta dùng một chút tốt không? Lãnh Cửu ánh mắt u ám, chậm rãi ngước mắt lại không hề dị thường, bình tĩnh nói, "Ân, ngươi muốn dùng liền cầm đi dùng đi." Dạ Bạch sở hẹp dài đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng. Hắn đánh giá Lãnh Cửu, ánh mắt lộ ra mấy phần mê ly, nếu là có thể. Hắn ta mỉm cười, "Nguyệt Nhi, tối nay ta túc ở ngươi nơi đó." không cần, không được. lãnh cửu cùng trạm ký bắc chăm miệng một lời, theo sau hai người tương xem một cái, lãnh cửu mới nói, ta hiện tại thân phận là ký vương phi, ngươi túc ở ta nơi đó còn thể thống gì? trạm ký bắc ở một bên phụ họa gật đầu, bạch huynh, không cần được một tức lại muốn tiến một bước. giả bạch sở sửng sốt một chút, đây là chuyện như thế nào, không phải nói trắng ra sở cùng tô thiển nguyệt quan hệ thực thân mật sao? hơn nữa cùng trạm ký bắc kỳ thật là giả kết hôn mà thôi, ký vương điện hạ ta có chút lời nói tưởng đơn độc cùng Nguyệt Nhi nói, còn thỉnh ngươi né tránh. Già Bạch Sở lấy ra làm một thượng vị giả khí thế, đối chạm ký Bắc mệnh lệnh nói. Chạm ký Bắc ánh mắt dùng mình, thân thể văn ti chưa động. Lãnh Cửu chọc chọc chính mình cái chán, đạm nhiên nói, Kỳ Vương, ta cũng có chuyện cùng hắn nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Chạm ký Bắc lúc này có phản ứng, hắn giật giật thân thể, có chút biệt liễu nhìn Lãnh Cửu, ta ở bên ngoài. Lãnh Cửu không kiên nhẫn gật đầu, chạm ký Bắc thật là đủ rồi tại đây sao đi xuống giả bạch sở sẽ phát hiện manh mối. trạm ký bắc đi ra sảnh ngoài, đứng ở bên ngoài chờ. giả bạch sở có chút không vui, hắn đi đến lãnh cửu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. tuy rằng ngồi xuống vừa đứng, chính là giả bạch sở lại cảm giác chính mình căn bản áp không được lãnh cửu lạnh băng sắc bén khí thế. hắn đôi mắt vừa lật, ngữ khí mang theo nồng đậm gen tuông. nguyệt nhi, ngươi thích thượng hắn. lãnh cửu im lặng, không nghĩ trả lời. chân chính bạch sở chưa bao giờ sẽ chất vấn nàng, ai không yêu người khác chẳng lẽ liền bạch sở đều nàng không dám nghĩ tiếp phong diễn đi được không minh bạch chẳng lẽ liền bạch sở đều như thế lặng yên không một tiếng động rời đi thế giới này sao nàng đỗng nhiên nâng lên mắt lạnh băng mắt ngưng giả bạch sở càng xem càng sinh khí nàng đỗng nhiên đứng dậy một trưởng chụp ở trên mặt bàn trầm giọng nói ta yêu ai cùng ngươi có cái gì quan hệ nói xong nàng xoay người đi ra sảnh ngoài trạm ký bắc đã sớm nghe thấy được trong phòng đối thoại lại cảm thấy có chút buồn cười lãnh cựu chỉ trung thành với bạch sở Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liên tính hắn dùng chạm ký bắc thân phận đi đối lãnh cửu hảo, nàng cũng chưa bao giờ động quá tâm. Vì một người nam nhân làm được tâm như nước lạng nữ tử có thể có mấy người. Lãnh cửu minh bạch chính mình tâm, hắn chạm ký bắc càng thêm minh bạch, lại như thế nào dám cô phụ. Lãnh cửu trở về thời điểm, bạch thấp thoáng đang ở theo yếm. Vương phi, mau xem, ta cho ngươi hiếm thượng theo một đóa hoa trà, màu trắng, cùng ngươi rất giống. Bạch Thấp Thoáng đem chính mình tu hảo đa dạng cho nàng xem, vẻ mặt chờ mong. Lánh Cửu nhìn màu ngân bạch vải dệt thượng màu trắng hoa trà, lánh mắt phiếm nhàn nhạt lạnh nhạt. Hoa trà phước hương u nhiên, ta bất quá là địa ngục ra tới ác ma, đảm đường không nổi với ấy. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại vào phòng, thướt môn hợp lên. Bạch Thấp Thoáng nghe nàng như thế nói, tâm không khỏi nắm cẩn, thiên ngôn bạn ngữ đều véo ở trong cổ họng, cái gì cũng nói không nên lời. Nàng mất mát ru mắt, lạc nước mắt, nàng nữ nhi mới không phải ác ma. Bung trong tay việc may vá, bạch thấp thoáng thất hồn lạc phách đi ra nhà ở, nàng vừa đi vừa sắt nước mắt, trong lòng thực sự ủy khuất. Lúc trước đều không phải là nàng buồn ý muốn vứt bỏ lãnh cửu cùng chết nhan, này trong đó có quá nhiều nguyên nhân, thật là một hai câu lời nói căn bản nói không rõ. Uy ký vương phi thân ở nơi nào? Đột nhiên, một cái màu xanh lá thân ảnh rơi vào nàng đôi mắt, người này đúng là chết nhan. Hắn còn ở vì lánh cửu cùng chạm ký bắt vứt bỏ hắn mà bực bội, hiện giờ nhìn như thế xinh đẹp phụ nhân ở dưới lệ. Không biết như thế nào liền đến gần rồi lại đây, thuận tiện hỏi lãnh cửu thân ở nơi nào. Bạch thấp thoáng nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời nửa câu lời nói, ớ đúng chỉ là ánh mắt bước thiết nhìn. Chết nhan như mày, xin lỗi, nguyên lai ngươi sẽ không nói. Không phải, ta có thể nói. Bạch thấp thoáng cảm thấy chính mình quá vô dụng, trước kia cũng là, lần đầu tiên thấy Bắc đường ngạo thời điểm, đã bị hắn tinh xảo dung mạo chấn đến nói không nên lời một câu, hiện giờ thấy chính mình như tử, vẫn là như vậy. Nga Chiết Nhan cảm thấy có chút kỳ quái, tiêu Ký Vương phi ở nơi nào? Liên ở phía trước, Bạch Thấp Thoáng chỉ chỉ cách đó không xa một chỗ sân nói. Lãnh Cửu đứng ở bên cửa sổ lặng lặng thất thần, ánh mắt không biết phiêu hướng về phía nơi nào. Kia nắng ban mai quang huy xuyên thấu qua cửa sổ cứu rơi tại Lãnh Cửu trên người, quanh thân một mảnh yên lặng tương hòa, so ngày thường thiếu vài phần túc sát chi khí, nhiều mấy phân nu mỹ. Một thân cẩm màu trắng tà váy, mặt trên thêu vài quọn thanh nhã bạch hà, thanh nhã như cúc, tựa như trích tiên. Chiếc nhan tiến đến nhà ở Trung liền thấy Lanh Cửu đứng ở bên cửa sổ thất thần bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, sư tỷ đây là suy nghĩ cái gì? Thường như thế nhập thần. Ta tiến vào này nửa ngày công phu, sư tỷ đều không có chú ý tới ta. chương 141 Lanh Cửu lên sân khấu. Lanh Cửu vốn dĩ nhìn ngoài cửa sổ, tinh thần phiêu sa, đột nhiên nghe được chiếc nhan thanh âm, chuyển qua thân thể của mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn chiếc nhan, ngay sau đó thần sắc tự nhiên nhìn chiếc nhan, không có cái gì. Chỉ là suy nghĩ phượng giao tề võ công sâu không lường được, ngày mai luận võ lôi đài, phượng giao tề khẳng định sẽ không như vậy dừng tay. Chiết nhan không để bụng, khoe miệng hướng về phía trước phiết phiết, ta đường sư tỷ suy nghĩ cái gì sự tình, nguyên lai là phượng giao tề người kia, sư tỷ không cần để ý tới hắn, tới rồi ngày mai ta lên đài cùng hắn luận võ. Chiết nhan tin tưởng tràn đầy đối lãnh cửu nói. Lãnh cửu nghiêng nghiêng chăm chú nhìn chiết nhan liếc mắt một cái, một bộ không biết trời cao đất dày bộ dáng, hôn qua luận võ ngươi không có nhìn thấy nam cung láo tiền bối đều bị phượng giao tể sở đánh bại sao? ngươi thật đương ngươi võ công là thiên hạ không người có thể cập sao? sớm biết rằng liền không cho ngươi giải dược khôi phục nội lực. triết nhan nghe thấy lanh cửu nói trên mặt phát khổ, không nghĩ tới chính mình một câu lơ đãng nói ra nói là có thể đưa tới sư tỷ như thế đại hòa khí, vội vàng trên mặt đôi tươi cười, lịnh nọt đối với lanh cửu nói, sư tỷ ta biết sai rồi, ta sẽ không lỗ mãng hành sự. đôi tay bắt lấy lanh cửu cánh tay. Một bộ làm nũng bộ dáng, giống như là một cái hướng đại nhân muốn đường ăn hải tử. Lãnh cửu đem chết nhan đôi tay từ chính mình trên người kéo xuống tới, lạnh mặt, thanh âm nhàn nhạt nói, Hảo, đừng một bộ dáng vẻ này, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Từ bên cửa sổ đi đến án thư biên tử thượng, lại nói, ngươi tới ta nơi này lại là muốn làm cái gì. Chết nhan cùng lãnh cửu sảng nửa ngày đã sớm đã đã quên chính mình tới tìm lãnh cửu mục đích, tay vịn đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đầu một phách, đối lãnh c� Sư tỷ ngươi cũng quá không nghĩa khí, chính mình cùng ký vương đi luôn, đem ta một người lưu tại trong hoàng cung, cùng hồng cẩm cái kia lão biến thái sinh hoạt. Nơi nào sẽ có như vậy khoa trương, hồng cẩm lão tiền bối tuy rằng sinh hoạt tập tính là kỳ quái một ít, nhưng cũng không đến mức ngươi nói như vậy không hảo ở chung. Triết nhan nghe thấy lanh cửu phủ định chính mình nói, thập phần tức giận bất bình, sư tỷ, nơi đó có ngươi nói như vậy nhẹ nhàng. Hồng cẩm người kêu biến thái đã chết. Một đống tuổi, luôn là cho chính mình hóa nữ nhân trang phủ. Bình thường còn ăn mặc nữ trang, càng lệnh nhân sinh, khí chính là, hắn trả lại cho ta xuyên nữ trang, phải cho ta hóa trang. May mắn ta chạy trốn mau. Bằng không sư tỷ ngươi không biết ta sẽ bị Hồng Cẩm cái kia lão biến thái cha tấn thành bộ dáng gì. Lãnh Cửu bất động thanh sắc nghe Triết Nhan đối chính mình oán giận, liền lông mày cũng không có nâng một chút, nói xong, ta xem ngươi này không phải còn hảo hảo sao? Cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Triết Nhan nhìn thấy Lãnh Cửu đối chính mình nói không cho là đúng, tức giận đến dậm chân. Thanh âm cũng phóng đại, "Sư tỷ, ngươi đều không quan tâm ta, ta mặc kệ, dù sao ta là không bao giờ muốn gặp đến Hồng Cẩm cái kia lao biến thái, nếu không, nếu không ngươi liền cái gì?" Lãnh Cửu lạnh lùng thanh âm truyền tới. Triết Nhan nhìn đến Lãnh Cửu dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu, trong lòng có chút phát mau, căn bản không dám lại xem Lãnh Cửu ánh mắt, cái gì cũng không có, chỉ cần sư tỷ không ở bỏ xuống ta liền hảo. Nói xong còn đối với Lãnh Cửu hắc hắc cười vài tiếng. Đã biết Ngươi yên tâm đi, ngày mai luận võ đại hội vốn dĩ chính là yếu lĩnh ngươi đi. Bằng không luôn đem ngươi câu ở trong phòng, cũng không phải quá hảo. Triết nhan nhìn đến lãnh cửu rốt cuộc nhà ra mang chính mình đi ra ngoài, trong lòng hân hoan nhảy nhót, thập phần cao hứng, mắt bên trong đều là ý cười, sư tỷ ngươi thật tốt, biết trong lòng ta suy nghĩ chút cái gì. Lãnh cửu nghe thấy Triết nhan nói, trong lòng cảm thấy âm thầm buồn cười, nhưng là trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc chiết khấu nhan nói, mang ngươi đi ra ngoài có thể. Nhưng là ngươi cũng không thể gặp phải cái gì mầm tai họa, bằng không về sau ngươi liền ở trong phòng đốc. Chiết Nhan vội vàng ứng thừa đến, "Ngươi yên tâm, sư tỷ, ta tuyệt đối không gây chuyện tình, nhất định ngoan ngoãn." Ngươi thật có thể làm được như vậy liền hảo. Lãnh Cửu nhìn chăm chú Chiết Nhan, thấy Chiết Nhan giống Tiểu Hải Tử giống nhau thoải mái bộ dáng, chính mình cũng bị Chiết Nhan cao hứng biểu tình sở cảm nhiễm, trên mặt trong lúc lơ đãng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, càng thêm thanh y hiệp tuyệt thành. Liên tưởng gần nhất phát sinh vài món sự tình, Lãnh cửu giữa mày hơi hơi một túc, lại nhìn nhìn chết nhan, chính mình cùng chết nhan thân thế rốt cuộc là có cái gì ảo diệu nơi, mỗi lần một khi tìm được cái gì manh mối, liền sẽ bị người lập tức cắt đứt, xem ra chính mình cùng chết nhan trên người nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nói cách khác sẽ không vẫn luôn có người tới trăm phương nghìn kế ngăn cản chính mình hiểu biết chân tướng. Như vậy, rốt cuộc là cái gì đâu? Lãnh cửu tú khí lông mày đình càng thêm càng chặt, âm thầm trầm tư. Bạch thấp thoáng đẩy cửa ra. Thấy lãnh cửu hai người đều ở phòng trong, hơi hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại cười nói, vương phi, đồ ăn chuẩn bị tốt, nên ăn cơm. Lãnh cửu suy nghĩ bị đánh gãy, đối bên cạnh chết nhan nói, hảo, nên ăn cơm. Lãnh cửu cùng chết nhan theo bạch thấp thoáng đi tới nhà ăn, lãnh cửu nhìn quét một vòng, thấy nặc đại trong phòng, chỉ có chính mình cùng chết nhan. Người khác đâu? Không cần ăn cơm sao? Bạch thấp thoáng nghe thấy lãnh cửu hỏi chuyện, vội cười nói, ký vương ra nói hắn có chuyện quan trọng đi ra ngoài liền không trở lại ăn cơm. Đến nỗi thái lão ra thân thể còn suy yếu giả, hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hảo ta đã biết. Lênh cửu gật gật đầu. Một khi đã như vậy ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Dù sao này trên bàn đồ ăn rất nhiều, ta cùng chết nhan hai cái người cũng ăn không hết. Bạch thấp thoáng nghe thấy Lênh cửu làm chính mình thượng bàn ăn cơm, trong lòng có chút cảm động, ngoài miệng lại nói, cái này, nô tì như thế nào. Ngồi ở một bên chết nhan không kiên nhẫn đối Bạch thấp thoáng nói, Nếu sư tỷ của ta đều nói là ngươi ngồi xuống ăn cơm, ngươi là nét mực cái cái gì kính, ngồi xuống ăn là được. Bạch thấp thoáng nghe thấy chính mình nhi tử đối chính mình nói chuyện, trong lòng thực hụt hứng, hốc mắt có chút hồng, vội vàng ngồi xuống, kia nô tỉ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch thấp thoáng ngồi xuống thấy chính mình cùng nhi nữ cộng làm một bàn, mỉm cười nhìn lãnh cửu cùng chết nhan, không nghĩ tới chính mình sinh thời thế nhưng cũng có thể có như vậy một ngày. Ban ăn không khí còn tính hài hòa. Lúc này ngoài phòng đứng một người. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trong phòng ba người, trên mặt biểu tình xem không rõ lắm. Trên mặt biểu tình xem không rõ lắm, bạch thấp thoáng, ngươi làm tốt lắm. Thế nhưng một người trốn tới chỗ này hưởng thụ. Bạch thấp thoáng nhìn đã ăn được lãnh cửu cùng chết nhan, trong lòng thập phần vui vẻ, trên mặt cũng cười giống như hoa nhi giống nhau. Lãnh cửu đứng dậy đối bạch thấp thoáng nói, chúng ta đều ăn xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi. Là Vương Phi, Nô tỳ đã biết. Bạch Thấp Thoáng hân hoan nhảy nhót ứng thừa đến, nói xong lời nói lãnh cựu liền cùng chết Nhan cùng nhau rời đi. Bạch Thấp Thoáng nhìn chính mình nữ nhi cùng Nhi Tử, cái này trong lòng ngọt ngào liền từng đợt hướng về phía trước Dũng. Bạch Thấp Thoáng trở lại trong phòng của mình mặt trên mặt mang theo tươi cười. Cầm lấy đặt ở giường theo thượng khay đan, bên trong còn phong chưa làm xong kim chỉ. Bạch Thấp Thoáng vui vẻ ngồi ở chính mình trên giường, cẩn thận theo trong tay đồ vật, nghĩ có thể đưa cho chính mình Nhi Tử cùng nữ nhi, này trong lòng là càng thêm hư phấn. Trong miệng mặt không tự chủ được hừ nổi lên ca. Đột nhiên nghe được một trận cửa phòng mở động thanh âm, chỉ nhìn thấy một cái trên người ăn mặc màu đen áo gấm nam tử, mặt trên dùng tơ vàng theo tưởng long đẳng vân hình thức, trên chân là ăn mặc một đôi màu đen giày bó. Rất là một bộ ung dung hoa quý bộ dáng. Cái này nam tử tuổi chừng 3-40 tuổi tác, dáng người cao dài, bộ mặt anh tuấn, một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, mắt giống như hắc diệu thạch giống nhau, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt sâu không lường được. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Chỉ là trên mặt ẩn ẩn hàm chứa vẻ mặt phẫn nộ, trên người tản ra lang liệt khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Nhìn Bạch Thấp thoáng vui vẻ bộ dáng, bác Đường ngạo trong lòng hỏa khí liền không đánh vừa ra tới, môi mỏng khẽ mở, ngươi nhưng thật ra thật sự tự tại, rời đi ta lúc sau. Bạch Thấp thoáng đang ở hết sức chuyên chú theo trong tay đồ vật, đột nhiên nghe thấy bên thai có cái thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kinh ngạc hô: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" "Ừ, ta như thế nào lại ở chỗ này?" Như thế nào? Cái này địa phương ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Bác Đường Ngạo lạnh giọng đối với Bạch Thấp Thoáng nói. Bạch Thấp Thoáng trong lòng một mảnh sông cuộn biển gầm, sắc mặt trầm hạ tới, thanh âm thập phần lãnh đạo, cũng không thèm nhìn tới Bác Đường Ngạo, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nói liền tưởng đuổi Bác Đường Ngạo rời đi, chính mình thật vất vả có thể thân cận chính mình nữ nhi cùng nhi tử, nhưng ngàn vạn không thể làm Bác Đường Ngạo đem này hết thể đều đảo loạn. Đừng quên. Ngươi là của ta cái gì người, ta tới nơi này là muốn tiếp ngươi trở về. Ngươi tốt nhất thức thời một ít, ta đã kéo xuống thân phận tới đón ngươi, ngươi liền không cần lại bưng. Bác đường ngạo nhìn chính mình trước mặt nữ nhân, tuy rằng cùng đã trải qua năm tháng, lại vẫn như cũ dung mạo như cũ, cùng 20 năm trước giống nhau như lúc. Trở về, ngươi nhưng thật ra nói rất đúng, đừng quên, ta đã sớm cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bằng cái gì làm ta trở về. Bạch thấp thoáng nhìn bác đường ngạo, thật là cuồng vọng tự đại. Bắc Đường Ngạo thấy Bạch Thấp Thoáng quả quyết liền cự tuyệt chính mình, trong lòng hỏa khí càng thêm tràn đầy lên. Cùng ta không có quan hệ. Ngươi lời này nói đến dễ nghe, Bạch Thấp Thoáng chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự cùng ta không có quan hệ sao? Ta xem ngươi là rời đi ta quá dài thời gian, liền chính ngươi thân phận đều quên mất. Bạch Thấp Thoáng nhìn Bắc Đường Ngạo một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, sắc mặt càng thêm âm trầm, mắt trung tràn đầy chính là đối Bắc Đường Ngạo oán hận, ngươi cùng ta chi gian quá vãng đã sớm ở mười mấy năm trước tiêu tán. Hiện giờ còn tìm ta làm cái gì? Lúc trước là ta tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, mắt bị mù chữ mới có thể đi theo cái ngươi." Bạch Thấp thoáng dừng một chút lại nói, "Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn tưởng ta sẽ cùng ngươi trở về sao? Ngươi đừng si tâm vọng tưởng." Bạch Thấp thoáng tính tình có chút đại, Bác Đường Nạo nhìn đến nàng cái dạng này, ngoài miệng hung hăng nói, "Ngươi hiện tại hối hận cũng vô dụng, hôm nay ta nếu tìm được rồi ngươi, liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở chỗ này. Ngươi cần thiết cùng ta trở về." Nói bác đường ngạo liền tới bắt lấy bạch thấp thoáng cánh tay, ngươi, cùng ta trở về. Bạch thấp thoáng bị bắc đường ngạo gắt gao mà bắt lấy, nề hà bác đường ngạo sức lực quá lớn, căn bản tránh thoát không khai. Ngươi buông ta ra, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi không trở về cũng đến cùng ta trở về, ngươi mơ tưởng lại rời đi bên cạnh ta. lãnh cửu đang ở cùng chết nhan ngồi ở cùng nhau uống trà, ẩn ẩn nghe thấy, có người tranh chấp động tĩnh, sư tỷ ngươi nghe có phải hay không có cái gì thanh âm. Lãnh Cửu nín thở ngưng thần, hình như là có chút cái gì. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Lãnh Cửu cùng chết Nhan đi vào bạch thấp thoáng phòng, liền nhìn đến có một người mặc hắc y nam tử bắt lấy bạch thấp thoáng tay, trong miệng kêu một ít lời nói. Lãnh Cửu lập tức trầm giọng hỏi, ngươi là cái gì người? Vì cái gì đêm hôm khuya khoắt sẽ ở một cái tỷ nữ phòng? Bác Đường Ngạo đang ở bắt lấy bạch thấp thoáng tay hướng bên ngoài kéo, không nghĩ tới lại tới khách không mời mà đến, buông ra bắt lấy tay. Bạch thấp thoáng mắt lúc gần lúc hiện. Không nghĩ tới đem lanh cửu cùng chết nhan đều dẫn lại đây, lúc này nên làm sao bây giờ mới hảo, trong lòng là gấp đến độ xoay quanh. Bác đường ngạo nhìn tiến vào hai cái người, căn bản là không bỏ ở trong mắt, cuồng vọng nói, ta là cái gì người còn dùng không đến ngươi tới nhọc lòng. Nói lại muốn đi bắt bạch thất thoáng. Hừ, ngươi nếu đi tới nơi này, ai biết ngươi có hay không cái gì không tốt tâm tư. Lanh cửu tiến lên liền đánh. Một bên chiếc nhan cũng giúp đỡ lanh cửu cùng bác đường ngạo đánh nhau lên. Bác đường ngạo cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, lại đến hai cái người, ta cũng giống nhau đánh thắng được. Thủ pháp cực nhanh, chiêu chiêu chi gian đều có thể chí mạng, lãnh cửu trong lòng thầm giật mình, cái này rốt cuộc là cái cái gì người, võ công thế nhưng như thế lợi hại, chính mình cùng chết nhan liên thủ thế nhưng cũng đánh không lại hắn. Bạch thấp thoáng ở một bên xem hái hùng kết vĩa, thầm hận chính mình là một chút tay cắm không thượng, sợ bác đường ngạo không cái nặng nhẹ, vạn nhất đem lãnh cửu cùng chết nhan bị thương làm sao bây giờ. Bác đường ngạo trưởng trưởng lang liệt Ở Lãnh Cửu cùng chết nhan hai cái người chi thấy thành thạo, mắt thấy Lãnh Cửu cùng chết nhan liền rơi xuống hạ phong. Bác Đường ngạo bàn tay muốn phách về phía Lãnh Cửu. Bạch Thấp Thoáng mở to mắt, không thể, Lãnh Cửu thương vừa mới hảo, vạn nhất. Dưới tình thế cấp bách Bạch Thấp Thoáng thấy khay đan trung kéo, đem kéo để ở chính mình trên cổ, lớn tiếng đối với Bác Đường ngạo nói, dừng tay, "Bằng không ta liền chết, bằng không ta liền chết ở ngươi trước mặt." Bác Đường ngạo đột nhiên nhìn thấy Bạch Thấp Thoáng trên cổ thả một phen kéo, tới uy hiếp chính mình. Vội vàng thu chính mình nội lực, ở lãnh cửu trước ngực xoay một cái cong, đem kia trưởng phách về phía bàn. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, cái kia bàn cũng đã chia năm xe bảy Bác đường ngạo nhìn bạch thấp thoáng, trong ánh mắt tựa hồ hàm cái gì đồ vật, ngươi vì không liên quan người ngoài, thế nhưng nguy hiếp ta. Hiện tại đối với ta tới nói, ngươi mới là không liên quan người ngoài, chúng ta chi dàn đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nếu không nghĩ ta chết ở ngươi trước mặt, liền chạy nhanh rời đi, nếu không. Hảo hảo hảo. Bắc Đường ngạo liền nói ba cái hảo, xoay người nhìn một bên Lãnh Cửu cùng chết nhan, ta còn sẽ lại trở về. Nói xong liền thừa dịp bóng đêm đi rồi. Bạch Thấp Thoáng nhìn Bắc Đường ngạo rời đi thân ảnh, trong tay kéo rào một chút rơi xuống trên mặt đất, hai chân mềm nũng, thất hồn lạc phách nằm liệt ngồi dưới đất, trên mặt chảy xuống hai hành thanh lệ, ánh mắt đều bi thiết, không tiếng động bi thương. Lãnh Cửu nhìn cái này Bạch Thấp Thoáng, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Cái này Bạch Thấp Thoáng rốt cuộc là cái gì lai lịch, còn có vừa rồi xa lạ nam tử? Chết nhan thấy bạch thấp thoáng cái dạng này, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, đẩy đẩy chính mình bên người sư tỷ. Lãnh cửu ý bảo, vội vàng nâng dậy tới nằm liệt ngồi dưới đất bạch thấp thoáng, ngự khí tận lực trở nên nhu hòa chút, chỉ là lãnh cửu tính tình luôn luôn tử lãnh đạo quán, đột nhiên như vậy có chút biệt hữu Người trước đứng lên đi. Người kia đã đi rồi, lượng hắn đã nhiều ngày cũng nên sẽ không lại đến. Người yên tâm, có cái gì lý do khó nói có thể cùng ta nói. Bạch thấp thoáng xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nghẹn nào giọng nói nói, không nhọc vương phi lo lắng, chuyện này nô tỳ chính mình sẽ xử lý. Bạch thấp thoáng nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên vững vàng lên, không cho lãnh cửu nhìn ra tới bất luận cái gì khác thường. Lãnh cửu thấy bạch thấp thoáng thái độ, cũng liền không hảo lại nói cái gì, vừa rồi vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta rất có khả năng liền sẽ bị cái kia nam tử gây thương tích. Cái này ân tình ta nhớ rõ, ngày sau ngươi có khó xử có thể cứ việc tới tìm ta. Cái này, đây là nô tỳ nên làm. Vương Phi không cần để ở trong lòng. Bạch thấp thoáng đối với lãnh cửu nói. Chết nhan cũng ở một bên ra tiếng, vừa mới là muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, sư tỷ của ta khả năng thật là giữ nhiều lãnh ít. Bạch thấp thoáng cúi lầu nói, vương phi khách khí. Lãnh cửu nhìn thấy bạch thấp thoáng trải qua vừa mới sự tình có chút tiểu tụy, liền đối nàng nói, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta cùng chết nhan liền trước rời đi. Là, vương phi. Lãnh cửu cùng chết nhan ra tới. Chiết nhan xoay người nhìn nhìn bạch thấp thoáng phòng, lại nhìn nhìn chính mình sư tỷ, nhịn không được ra tiếng, sư tỷ, ta tổng cảm thấy cái này tỷ nữ quái quái. Còn có người nói vừa mới cái kia xa lạ nam nhân là cái gì lai lịch. Lãnh cửu đi ở phía trước, thanh lanh ánh trăng rơi tại lãnh cửu trên người, lãnh cửu ánh mắt sâu thẳm, cái này ánh nương cụ thể lai lịch ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết nàng là anh hùng các người, mấy ngày nay trừ bỏ hành vi cử chỉ làm người xem không rõ lắm, đối ta còn là... Ta có thể cảm giác được nàng cũng không có cái gì ác ý. Lênh cửu lại về phía trước đi rồi vài bước chết khấu nhan nói, đến nỗi hôm nay nhìn đến cái này hắc ý gì nam tử. Chết nhan vội vã đối lênh cửu nói, như thế nào sư tỷ, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Lênh cửu chết khấu nhan đạm đạm cười, ta có thể biết được chút cái gì. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia xa lạ nam tử, như thế nào có khả năng biết hắn lai like lịch đâu. Nói cũng là, chết nhan ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Hảo, hiện tại sắp trời ban đêm, Hảo Hảo trở về nghỉ ngơi, bằng không ngày mai trợm, liền không mang theo ngươi đi võ lâm đại hội. Là, sư tỷ. Triết nhan hướng tới Lanh Cửu làm một cái mặt quỷ, sư tỷ ta đây đi trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lanh Cửu cười chiết khấu nhan gật gật đầu, nhìn chăm chú vào Triết nhan thân ảnh biến mất đến bóng đêm bên trong. đột nhiên sắc mặt biến đổi, thay một bộ nghiêm túc bình tĩnh khuôn mặt, một bộ như có chút suy nghĩ bộ dáng. Hôm nay người kia nhất định là không đơn giản. Võ công thập phần lợi hại, phỏng trừng Phượng Giao Tể cũng không phải người này đối thủ. Xem ra thật là càng ngày càng tốt chơi. Bạch thấp thoáng ngồi ở trên giường, nghĩ đến Bắc đường ngạo đi thời điểm lời nói, trong lòng một trận độ đau, hoa người ta. Sáng sớm hôm sau, đàn anh đường trung đã sớm ngồi đầy người, thang trầm hùng đối với đang ngồi anh hùng hào kiện nói. Trải qua hôm qua chiến dịch, hôm nay tiếp tục. Thượng một hồi là Phượng Giao Tể đánh với Nam Cung một hải. Đáng tiếc Nam Cung một hải láo tiền bối bại. Không biết hôm nay còn ai vào đây cùng Phượng Giao Tể một trận chiến. Nói nhìn về phía dưới đài lãnh cửu bọn họ. Trạm ký bắc đang chuẩn bị lên sân khấu, để báo hôm qua Phượng Giao Tể bị thương chính mình ông ngoại chi thủ. Chiết nhan chơi tâm vốn dĩ liền rất trọng, nhìn đến như thế náo nhiệt cảnh tượng, đã sớm đã kìm nén không được trong lòng sinh động ước số. Lãnh cửu một cái không bắt bẻ, đã bị chiết nhan xoay chỗ trống. chương 142 phi vô nhan trở về. Chiết nhan phi thân nhảy, mỉm cười nhìn Phượng Giao Tể. Còn thỉnh Phượng Phò Mã chỉ giáo. Phượng Giao Tể trong lòng vốn đang lo sợ bất an, chính mình ngày hôm trước cũng đã bị thương, vạn nhất trạm ký bắc thật sự tới chiến, chính mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Không nghĩ tới chỉ là tới một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Trong chốc lát, cũng không nên đem người bị thương. Tự nhiên sẽ không, Phượng Phò Mã cứ việc ra chiêu. Nói Phượng Giao Tể liền khinh thân mà thượng, xuất trưởng cùng chết nhan đánh lên. lãnh cửu thấy đại thượng chết nhan. Sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống dưới, không nghĩ tới chết nhan như thế không nghe lời, phượng giao tể là hắn có thể đánh qua sao. Một bên bạch thấp thoáng xem cũng là nôn nóng bất ham, sợ chết nhan ra cái gì sự tình, trong tay khăn rảo là một đoàn. Phượng giao tể tuy rằng là bị thương, nhưng là nội lực thâm hậu, chết nhan căn bản là không phải đối thủ. Chết nhan thắng ở tuổi trẻ khí thịnh, lại giỏi về dung độc, một bên trốn tránh phượng giao tể công kích, một bên nghĩ cách xem như thế nào mới có thể công phá phượng giao tể thủ pháp. Phượng giao tể vốn dĩ thương liền không có dưỡng hảo, đối với chiếc nhan như thế không chú ý đấu pháp người, mơ hồ cũng cảm giác được có điểm cố hết sức, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Phượng giao tể vận khí, đem chân khí vận với chính mình bàn tay, ẩn ẩn nhìn đến có một cổ màu tím mây mù, chuẩn bị một kích liền chung. Chiếc nhan thấy phượng giao tể bàn tay chung màu tím mây mù, mắt bị lên, cái này lao thất phù, tâm tư thật là ngon đậu, thế nhưng dùng độc Nhưng chính mình cũng không phải ăn chay, nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chiết nhan song trưởng vật khí, chuẩn bị ngăn cản Phượng Giao Tể tiến công. Phượng Giao Tể nhìn Chiết nhan cười lạnh một tiếng, thân thể thập phân mau, một trưởng liền hướng tới Chiết nhan trước mặt chụp qua đi. Chiết nhan nhìn thấy Phượng Giao Tể thế như trẻ che thế công, trong lòng sớm có chuẩn bị, song trưởng về phía trước đẩy, hai trưởng liền đánh vào Phượng Giao Tể trên ngực. Phượng Giao Tể không thể tưởng tượng nhìn Chiết nhan, ngã xuống. Chiết nhan còn ở trong lòng cười thầm, xem ra Phượng Giao Tể cũng không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, vừa định cười. Liền một ngụm máu tươi phun trào mà ra, thân thể về phía sau mặt lảo đảo vài bước, xem ra vẫn là không có tránh thoát đi phượng giao tể kia một trường. Không nghĩ tới phượng giao tể võ công như thế lợi hại, nhẹ nhàng lau một chút, liền sẽ như vậy. Lãnh cửu nhìn đến chết nhan đổ xuống dưới, vội vàng phi thân mà thượng. Bạch thấp thoáng tay che lại miệng mình, mắt trung hàm chứa điểm điểm ánh huynh quang. Thang trầm hùng nhìn cái này trường hợp, này cục, chết nhan thắng. Chỉ là này chết nhan tiểu huynh đệ tựa hồ không thể tài chiến. Lãnh Cửu trong tay đỡ chết nhan trầm giọng nói, "Ta tới thế hắn." Lời này vừa nói ra, lập tức ở mọi người trong lòng nổi lên gợn sóng. Trạm Ký bắt được nghe lời này, trường mi nhíu lại, Lãnh Cửu mấy ngày trước đây mới bị thương, tuy rằng Phượng giao Tể cũng là bị thương nghiêm trọng, nhưng là nói dùng độc, Phượng giao Tể vẫn là hơn một chút. Phượng giao Tể lạnh nhạt nhìn Lãnh Cửu, có chút tái nhợt môi hơi hơi gợi lên, nương ra một mạt hung ác nham hiểm ý cười. Lãnh Cửu nện bước chậm rãi, không nhanh không chậm. Một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời chớp động mị hoặc mang, sợi tóc bạch trùng có ẩn ẩn màu tím, rất là thần bí quỷ mị. Nàng cười, cười đến càng thêm lạnh băng, làm nhân tâm tiêm đột nhiên lạnh lùng. "Phượng giao tể, người ta chi gian luôn là phải có cái kết thúc." Lãnh Cửu Từ đi lên lôi đài kia một khắc, liền không có nghĩ tới khinh tha hắn. "Phượng giao tể trường thân ngọc lập, ngữ khí đồng dạng khinh thường, ngươi muốn giết ta, đừng quên ta trong tay chính là có một chương vương bài." Lãnh Cửu lánh mắt ngậm sương lạnh, cười nhạo, "Ta biết Ngươi không sợ ta làm người giết hắn? Phượng giao tề trường mi nhíu chặt, ẩn ẩn trung tựa hồ phát hiện Lãnh Cửu không phải như vậy dễ dàng đối phó người. Hắn từ Mưu Hoa tới nay, nơi trốn cẩn thận, chính là ở Lãnh Cửu trước mặt, vẫn là có như vậy một ít không tự tin. Ngươi nếu là chỉ cái kia giả Bạch Sở, ta có thể hiện tại liền giết cho ngươi xem, ngươi nếu là nói thật Bạch Sở, chỉ sợ hắn đã sớm không ở trong tay của ngươi. Lãnh Cửu hơi hơi mị mị lanh mắt, đáy mắt phiếm khôn khéo toái mang, sớm đã đem Phượng giao tệ nhìn đấu. Phượng giao tể rốt cuộc cười không nổi, hai tròng mắt hơi hơi sắc bén bài phần, giết ngươi, giả bạch sở như cũ có thể khống chế riêng thi điện, ngươi cũng không nghĩ nếu là thật bạch sở còn sống, sao lại không ra mặt. Lãnh cửu thông thả ung dung cười, đúng vậy, ai biết hắn ở nơi nào. Phượng giao tể có chút không hiểu nhìn nàng, cho rằng nàng là ở cố lộng huyền hư, bắt đầu đi. Phượng giao tể, sinh tử có mệnh, hôm nay ta liền giết ngươi đi, cũng miễn cho độc cơ tiên tử đối với ngươi nhớ mãi không quên. Lãnh cửu tinh xảo thanh mị dung nhan, nở rộ một đóa giống như anh túc tươi cười, tiến lên một bước, rút ra bên hông roi. Phượng giao tể đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan, bất động thanh sắc ở lòng bàn tay lao độc dược, chuẩn bị tiếp chiêu. Đột nhiên, lánh cửu trong tay roi rút ra, phượng giao tể sau này lấp mình, hắn còn không có đứng vững, lại thấy lánh cửu đã đi tới phụ cận. Hắn ngạc nhiên, mới ngắn ngủn hai ngày lánh cửu võ công như thế nào tiến bộ như thế nhiều, động tác cũng bị phía trước nhanh vài phần. Ngưng nàng đầu bạc hắn trong lòng dùng mình hay là cùng nàng thân thể biến dị có quan hệ. Đúng lúc này, Lãnh Cửu một trưởng trọc ở Phượng Giao Tề bụng, nàng lánh mắt hơi hơi trầm xuống, mắng một tiếng, nàng đầu ngón tay móng nuốt đống nhiên chui ra, đâm xuyên qua Phượng Giao Tề bụng. A. Phượng tức thấy Phượng Giao Tề bị thương, lo lắng giống to. Mọi người đều là sửng sốt, đây là cái gì chiêu số, hảo sinh lợi hại. Chỉ có chạm Ký Bắc Thần sắc u ám, ngọc nhan lạnh băng, giống như vực sâu đáy mắt tràn đầy đều là lo lắng. Lãnh cửu không để bụng nhấp môi cười. Nếu là tô ra cho nàng loại này đặc thù năng lực, làm nàng có thể bình định hết thảy. Nàng vì sao phải né tránh không thừa nhận, làm những người này kiêng kỵ chính mình một ít, chẳng lẽ không hảo sao? Nàng rút về chính mình tay, thuần tịnh trên tay nhiễm màu đỏ tươi máu tươi. Nàng lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc, từ trong lòng ngực lấy ra màu trắng ti lửa, lau chùi bàn tay, ném xuống đất. Phượng Giao tề hai đầu gối quỳ xuống đất, thống khổ hừ một tiếng, lại như thế nào cũng không dám ngẩng đầu. Phu quân. Một mặt màu đỏ thân ảnh xâm nhập, Hoàng phủ Hồng Miên không màng chính mình tôn quý thân phận. Miên không màng chính mình tôn quý thân phận, từ nơi xa chạy tới, nàng thượng lôi đài, đem phượng dao tề ôm ở trong lòng ngực. Nhìn phượng dao tề sắc mặt xanh mét, miệng phun máu tươi, nàng sợ tới mức kinh hoàng thất thố, Bi tử giữa tới, phẫn nộ nhìn về phía lãnh cửu, Tô thiền Nguyệt, ngươi thân là Đại Trình Quốc kỳ vương phi, dám can đảm thương ta phu quân, hắn là Bắc Mạc quốc phó mã, ta đảo muốn nhìn các ngươi Đại Trình quốc như thế nào cho ta một công đạo. Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn lòng đầy căm phẫn Hoàng phủ Hồng Miên, khỏe miệng bò lên trên một mặt trâm trọc cười lạnh, "Hoàng phủ Hồng Miên, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đây là cái gì địa phương, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao?" Hoàng phủ Hồng Miên hơi hơi sững sốt một chút, cả giận nói, "Ta quản hắn là cái gì địa phương, ngươi bị thương ta phu quân, ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lãnh Cửu hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt, hừ lạnh nói, "Tùy ý." Nàng ánh mắt u ám thay đổi nhìn về phía thang Trâm Hùng, ngữ khí khinh mạn Canh Minh Chủ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Thang Trầm Hùng phản ứng lại đây, nhìn nhìn ngã xuống đất vượng giao tề tựa hồ có chút khó xử. Từ từ, vẫn luôn ở bên cạnh Trúc Chỉ sắp rốt cuộc làm không ra, nàng kiểu giống một tiếng, bay lên lôi đài, nàng lượng ra tay trung bảo kiếm, đừng đắc ý. Lãnh Cửu lãnh giận, nga, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nha. Trúc Chỉ sắp múa may bảo kiếm hướng lãnh Cửu vọt tới, nàng kiếm phong lãnh lệ, cũng đủ ngoan động, duy độc tốc độ không đủ mau. Lãnh Cửu cười lạnh, kia lập loè hàn mang móng nuốt lại lần nữa biến nào mà ra, Trúc Chỉ sắp ở vọt tới nàng trước mặt trong nháy mắt, đã bị nàng u lục sắp đôi mắt, sợ tới mức hai chân nhũn ra, bùng một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất, ngẩn ngơ không thể động đậy. Liên Điểm này bản lĩnh, cũng tưởng cùng ta tranh cao thấp, Lan. Lãnh Cửu tiến lên một bước, một chân đem Trúc Chỉ sắp đá hạ lôi đài. Nàng khí thế cuồng ngạo, lạnh nhạt nhìn mọi người, âm lạnh ánh mắt cuối cùng như ngừng lại thang trầm hùng trên người, như thế nào ngươi cũng muốn thử xem. Thang Trầm Hùng thân mình khẽ run lên, khô khô cười, nếu không người có thể đánh thắng được Tô Thiền Nguyệt, như vậy hôm nay tỷ thí đến đây kết thúc, võ lâm minh chủ vị trí, chính là nàng. Lời này nói được có chút bất đắc dĩ, bất quá Thang Trầm Hùng cũng minh bạch, không có phượng giao tề, còn lại người đối nàng tới nói, đều là tiểu ngư con tôm không đáng giá nhắc tới. Lênh cửu nạo thị quân hùng, cái này võ lâm minh chủ lệnh bài nàng lấy định rồi. Cái kia Tô Môn Chủ, ba ngày sau lại cử hành kế nhiệm nghi thức, ngươi xem tốt không Thang Trầm Hùng đôi mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới một cái kế hoàn binh. "Lãnh Cửu hờ hững, căn bản không sợ Thang Trầm Hùng cùng Phượng Giao tể lại đi mưu hoa cái gì?" Nàng lệnh lúng gật gật đầu, trầm rãi đi xuống lôi đài. Trạm Ký Bắc đứng ở thính phòng thượng, hai tròng mắt sâu thẳm ngưng từng bước đi tới Lãnh Cửu, thanh lanh tuyệt mỹ, không phải muốn giống nhau nữ tử có thể định nổi. "Lãnh Cửu, ta liếc mắt một cái một bên giả bệ sở, xem hắn lộ khiếp, không khỏi có chút buồn cười." Nàng ý vị thâm trường cười, như là đang nói, "Đừng có gấp." Tiếp theo cái chính là ngươi. Vương Phi, chết nhan hắn không có việc gì đi. Bạch thấp thoáng nhìn bị mọi người đỡ xuống dưới chết nhan có chút lo lắng, hắn sát mặt tái nhợt, hô hấp có chút dồn rập. lãnh cửu thật sâu nhìn thoáng qua, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không có việc gì, nghỉ ngơi một ngày liền hảo. Chúng ta trở về đi. Mọi người gật gật đầu. Lúc này nơi xa lại đi tới một người, hắn ăn mặc bắc mạc quốc hoàng cung thái giám phục sức, đi vào trạm ký bắc trước mặt, bóp giọng nói nói, ký vương ra. Quốc gia của ta hoàng thượng thỉnh ngài vào cung. Trạm Ký Bắc Lạnh nhạt nhìn thoáng qua thái giám, hắn là Bắc Mạc quốc hoàng đế, ta là Đại Trình quốc vương gia, chỉ phái một cái tiểu thái giám liền tới mời ta, bổn vương không đi. Nói xong, Trạm Ký bắc tay háo rộng vùng, nên ngang mà đi. Lãnh Cửu đạm cười, hắn cuối cùng là nhịn không được. Làm một quốc gia vương gia, trong tay còn nắm coi trọng binh, Hà Tất vâng vâng dạ dạ, nhậm người khi dễ. Thiên nên thay đổi. Hoàng phủ Hồng Miên trực tiếp mang theo phượng giao tể vào cung. Bởi vì chỉ có nơi đó mới có tốt nhất thảo dược. Trên xe ngựa, nàng nước nở thống khổ, đôi tay lôi kéo Phượng tức ống tay háo, lại phát hiện chính mình nữ nhi vẫn luôn rơi lệ, lại không chịu nói chuyện. Phượng tức, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Hồng Miên đông nhiên phát hiện manh mối nàng hầu nghi nhìn Phượng tức, ngươi rời đi ta đã nhiều năm, khoảng thời gian trước phụ thân ngươi nói ngươi hồi cùng, vì cái gì không tới xem ta, ngươi rốt cuộc ở lén gạt đi cái gì? Phượng tức hốc mắt đỏ lên, nàng hàm răng cắn môi đỏ làm hảo một phen tư tưởng đấu tranh, chậm rãi mở miệng mình. A, Hoàng Phủ Hồng Miên che miệng kinh hô, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, nàng ngón tay chỉ vào Phượng Tức, nghẹn họng nhìn chân chối. Phượng Tức, ngươi, đầu lưới đâu? Phượng Tức nước nở lên, trong miệng phát ra khó có thể phân biệt khóc tiếng la, liên tục lắc đầu. Hoàng Phủ Hồng Miên một tay đem Phượng Tức ôm ở trong lòng lực, đôi tay dán ở nàng phía sau lưng chân An, một đôi hàm chứa nước mắt con ngươi thổi quét nùng liệt hận ý. Phượng Tức, ngươi yên tâm. Vô luận là ai đem ngươi hại thành dáng vẻ này, ta đều sẽ buông tha nàng. Nương nhất định báo thù cho ngươi. Hoàng phủ Hồng Miên ánh mắt hung ác ngâm hiểm, đáy mắt châm hừng hực lửa giận. Vào cung lúc sau, Hoàng phủ Hồng Miên đem Phượng giao tề giao cho Phượng tức chiếu cố, một mình đi trước Hoàng phủ đình Tầm Cung. Tầm Cung Trung, Hoàng phủ đình đang cùng tân trướng cử phi tần ở uống rượu mua vui. Hoàng huynh, Hoàng phủ Hồng Miên đi vào Hoàng phủ đình trước mặt, khỏe mắt nước mắt chưa khô cạn, mi ti khệ mắt đều mang theo không dung bỏ qua tức giận. Cái kia phi tần sợ tới mức rụt rụt cổ, vội vàng thối lui tầm cung. Hoàng phủ đình có chút thất vọng, hắn xoa xoa chính mình vào áo, lúc này mới hỏi, Hoàng mội ngươi này vội vã chính là làm cái gì, không có một chút thân là công chúa trầm ổn. Ta phu quân bị đả thương, nữ nhi người khác cắt đi đầu lưới, ta cái này công chúa làm vật ức. Hoàng phủ hồng miên hồng hốc mắt, Hoàng huynh, người muốn thay ta làm chủ, tuyệt đối không thể bông tha tô thiển nguyệt cái kia tiện nhân. Hoàng phủ đình giữa mày nhăn lại, ngự khí trầm nhiên. Nàng là đại trinh quốc ký vương phi, ngươi làm ta như thế nào cho phải? Chính là Phượng Giao Tệ là ngươi muội phu, Phượng Tức là ngươi rất nữ, ngươi chẳng lẽ không muốn cho bọn hắn báo thù sao? Hoàng phủ Hồng Miên khẽ cắn môi, đối Tô Thiển Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng muội, ngươi quá nóng nảy, Phượng Giao. Táo, Phượng Giao Tệ là tham gia võ lâm thịnh hội bị đả thương, đến nỗi Phượng Tức, ai thấy là Tô Thiển Nguyệt cắt rất nàng đầu lưỡi, ta không duyên cơ giết nhân gia ký vương phi, ngươi cảm thấy này nói được qua đi sao? Hoàng Phủ Đình không vui nhìn Hoàng Phủ Hồng Miên, lời nói thâm thiếu hỏi. kia cũng không thể làm nàng tùy ý mà làm đi. Hoàng Phủ Hồng Miên biết Hoàng Phủ Đình một lộ ra loại này biểu tình, sợ là muốn thật sự tức giận, ngự khí lập tức liền hòa hóa lên. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Hoàng Phủ Đình. Tuy rằng nàng đối chính mình công chúa thân phận, phi thường trơ chẽn. Cho nên chấm, không phải thỉnh ký vương tới trong cung sao. Hoàng Phủ Đình trầm nhiên nói. Nhưng hắn cự tuyệt. Hoàng Phủ Hồng Miên nói. Cự tuyệt liền lại thỉnh. Ta làm tiểu thái dám đi, bất quá là thử hắn điểm mấu chốt thôi, ngươi không cần lo lắng, chuyện của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Hoàng phủ đình ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm Hoàng phủ hồng miên nghe ra lời thuyết minh, bi giận trên mặt hòa hoan vài phần, ấy nay nói, là ta hiểu lầm hoàng huynh. Ngươi nha, đi xuống đi, ngày mai chấm muốn mở tiệc chiêu đái quần hùng, ngươi cũng tới. Là, hoàng mội nhất định đến. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Tô Thiển Nguyệt chết thảm. Trở lại anh hùng các, tất cả mọi người đều dưỡng Lãnh cửu cùng chạm ký bắc ngồi ở sảnh ngoài thương lượng ba ngày sau sự tình. Hắn đâu? Trạm ký bắc tả hữu nhìn quanh, không ở chính sảnh thấy giả bạch sở thân ảnh, rất là kỳ quái hỏi. Lãnh cửu lánh mắt cười dữ tợn người lo lắng ta giết hắn. Ta cho rằng hắn thi cốt đều biến thành phân bón đâu. Chạm ký bắc cũng là khinh thường, dám giả trang chính mình, chết một ngàn biến một vạn biến đều không quá. Tốt nhất là làm thành nhân trệ. Ta hiện tại giết hắn nhiều không thú vị. Như vậy huyết tinh trường hợp vẫn là mọi người cùng nhau thưởng thức tương đối hảo. Lãnh cửu ngữ khí thản nhiên, lênh mắt lại phiếm lấm lâm hàn mang, tựa hồ có loại đại khai sát giới cảm giác. Kia bạch sờ đâu? Trạm ký bắc rất là quan tâm hỏi. Không biết, có lẽ còn sống, tránh ở cái gì địa phương, có lẽ đã chết. Lãnh cửu ngữ khí mỏng lạnh, hai tròng mắt bao trùm sương lạnh, như thế tồn tại mà không tới tìm ta. Như vậy chính là tưởng chặt đức chúng ta dễ dàng, nếu là đã chết khỏe miệng nàng chua ra đây liền chém hết thiên hạ hết thể địch nhân cho hắn báo thủ. Trạm ký bắc trong lòng trầm xuống, nhẹ giọng nói, có lẽ là trốn đi, trong lòng có cái gì lý do khó nói đi. Người như thế nào biết hắn có nỗi niềm khó nói. Lãnh cửu lạnh lùng nhìn trạm ký bắc, đen nhánh trong suốt con người đánh giá trạm ký bắc. Trạm ký bắc mặt không đổi sắc lời, nam nhân tự nhiên là hiểu biết nam nhân. Phải không, cho nên nam nhân luôn là vì nam nhân giải vây lánh cửu ánh mắt xa xưa, người xem vô cùng trái tim băng giá. Trạm ký bắt đầu quả tim hàn ý tung bay, xong rồi, này sau này giải thích lên đã có thể phiền thoái. Chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm, còn kém một chút. Hắn thật sự không có cách nào đem thân phận làm rõ. Ta đi nghỉ ngơi, ngươi tùy ý. Lãnh cửu chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trở về. Từ từ, ngươi đầu tóc chạm ký bắt nhìn nàng đầy đầu tóc bạc, rất là lo lắng. Cứ như vậy đi. Lãnh cửu ngựa khí lộ ra lạnh băng, cất bước đi ra sảnh ngoài. Chạm ký bắt ngưng nàng bóng dáng nhìn hồi lâu. Giữa mày đau xót, chậm rãi ngồi trở lại tới rồi ghế trên, bắt đầu suy nghĩ mấy ngày nay sự tình. Không phải hắn không nghĩ công khai chính mình thân phận, mà là hắn phát hiện này phía sau màn còn có một cái vô tâm tay, ở quạt gió thêm thủi. Hắn chỉ có thể dựa vào này bí ẩn thân phận tới cha, nếu là công khai, liền sẽ chịu người kiềm chế. Mặc kệ như thế nào, đều không thể hiện tại nói. Lênh cửu rời đi sảnh ngoài dựa theo đường cũ phản hồi chính mình sân, đồng nhiên trong không khí truyền đến nhàn nhạt hoa lan hương, lênh cửu hai tròng mắt níu lại. Phi vô nhan, cố lộng huyền hư, cũng thật không thú vị. Phi vô nhan từ một bên cánh rừng chỗ rẽ đi ra, hắn ăn mặc màu làm trường bảo, văn áo, rũ mang, tùy ý phi dương. Người lanh cửu nhìn phi vô nhan sững sốt một chút, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Phi vô nhan sờ sờ chính mình tràn đầy vết sẹo má phải, khẽ cười nói, trước kia liền có, bất quá hiện tại càng nghiêm trọng một ít. Ta nhìn ngươi tỉ thí, cửu nhi a, ngươi muốn dâu dếm đến cái gì thời điểm đâu. Ta rốt cuộc là cái gì thân phận với các ngươi rất quan trọng sao? Lênh cửu đống nhiên cảm thấy buồn cười, nàng là ai, thật sự quan trọng sao? Đối người khác có lẽ không quan trọng, chính là đối ta rất quan trọng. Phi vô nhan chậm rãi tiến lên, tay nhẹ nhàng đè lại lênh cửu nhỏ yếu bả vai, có thể hay không đi theo ta? Lênh cửu lần đầu tiên thấy Phi vô nhan lộ ra như vậy ảm đạm thần sắc, không tự giác gật gật đầu, đi theo hắn rời đi anh hùng các. Lúc này thang trầm hùng đang ở cùng hoàng phủ hồng miên đứng ở ngoài phòng mặt nôn nóng chờ đợi. Hoa đả phường lá phong tự cấp bên trong phượng giao tề chỉ thương. Hoàng Phủ Hồng Miên thần sắc nôn nóng mà ở bên ngoài đi dạo tới đi dạo đi, trong tay khăn cũng bị nàng dạo không thành bộ dáng. Quay đầu đối bên cạnh Thang Trầm Hùng nói, canh minh chủ, ngươi nói nhà ta phu quân sẽ không có việc gì đi, lá phong như thế nào còn không ra. Thang Trầm Hùng thấy Hoàng Phủ Hồng Miên một bộ lá trá trực khóc bộ dáng, trong lòng liền thực sự phiên muộn, nữ nhân mọi nhà, một gặp được cái gì sự tình liền biết khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao. Thang Trầm Hùng ngữ khí cũng không phải thập phần hảo, biểu tình không kiên nhân nói, chuyện này ta như thế nào có thể biết được, liền xem phượng huynh hay không có thể cắt nhân thiên tướng. chương 143 không có hảo ý. Hoàng Phủ Hồng Miên vừa nghe thấy Thang Trầm Hùng nói, bi tử giữa tới, ai nha, này nhưng làm sao bây giờ à phu quân. Nói Hoàng Phủ Hồng Miên liền khóc lớn lên, này nhưng làm ta như thế nào sống nha. Thang Trầm Hùng tâm tình vốn dĩ không phải quá hảo, hiện tại nghe được Hoàng Phủ Hồng Miên ở chỗ này khóc lớn kêu to. Trên mặt thần sắc cũng trở nên không hảo lên, ngựa khí có chút, khóc cái gì. Phượng huynh còn không có cái gì sự tình đâu, ngươi liền ở chỗ này khóc sức mước, thành bộ dáng gì. Thanh thản ổn định chờ lá phong ra tới xem như thế nào nói, lại kết luận. Hoàng phủ hồng chăn đông thang trầm hùng sợ tới mức lập tức ngừng nước mắt, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn thang trầm hùng, này, ta. Phong môn đống nhiên bị đẩy ra, lá phong từ bên trong đi ra. Thang trầm hùng cùng hoàng phủ hồng miên nhìn đến lá phong ra tới bộ dáng vội vàng đón nhận đi nôn nóng mở miệng phượng minh như thế nào phu quân của ta có phải hay không còn có sinh mệnh nguy hiểm lã phong sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía thang trầm hùng cùng hoàng phủ hồng miên phò mã ra thương thế có chút quỷ dị vô luận dùng cái gì biện pháp đều không thể làm miệng vết thương khép lại thậm chí còn có thối giữa dấu hiệu thang trầm hùng cùng hoàng phủ hồng miên nghe vậy hít sâu một hơi hoàng phủ hồng miên càng là thân thể hơi hơi về phía sau lảo đảo vài bước lẩm bẩm tự nói như thế nào sẽ như vậy Thang Trầm Hùng đối với lá phong nói, kia Vượng huynh hiện tại là tỉnh sao? Cất bước liền phải đi vào. Phò mã hiện tại là tỉnh, bất quá không thể nói quá nhiều nói, phải chú ý làm hắn nhiều hơn nghỉ ngơi. Hảo, ta đã biết. Thang Trầm Hùng cất bước liền đi vào. Hoàng Phủ Hồng Miên trong lòng thập phần lo lắng Vượng giao tề, cũng tưởng xoay người đi vào, đã bị lá phong ngăn lại. Đây là phò mã gần nhất những việc cần chú ý, trưởng công chúa nhất định phải chú ý. Từ trong lòng ngực móc ra một trương phương thuốc đưa cho Hoàng Phủ Hồng Miên nhìn nhìn trong tay phương thuốc, ưn, ta đây hiện tại liền đi cấp phu quân sắc thuốc, hấp tấp đi rồi. Thang trầm hùng tiến phòng liền thấy phượng giao tề sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trước ngực còn bọc màu trắng băng vải, chảy ra nhẹ nhẹ huyết, ai nha, phượng huynh ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Phượng giao tề nhìn thấy thang trầm hùng liền phải dãy rồi lên, bị thang trầm hùng ấn ở trên giường, lá phong nói, ngươi hiện tại không nên động tác quá lớn, phải hảo hảo nằm. Chúng ta huynh đệ tri gian còn chú ý cái gì? Bất quá cũng thật là. Không nghĩ tới cái này Tô Thiển Nguyệt võ công thế nhưng như thế cao cường, liền Phượng Huynh cũng thua ở tay nàng hạ, này thật đúng là. Thang Trầm Hùng không nói chuyện này còn hảo, Phượng Giao Tề vừa nghe thấy chuyện này liền giận sôi máu, mắt lộ ra hung quang, Tô Thiển Nguyệt, ta Phượng Giao Tề kiếp này cùng nàng không đội trời chung. Thang Trầm Hùng thấy Phượng Giao Tề một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng, chấn ăn đến Phượng Giao Tề, Phượng Huynh, trước mắt chuyện này có chút không hảo làm a? Phượng Giao Tề nghe được Thang Trầm Hùng nói trong ánh mắt toát ra nghi hoặc. Tô Thiển Nguyệt hiện tại liền Phượng Huỳnh ngươi đều đánh bại, ngươi biết này Bắc mạc quốc trùng, ngài Phượng Huynh võ công xếp thứ hai, liền không có người dám xương đệ nhất. Ba ngày sau liền phải cấp Tô Thiển Nguyệt ra phòng võ lâm minh chủ, xích diễm lệnh cũng muốn cho nàng. Ngươi phải biết rằng đây chính là liên quan đến bảo tàng bí mật A. Phượng Giao tể tay che lại ngực, nghiến răng nghiến lợi mà nói, này thật là cái vấn đề. Cho nên ta hiện tại tới tìm Phượng Huynh chính là muốn thương nghị chuyện này, ta đã kéo ba ngày, liền sợ này ba ngày một qua đi không hảo lại. Sợ cái gì? Người ba ngày sau phong nàng làm võ lâm minh chủ chính là đến nôi xích diễm lệnh cho nàng chính là thật sự không thể cho nàng, giả còn không thể sao? Kia vạn nhất cái này tô Thiển nguyệt phát hiện chúng ta là lừa nàng làm sao bây giờ? Thang trầm hùng hỏi đến phượng giao tề, phượng giao Tể mi quang trợt tắt, trên mặt thần sắc ý vị không rõ, nàng lại không có kiến thức quá thật sự xích diễm lệnh, người đến lúc đó lấy giả đánh cháo chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Thang trầm hùng nghe được phượng giao tề nói ha ha cười ra tiếng tới vẫn là Phượng huynh có biện pháp. Ha ha ha ha ha. Trong hoàng cung, Hoàng phủ Đình nhìn đứng ở phía dưới Nhi tử, ngươi lần này đi nhất định phải đem Trạm ký Bắc mời đi theo. Hoàng phủ Họa Hồn nghe được chính mình phụ hoàng phân phó, chắp tay nói, "Yên tâm, Nhi thần nhất định có thể làm Trạm ký Bắc tới dự tiệc." Hoàng phủ Đình gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, cái này Trạm ký Bắc chấm xem cũng không giống ngoại giới đồn đãi, như vậy bất kha một kích." Nói vậy lòng dạ cực kỳ thâm, ngươi cùng hắn giao tiếp nhất định lưu ý chút cái này nhi thần nhất định sẽ chú ý, chạm ký bắc lần này lãnh hắn vương phi tới tham gia bắc mạc võ lâm thịnh hội, tuyệt đối có điều nưu đồ. hoàng phủ đình tán thưởng nhìn chính mình nhi tử, ngươi nói rất có đạo lý, cho nên trẫm mới muốn mời cái này chạm ký bắc tới trong hoàng cung, ta đảo muốn nhìn là bàn cái gì bản tính. phu hoàng anh minh, kia nhi thần hiện tại liền đi anh hùng các đi gặp cái kia chạm ký bắc. chạm ký bắc đang ở cùng lãnh cửu ngồi ở sân ngoại trên bàn đá uống trà, ngồi đối diện ở chính mình trước mặt lãnh cửu nói. Ba ngày sau liền phải cho ngươi ra phòng võ lâm minh chủ. Lần này Phượng Giao Tể bị ngươi thương giống như không nhẹ. Lãnh cửu thần sắc nhạt nhạt, cũng trách hắn vận khí không tốt, vốn dĩ Phượng Giao Tể trên người thương còn không có hào nhanh nhẹn, bất quá là bị ta nhặt chỗ trống. Lại là hắn xui xẻo. Trạm ký bắc ha ha cười ra tiếng tới. Cười xong Trạm ký bắt chính sắp đến, bất quá ta còn là không yên tâm, cái này thang trầm hùng cũng là rất nhiều miêu nhị. Ta xem cũng có chút không an phận, ba ngày lúc sau chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh Lãnh Cửu nghe thấy Trạm Ký Bắc nói gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy Xuân Cầm tới hội báo, "Vương gia, Vương phi, Bất Mạc Quốc hoàng tử Hoàng phủ Họa Hồn muốn thấy ngài." Lãnh Cửu nghe thấy Hoàng phủ Họa Hồn này, bốn chữ ánh mắt chợt lóe, Trạm Ký Bắc đối Xuân Cầm phân phó đến, "Ngươi muốn cho hắn ở đại sảnh chờ, thượng nước trà chiêu đãi, liền nói ta cùng Vương phi theo sau liền đến." là, Vương gia." Lãnh Cửu đối Trạm Ký Bắc nói, Hoàng phủ Họa Hồn lúc này tới, khẳng định là không có cái gì sự tình tốt. Trạm ký bác hơi hơi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, thần sắc một mảnh đạm nhiên, không có hảo ý chúng ta cũng phải đi trông thấy, tổng phải biết rằng hắn là muốn làm cái gì đi. Đi thôi, ta vương phi. Chạm. Đi thôi, ta vương phi. Chạm ký bác đắc thủ về phía trước mở ra, cười nhìn lãnh cửu. Hoàng phủ họa hồn ở trong đại sảnh không nhanh không chậm uống trà, ánh mắt cũng không ngó một chút, cứ như vậy chấn định tự nhiên ngồi. Chạm ký bác lãnh lãnh cửu khoan thai tới muộn, không biết thái tử ra tới là có cái gì sự tình sao? Hoàng phủ họa hồn buông trong tay chén trà, bất động thần sắp đến nhìn nhìn chạm ký bắc phía sau lên cửu, ngay sau đó lại đối với chạm ký bắc cười nói, ký vương gia lần này tiến đến bắc mạc, thật sự là chúng ta bắc mạc vinh hạnh. Xin lỗi mà nói, trước đó vài ngày bổn thái tử là thật sự công việc bận rộn, cho nên không có tới bái phòng ký vương gia cùng vương phi, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Chạm ký bắc lá mặt lá trái nhìn hoàng phủ hòa hồn, thái tử đây là nói nói chi vậy? Hôm nay thái tử có thể tới. Bổn vương đã thập phần vui vẻ. Ha hả, a Hoàng phủ Họa Hồn đối với Trạm Ký Bắc nhàn nhạt cười nói: "Hôm nay thái tử tới là có cái gì sự tình sao?" Một bên lãnh cửu ra tiếng. Hoàng phủ Họa Hồn vỗ vô, vô đầu mình, nhìn ta này chỉ nhớ: "Thật đúng là ít nhiều ký vương phi nhắc nhở, bằng không ta liền thật sự đã quên chính mình phải làm cái gì." Quay đầu đối Trạm Ký Bắc nói: "Ta phụ hoàng nghe nói ký vương gia huệ cùng vương phi tới tham gia Bắc Mạc Võ Lâm thịnh hội, liền mệnh bổn thái tử tới mời ký vương gia cùng vương phi đi trong cung dự tiệc." đã tu đại trinh quốc cùng Bắc Mạc Tần tấn tri hảo, không biết vương gia. Hoàng phủ Họa Hồn rất có hứng thú nhìn Lãnh Cửu. Trạm Ký Bắc Khách khí cười cười, Bắc Mạc hoàng thượng thật là quá khách khí. Hoàng phủ Họa Hồn cười đối Trạm Ký bác nói, "Tia đêm nay liền chờ ký vương gia cùng vương phi tiến đến trong cung dự tiệc." Đó là tự nhiên, nếu thái tử như thế thành tâm tới mời bổn vương cùng vương phi, bổn vương ha có không đi chi lý. Nếu như vậy, bổn thái tử liền hồi cung hướng phụ hoàng phục mệnh. Hoàng phủ Họa Hồn đối với Trạm Ký bắt nói, Hoàng phủ họa hồn đối chạm ký bắc cùng lãnh cửu làm cái thủ thế, sải bước mà đi ra ngoài, trải qua lãnh cửu bên người, ý vị thâm trường đến nhìn thoáng qua lãnh cửu, liền rời đi. Nhìn thấy hoàng phủ họa hồn thân ảnh đã đi xa, chạm ký bắc xoay người nhìn về phía lãnh cửu, xem ra có người là kìm nén không được. Lãnh cửu nghĩ đến vừa rồi hoàng phủ họa hồn ý vị không rõ ánh mắt, gật đầu đối chạm ký bắc nói, xem ra hôm nay buổi tối lại là một hồi hồng môn yến. Chạm ký bắc đối lãnh cửu nói, Ta cũng cảm thấy hôm nay buổi tối yến hội cảm giác không phải thực hảo, người đem cái kia giả bạch sở mang lên. Ta cũng đang có ý này. Lãnh cửu thực đồng ý Trạm ký bắc ý kiến, từng người liền về phòng thu thập đi. Ở Bắc mạc trong hoàng cung, lúc này đang ở ca vũ thang bình. Hoàng phủ đình một chúng phi tử cung tần ngồi ở phía dưới, hoàng phủ đình bên cạnh người còn có hai cái sủng phi. Trạm ký bắc cũng không thèm nhìn tới trong yến hội ca vũ, lặng lặng ở một bên ngồi, lãnh cửu liền ngồi ở Trạm ký bắc bên cạnh người. Bất động thần sắc quan sát đến mỗi người. Hoàng Phủ Đình đẩy ra chính mình bên cạnh người hai cái su phi, ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt mỉm cười nhìn dưới đài trạm ký bắc cùng lãnh cửu, đã sớm nghe nói đại trình quốc gia Mỹ Nam Tử, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy ký vương ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại nhìn nhìn lãnh cửu, ký vương phi võ công cũng là lệnh người xem thế là đủ rồi, chấm nghe người ta nói, ký vương phi ở võ lâm thịnh hội thượng liền phượng format đều đánh bại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Lăng cửu nghe thấy Hoàng Phủ Đình nói cũng không đáp lời, chỉ thấy Trạm Ký bác nói, Hoàng thượng mâu tán. Ha ha ha ha! Hoàng Phủ Đình nghe thấy Trạm Ký bác nói cất tiếng cười to. Quả nhiên là Đại Trình Quốc hoàng tử, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, nói chuyện cũng là như thế khiêm tốn. Hoàng Phủ Đình trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng là mắt trung lõe ra một đạo lăng liệt tinh quang. Trâm còn nghe nói, đã nhiều ngày Đại Trình Quốc cũng là không yên ổn, các ngươi hoàng đế giống như còn trúng đầu. Hoàng Phủ Đình tấm tắc ra tiếng. Xem ra các ngươi đại trinh quốc cũng là không lắm Thái Bình bộ dáng. Trạm ký bác nghe thấy Hoàng Phủ Đình nói, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình, không biết, Hoàng thượng nói là từ đâu mà nói lên. Trong Hoàng huynh gần nhất tình huống hảo hảo, như thế nào sẽ trúng độc đâu? Ngài có phải hay không nghe lầm, là cái nào người cho ngài lộ ra tin tức cũng chân thật quá không là thật? Trạm ký bác còn nói thêm, lại nói tiếp, chúng ta đại trinh quốc cùng bắc mạc cũng là tương đương có sâu xa. Đã từng thái tổ hoàng đế còn thu phục quá bác mạc đâu? Tuy nói hiện tại Bắc Mạc không phải đại trinh nước phụ thuộc, nhưng là đại trinh quốc binh phòng vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Phủ Đình kinh dị một tiếng, phải không? Chấm nghe thấy có người nói chính là có cái mũi có mắt. Nếu ký vương gia đều như vậy nói, kia xem ra đại trinh hoàng đế là thật sự không có sự tình, xem ra là chấm nghĩ sai rồi, còn thỉnh ký vương gia không cần để ý. Chạm ký bắc cười đối Hoàng Phủ Đình nói, ngài đây là nói nói chi vậy, người tuổi lớn, khó tránh khỏi làm chút hồ đồ sự tình. Nghe phong chính là vũ, bất quá nếu sự tình đã làm sáng tỏ, vậy không có cái gì có thể nói. Thế nhưng nói chấm tuổi tác đã cao phần không rõ ràng lắm thật giả, cái này chạm ký bắc, xem ra thật là không dùng kinh thường. Hoàng phủ đình trong lòng tầm tư phiên mấy phiên, trên mặt biểu tình biến đều không có biến, vẫn như cũ vẻ mặt cười bộ dáng đối chạm ký bắc nói, chấm xem ký vương gia hôm nay khí độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong cũng không giống đồn đãi trung yếu đối mong manh. Chấm hôm nay không thấy kỳ vương gia phía trước. Còn tưởng rằng ký vương gia là như thế nào một bộ bệnh bộ dáng đâu. Nói Hoàng phủ Đình cười ra tiếng âm tới. Trạng ký Bắc biểu tình trấn tĩnh tự nhiên, đối Hoàng phủ Đình nói không cho là đúng, nhàn nhạt đối Hoàng phủ Đình nói, lời đồn đãi ngăn với trí giả. Chỉ có những cái đó không có bất luận cái gì đầu góc người mới có thể tin vào bên ngoài nhắn lại. Bất quá bổn vương đích xác thật có một ít đau đầu nhức góc tật xấu, bất quá chỉ là một ít tiểu ma bệnh, hơn nữa bổn vương vốn dĩ liền không thế nào thích ra cửa, như thế thường xuyên qua lại, liền chuyển thành bộ dáng này, hoàng thượng ngài tin vào cũng là hẳn là hoàng phủ đình hiếp mắt chửi nhìn chạm ký bắc một bộ không chút hoang mang bộ dáng, căn bản không đem chính mình đặt ở trong mắt, nói chuyện cũng là tích thủy bất lẩu, đau thương bất nhập. bất luận chính mình như thế nào châm ngòi, cái này chạm ký bắc luôn là có thể một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, chính mình lần này hạ sức lực thật giống như là đánh vào một cục đông mặt trên, đoan đông mặt trên, liên nhiệm gì đáp lại đều không có. chạm ký bắc nhìn hoàng phủ đình bộ dáng trong lòng âm thầm bật cười khe môi cong lên một tia độ cùng, phong thần tuấn lãng cười, hoàng phủ đình nhìn chạm ký bắc cùng lãnh cửu, còn nói thêm, chúng ta bắc mạc tuy rằng không cần đại trinh quốc quốc lực phú cường, nhưng cũng là có rất nhiều kỳ chân dị bảo, sơn thủy minh tích. lần này ký vương gia cùng vương phi xa xôi vạn dặm đi vào bắc mạc, chính là muốn tận tình tham quan ta bắc mạc rất tốt phong cảnh, có cái gì yêu cầu vương gia có thể cứ việc nói ra, nhất định phải hưởng thụ đến xem như ở nhà cảm giác. chạm ký bắc đối hoàng phủ đình nói, cảm ơn hoàng thượng đối bổn vương hậu ái có cơ hội bổn vương nhất định sẽ mang theo vương phi nhìn xem nhất định không cô phụ hoàng thượng ý tốt Trạm ký bắc cùng hoàng phủ đình khách sáo đánh thái cực lúc này ngoài điện truyền đến thái giám tiêm tế thanh âm trưởng công chúa giá lâm hoàng phủ hồng miên thân xuyên màu đỏ váy dài trên đầu tích cốc mấy chỉ mạ vàng bộ diêu cùng trâm cài thập phần ung dung hoa quý bộ dáng thướt tha lả lướt đến đi đến đại điện trung gian thông thả ung dung cấp hoàng phủ đình hành lễ hoàng ngội bài kiến hoàng huynh hoàng phủ đình phất tay nói miễn lễ đi. Lại đối bên cạnh công công phân phó, cấp trưởng công chúa dọn chỗ. Hoàng Phủ Hồng Miên đang ngồi ở lãnh cửu đối diện, lãnh cửu vùi đầu an an tĩnh tĩnh nghe chạm ký bắc cùng Hoàng Phủ Đình nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có một đạo ác y ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, thực không thoải mái, vừa nhấc đầu, liền thấy Hoàng Phủ Hồng Miên bộ mặt giữ tận nhìn chính mình, mắt trung lộ ra hung quang, giống như muốn đem chính mình ăn luôn giống nhau. Hoàng Phủ Hồng Miên thấy lãnh cửu bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia. Liền nghĩ đến chính mình phu quân chính là bị cái này tâm địa ác độc nữ nhân gây thương tích, còn có chính mình nữ nhi hiện giờ biến thành một độ người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, đều là bái cái này tô thiển nguyệt ban tạo. Trong lòng lửa giận liền tạch tạch hướng về phía trước dũng. Hoàng huynh, ngươi như thế nào cái gì người thỉnh. Hoàng phủ hồng miên chỉ vào đối diện lãnh cửu, nữ nhân này chính là bị thương phò mã, hiện tại phò mã còn nằm ở trên giường đâu. Nói liền anh anh khóc thuốc thít lên. Hoàng phủ đình quát một tiếng, luận võ sự tình. Vốn dĩ liền đao kiếm không có mắt, bị thương là không thể tránh được sự tình. Ngươi liền không cần lại nơi này khóc sướt mướt, thành bộ dáng gì? Hoàng phủ Hồng Chân Đông Hoàng phủ Đình nói kinh ngạc ngậy dựng, không cam lòng nói, "Hoàng huynh, ngươi hảo, hôm nay là một cái vui vẻ nhật tử, thật vất vả mời đến đại trinh quốc ký vương gia cùng hắn vương phi, mở tiệc khoản đãi, chúng ta bắc mạc không thể mất lễ nghĩa." Hoàng phủ Hồng Miên còn tưởng nói cái gì lời nói, liền nhìn đến Hoàng phủ Đình ẩn ẩn truyền tới cảnh cáo ánh mắt, lập tức liền cấm thanh. Hoàng phủ Hồng Miên trong mắt xoay mấy vòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì sự tình, cười đối Lãnh Cửu nói: "Ngày ấy bị ta phu quân đả thương người trẻ tuổi, không, có cái gì sự tình đi." Lãnh Cửu hầu nghi nhìn về phía Hoàng phủ Hồng Miên, nữ nhân này tư duy cũng quá nhảy lên chút, trên mặt vẫn như cũ hờ hững nói: "Cảm tạ trưởng công chúa quan tâm, chiết nhan tuổi còn nhỏ, cũng không có cái gì trở ngại, thực mau liền sẽ khôi phục, so không được phò mã tuổi tác." Hoàng phủ Hồng Miên nghe thấy Lãnh Cửu nói, khí hai cái lỗ mũi khói bay, cái này Lãnh Cửu Phải không? Bất quá đứa nhỏ này vẫn là hảo hảo mà dưỡng dưỡng, tiểu tâm có cái gì bệnh cũ lưu lại liền không hảo. Hoàng Phủ Hồng Miên lại cười cười đối lãnh cửu nói, chết nhan thật đúng là chính là không biết trời cao đất dày, thế nhưng cùng phu quân của ta đối chiến. Ai, quả nhiên là có cái gì cha mẹ liền sẽ sinh ra cái dạng gì con cái, thật là nói xong còn nhìn nhìn lãnh cửu. Lãnh cửu cũng không đem Hoàng Phủ Hồng Miên nói đặt ở trong lòng, nữ nhân này một bộ âm dương quái khí bộ dáng, hình như là ý có điều chỉ. Lông mày đều không nâng một chút, môi đỏ khẽ mở, chiếc nhan đứa nhỏ này như thế nào, liền không nhọc trưởng công chúa nhọc lòng, rốt cuộc chiếc nhan tuổi tắc còn nhỏ, tâm tính ham chơi. Lại qua mấy năm đánh lúc sau liền sẽ trầm ổn, không nghĩ có một số người, rõ ràng tuổi một đống, làm việc hành vi lại không có người trưởng thành biểu hiện. lãnh cửu nhìn Hoàng Phủ Hồng Miên, ta nói chính là đi, trưởng công chúa. Hoàng Phủ Hồng Miên nhìn lãnh cửu ánh mắt liền giống như là một đạo sắc bén dao nhỏ giống nhau thẳng tắc bắn vào chính mình trong lòng. Hoàng phủ Hồng Chân Đông lãnh cựu kích đến nói không nên lời một câu tới, hành quân lặng lẽ. Trạm Ký Bắc mỉm cười nhìn lãnh cựu, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên là nữ nhân của ta, liền lời nói đều như thế sắc bén, làm người không có chút nào sức chống cự. Lãnh cựu ngồi ở chính mình vị trí thượng liền nhìn đến Trạm Ký Bắc mắt lộ ra tình ý miên man nhìn chính mình, tức khắc mặt đen xuống dưới, người này. Hoàng phủ Đình nhìn lãnh cựu một bức nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, cái này Trạm Ký Bắc cùng hắn Vương phi thật đúng là khó đối phó. Nhìn nhìn hạ tòa bạch sở, nảy ra ý hay. Đối với giả bạch sở nói, chẳng nghe nói bạch công tử vẫn luôn ở phò mã trong phủ ở, hôm nay như thế nào cùng ký vương gia vừa đến tới. Hoàng phủ đình nói tuy rằng là đối với giả bạch sở nói, mắt lại nhìn chầm chầm lãnh cựu xem. Giả bạch sở đứng dậy, đối hoàng phủ đình hồi phục nói, ta. Ơ đúng mà nói không ra lời, mắt không được hướng lãnh cựu phương hướng nhìn lại. Trước 144 về sau chúng ta chính là người một nhà. Hoàng phủ đình thiện ý đối với giả bạch sở cười cười Xem ra cái này Bạch công tử là có chút khẩn trương. Giả Bạch Sở nghe thấy Hoàng phủ Đình nói xấu hổ cười cười, dùng tay xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Lãnh Cửu thấy Hoàng phủ Đình ý vị thâm trường ánh mắt, liền biết hắn là tự cấp chính mình cùng cái này giả Bạch Sở làm văn. Lãnh Cửu đứng lên tới, đối Hoàng phủ Đình nói, "Cái này Bạch Sở buồn vương phi cũng không nhận thức, hắn hôm nay tới dự tiệc, ta còn tưởng rằng là Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi đâu." Vẻ mặt kinh dị biểu tình. Hoàng phủ Đình ra tiếng Ký Vương Phi lời này là như thế nào nói đi? Chấm chính là chưa từng có mời quá hắn. Phải không, ta còn tưởng rằng là đâu? Rốt cuộc cái này bạch sở là phượng phò mã trong phủ khách quý, ta còn tưởng rằng. Một bên giả bạch sở thấy lãnh cửu một bộ căn bản không quen biết chính mình bộ dáng, tức muốn hộp máu nói, ngươi nói bậy. Nguyệt Nhi, ta là bạch sở a, Ngươi không quen biết ta sao? Lãnh cửu lạnh giọng nói, ngươi là cái gì bạch sở, bất quá là một cái hàng giả thôi. Con vọng tưởng giả mạo bạch sở đừng quên ta võ công chính là bạch sở giáo. giả bạch sở nghe thấy lanh Tửu nói, ẩn ẩn đến có chút phát run, nhưng là vẫn như cũ cường tráng chấn tĩnh bộ dáng. ai nói ta không phải bạch sở? ngươi quên chúng ta chi gian hứa hẹn sao? nguyệt nhi, ngươi cũng không thể thăng chức rất nhanh, liền làm bộ không quen biết ta. một bên trạm ký bắt nhìn cái này giả bạch sở liền tâm sinh chán ghét, một bộ yếu đuối bộ dáng, lạnh giọng quát, bổn vương vương phi nói ngươi là giả, ngươi chính là giả, ngươi còn ở giảo biện cái gì? Giả Bạch Sở nơm nớp lo sợ. Nhìn Lãnh Cửu, Nguyệt Nhi. Lãnh Cửu nhìn thấy giả Bạch Sở dáng vẻ này, phi thân dựng lên, đứng ở giả Bạch Sở trước mặt, lạnh giọng nói: "Một khi đã như vậy, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ngươi chính là thật sự Bạch Sở." Giả Bạch Sở nghe được Lãnh Cửu nói, lại nhìn nhìn đại điện chung người, căng ra đầu nói: "Hảo." Lãnh Cửu lạnh mặt nói: "Thật là không biết sống chết, chuyện tới trước mắt, vẫn là không chịu thừa nhận." Lãnh Cửu dùng ra chiêu thức, chiêu chiêu mất mạng, giả Bạch Sở ứng phó thập phần gian nan căn bản theo không kịp lãnh cửu thân hình quỷ dị võ công cực bản. Rất là cố hết sức. Lãnh cửu cười nhạo một tiếng, đôi tay ở giả bạch sở trước mặt một chảo, loang loáng chi gian, chỉ nhìn thấy lãnh cửu trên tay cầm một trương ra người mặt nạ. Hừ, cái này xem ngươi còn như thế nào rào biện, ta hận nhất có người giả mạo bạch sở. Lãnh cửu biểu tình lạnh nhạt. Một bàn tay đặt ở giả bạch sở trên cổ, không cần tốn nhiều sức, thủ hạ một ninh, giả bạch sở hai mắt vừa lật ngã xuống trên mặt đất mọi người nhìn như thế huyết tinh một màn ngây ra như phóng, ai đều không có nghĩ đến lãnh cửu đuổi ở trước mắt bao người giết người, giết được vẫn là diêm thi điện đại tư tế bạch sở, chẳng qua là cái hàng giả. hoàng phủ hưng nguyên, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào bạch sở tùy phu quân của ngươi phượng giao tề tới bắc mạc quốc làm khách, người như thế nào liền biến thành giả đâu? lãnh cửu hai trong mắt hàm chứa nghiêm nghị khí phách, lãnh nếu xương lạnh nhìn hai chân nhún ra hoàng phủ hồng nguyên, tô môn chủ, đừng ngậm máu phun người. Ta Phu Quân là thỉnh bạch sở tới làm khách, chính là ai biết là cái giả. Hoàng Phủ Hồng Miên vội vàng phủ nhận, nàng không thể hỏng rồi phượng giao tề đại sự. Lãnh Cửu trầm giọng cười nhạo, ngươi không biết, kia không bằng đem phượng giao tề thỉnh ra tới, làm ta hảo hảo hỏi một chút như thế nào. Ta Phu Quân bị ngươi đả thương, kỳ thật nói có thể tới có thể tới. Hoàng Phủ Hồng Miên trợn mắt giận nhìn, đối Lãnh Cửu hận ý tận trời, nàng nghiến răng, hận không thể đem Lãnh Cửu nuốt vào trong bụng, hai tròng mắt tràn đầy hận ý. Lênh cựu không tỏ ý kiến nhún nhún vai, buồn cười, ta nghe nói hôm qua thang trầm hùng còn đi gặp hắn, như thế nào không thể tới. Một bên thang trầm hùng sắc mặt biến đổi, hắn là âm thầm đi trước, sẽ không có người biết đến. Hoàng Phủ hồng miên cũng có chút chột dạ, như thế nào nàng cái gì đều biết. Chẳng lẽ bọn họ muốn giả tạo võ lâm minh chủ lệnh bài sự tình, nàng cũng biết sao. Ha ha, ký vương phi, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, bất quá nếu là giả bạch sở, ta hoàng cô mẫu cũng không biết là chuyện như thế nào. Chuyện này chi bằng bàn bạc kỹ hơn." Hoàng phủ Họa Hồn tươi cười không giảm, lộ ra nhẹ nhẹ tà mị, hai tròng mắt chớp động nhẹ nhàng nhìn nàng. "Lãnh Cửu cười như anh túc, càng thêm quỷ mị, ta chỉ cho các ngươi ba ngày cơ hội, không giao ra Bạch Sở, ta chính tay đâm các ngươi mọi người." Nói xong, nàng phất tay háo bỏ đi. "Tô Thiền Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng." Hoàng phủ Hồng Miên giận dữ dựng lên, đôi tay chỉ vào Lãnh Cửu đi xa bóng dáng, hắn vội vàng quay đầu lại nghĩ Hoàng phủ đỉnh, "Hoàng huynh, này Hoàng phủ Đình lại là cười, hắn nhìn Trạm Ký Bắc, "Ký Vương, lệnh phu nhân tính tình thật đúng là không nhỏ a." Trạm Ký Bắc chậm rãi đứng dậy, tươi cười ưu nhã như người, "Bạch sở với nàng có ân cứu mạng, nàng muốn giết liền sát, bổn vương sẽ không chột lẫn, đương nhiên, nếu là có người dám đối nàng như thế nào, bổn vương là sẽ không bỏ qua." Nói xong, Trạm Ký Bắc đứng dậy cũng đi ra đại điện, đi theo hắn mà đến người, rối tinh rối mù cũng đều đứng dậy rời đi. Hoàng phủ Đình thần sắc không thay đổi, hắn giơ chén rượu uống bên trong rượu tôi cười càng thêm tàn anh, làm người bất an. Rời đi hoàng cung, lãnh cửu cũng không có hồi anh hùng các, mà là thay đổi tuyến đường đi tả sát minh. Hôm qua nàng đáp ứng quá phi vô nhàn, hôm nay sẽ lại đi. Chạm ký bắt vội vàng đuổi theo nàng bước chân, đi theo nàng cùng nhau tới rồi tả sát minh. Ta còn cảm thấy kỳ quái, phía trước võ lâm thịnh hội tả sát minh vì sao không có tham gia. Chạm ký bắt đi theo lãnh cửu sóng vai mà đi, một tay sau lưng, tư thế tiêu sái. Tà sát minh đã chịu phượng giao tề tấn công, sĩ khí giảm đi, phi vô nhan vì chiếu cố vũ nhi, cũng không có tham kiến. Lãnh cửu cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới phi vô nhan đối vũ nhi như thế có tâm, vì nàng cư nhiên từ bỏ có thể được đến võ lâm minh chủ tôn vị cơ hội. Trạm ký bắc cũng là cảm khái thâm hậu, hắn nguyên tưởng rằng phi vô nhan là một cái âm tà người xấu, lại không có nghĩ vậy sao trọng tình trọng nghĩa. Bất chi bất giác hai người đi vào tà sát minh tổng đàn, đứng ở tràn đầy vết thương trước cửa, Lãnh Không ai bị nổi tà sát minh, cư nhiên chật vật đến loại tình trạng này. Các ngươi tới. Phi vô nhan nghe được tiếng bước chân, vội vàng từ bên trong đi ra, nhìn thấy là lãnh cửu. Mặt đi ra, nhìn thấy là lãnh cửu cùng chạm ký bắc, tinh xảo mặt trái xoan thượng tươi cười quyến rũ. Phi vô nhan, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Chạm ký bắc ngưng Phi vô nhan, nôn ngữ thập phần đạm nhiên. Phi vô nhan sờ sờ chính mình mặt, rồi nói, dùng ngươi quảng. Nói, hắn đi xuống cẩm thạch trắng thêm đá. Lôi kéo Lãnh Cửu tay liền hướng trong đi. Chạm Ký Bắc nhưng thật ra không có ngăn trở, đi theo bọn họ đi tới thiên điện. Thiên điện trung bãi một trương giường lớn, Vũ Nhi ăn mặc tinh xảo nằm ở mặt trên, hai tròng mắt khép hở, thần thái thập phần an tường. Lãnh Cửu ngẩn ra, cất bước tiến lên, một tay đáp ở Vũ Nhi trên cổ tay, tức khắc sắc mặt biến đổi. Phi Vô Nhan lại vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, "Kiểu Nhi, Vũ Nhi nàng có phải hay không còn có thể cứu chữa?" Phi Vô Nhan lãnh Cửu ngữ điệu lược có chân chờ, nàng thật mạnh thở dài. Ngươi đã cấp Vũ Nhi dùng không hủ đàn, vì cái gì không thể tiếp thu sự thật này đâu. Cửu Nhi, ngươi lại ở nói giỡn, Vũ Nhi ta nhất rõ ràng, nàng như thế nào sẽ chết đâu. Phi vô nhan giận dữ, hắn biểu tình ngưng trên giường Vũ Nhi, dùng tay vuốt ve nàng như tơ lụa tóc đen, thâm tình chân thành nói, ta Vũ Nhi nhất nghe lời, nàng là sẽ không rời đi ta. Nàng nói qua muốn bồi ta, Cửu Nhi, ngươi là ghen ghét, ghét. Lênh cửu bàn tay trắng đắp ở Phi vô nhan càng thêm mảnh khảnh trên vai, mới ấn xuống đi. Lại phát hiện lòng bàn tay có loang lổ vết máu, nàng nhìn về phía phi vô nhan bả vai, kinh ngạc, phi vô nhan, ngươi bị thương sao? Ấn, ta đi trong cung thời điểm bị một cái gọi là su đồng hài tử cấp bị thương, ngươi xem ta nhiều vô dụng, liền một cái mao đầu tiểu nhi đều có thể thương ta. Phi vô nhan như cũ ngóng nhìn vũ nhi, hắn hốc mắt phím hồng, cuốn trầm trọng hối ý, vũ nhi, ta nếu là sớm một chút phát hiện, ta thích chính là ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi cùng kiểu nhi tương tự dung mạo, nên có bao nhiêu hảo. Lãnh cửu trầm nhiên, không hủ đan chỉ có phượng tức mới có thể làm, phi vô nhan nhất định là vào cung đi trộm, mới có thể bị đả thương. Phi vô nhan, một khi mất đi không hủ đan, vũ nhi thi thể sẽ nhanh chóng hư thối. Lãnh cửu ngữ khí trầm trọng, không bằng nhân lúc còn sớm tiêu đi, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng không nghĩ ngươi thấy nàng bộ dáng kia. Cửu nhi, ngươi phi vô nhan hình như có tức giận, chính là nhìn lãnh cửu hiện tại trước mặt, lại ngây ngô cười nói, cửu nhi, ngươi ta toàn phi hôn qua ngươi ta, Không nghĩ tới ta phi vô nhan tung hoành nửa đời, bên người đồ chúng đều đi rồi, lại chỉ còn lại có ngươi cái này địch nhân. Ngươi là ta kiếp trước địch nhân, sở hữu quá vãng đều theo kiếp trước thi cốt hóa thành cho tận, không có cái gì nhưng đi so đo. Lãnh cửu sớm đã minh bạch, đời trước phi vô nhan tuy rằng cùng nàng nơi trốn làm đối, chính là này một đời hắn cũng không có làm ra quá thương tổn chính mình sự tình. Nàng không phải thương hại, mà là đột nhiên cảm thấy phi vô nhan không có như vậy đang giận. Phượng giao tề lòng ngung dạ thú. Ngươi muốn cẩn thận một chút." Phi Vô Nhan lời nói thâm tiếng nói, "Cửu Nhi, có một số việc, ta cũng là bị chẳng hay biết gì, ta đi điều tra, phượng giao tề liền trở mặt không biết người, ngươi nếu là cũng muốn đi điều tra, nhất định phải cẩn thận." Lãnh Cửu nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, ngự khí sâu kín, "Phi Vô Nhan, ngươi phải đi." Phi Vô Nhan vũ mị cười, Ân, ta muốn đi địa phương khác, không nghĩ lưu lại nơi này, bất quá ta sẽ không tự sát, không phải nói đã chết sẽ uống canh mạnh bà sao, ta không nghĩ uống." Ta tưởng nhiều hồi ức Vũ Nhi. Nghe xong Phi vô nhan nói, lãnh Cửu thoải mái cười. Ngươi ý tưởng luôn là như vậy kỳ lạ. Ai, phía trước là ta quá mức chấp nhất, nghĩ muốn lớn mạnh tà sát minh, đem nó biến thành như thế đại lục đệ nhất môn phái. Phi vô nhan hơi hơi gật đầu, ngữ khí lạnh lùng, cho nên vượng giao tề hướng ta vươn tay, ta liền đáp ứng rồi. Vũ Nhi còn khuyên quá ta, ta không nghe, là ta hại nàng. Phi vô nhan, đừng nghĩ, làm chạm ký bắt cho ngươi băng bó một chút miệng vết thương đi. Lãnh Cửu nói: Phi Vô Nhan xua xua tay, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Trạm Ký Bắc, hiệp mắt con ngươi ý vị thăm trưởng, ta như thế nào dám lao hắn đại giá, đứng hay không, ký vương ra. Trạm Ký Bắc trong lòng trầm xuống, Phi Vô Nhan nên sẽ không cũng phát hiện cái gì đi. Chẳng lẽ chính mình ngụy trang như thế không thành công sao? Lãnh Cửu nhíu mày, tổng cảm thấy hai người ánh mắt có chút cổ quái, các ngươi đây là. Ngươi đừng động, ta dẫn hắn đi băng bó, đi một chút sẽ về. Nói Trạm Ký Bắc đi đến Phi Vô Nhan bên người, lôi kéo cánh tay hắn, đem người kéo đi ra ngoài. Lãnh Cửu khó hiểu, bất quá là băng bó miệng vết thương, Trạm Ký Bắc muốn đem Phi Vô Nhan mang đi nơi đó. Nàng quay đầu nhìn sớm đã không có hơi thở Vũ Nhi, trong lòng cũng có chút thương cảm. Nàng nhận thức gặp qua rất nhiều nữ tử, Vũ Nhi xác thật nhất giống như trước chính mình, chỉ là hồng nhan bạc mệnh, không nghĩ tới nàng cư nhiên liền như thế đã chết. Cách vách phòng nội, Trạm Ký Bắc thô lỗ lột ra Phi Vô Nhan cổ áo, cầm kim sang dược cho hắn thượng dược phi vô nhan sợ tới mức hoa hoa kêu to ký vương phi ngươi hảo sinh thô lỗ liền không thể ôn nhu một ít sao ta này da thịt non miệng không chịu nổi ngươi tàn phá chạm ký bắc thần sắc chấm xuống khoe miệng hơi chịu phi vô nhan ngươi trong hồ lô bán chính là cái gì dược ta không có hồ lô ta cũng không bán dược a phi vô nhan vẻ mặt vô tội ánh mắt chớp động bỗn cợt ngưng chạm ký bắc không thể không nói bạch sở chân chính dung mạo sẽ như vậy đẹp quả thực nhân thần cũng phấn Trạm Ký Bắc giơ tay gợi lên Phi Vô Nhan cảm, ngữ khí mỏng lạnh, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, "Ta biết ngươi đoán được ta thân phận, nhưng là ngươi nếu là dám lại tiểu cửu trước mặt nói một chữ, ta liền giết ngươi." Trạm Ký Bắc nhìn ngươi điểm này tiên đồ, khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt người, ngươi còn dám uy hiếp ta, ta liền giống lớn a." Phi Vô Nhan rất là vô lại nói, một đôi mắt đen ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ cố ý xem hắn chê cười. Trạm Ký Bắc sắc mặt trầm xuống, hắn ở Phi Vô Nhan trên vai tay tăng lớn lực đạo. Phi vô nhan đau đến sắc mặt trắng bệnh, rồi lại không có kêu ra tiếng âm, bằng không hai cái đại nam nhân quá kỳ quái. Hắn căm ghét nhìn chạm ký bắc, cả giận nói, ác mà, kiểu nhi coi trọng ngươi thật là mắt bị mù. Phi vô nhan, đừng cho là ta nhìn không ra trên giường vũ nhi là giả. Chạm ký bắc rút về chính mình tay, tùy ý. Tay, tùy ý cấp phi vô nhan thượng dược, vạch trần âm như của hắn. Phi vô nhan hơi hơi sử suốt, sinh đẹp cười, bạch sở, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Vũ Nhi là không chết, ta đã sớm đem nàng tiến đi. Ta bất quá là tưởng nhân cơ hội làm kiểu Nhi lại đây, nói cho nàng một chút sự tình, thuận tiện làm cáo biệt mà thôi. Ngươi biết vượng giao tề nhìn chằm chằm vào ta, ta yêu cầu cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Trạm Ký Bắc vừa nghe còn muốn cùng nhau đi, lập tức nhíu mày, lắc đầu lạnh lùng nói, không có khả năng. Ngươi làm ta tùy các ngươi cùng nhau đi, ta liền bảo đảm cái gì đều không nói. Phi vô nhan mị mị cười, xinh đẹp như hoa. Trạm ký Bắc suýt nữa bị ghê tầm đến, thấp giọng cả giận nói, phi vô nhan, ngươi đủ rồi, ngươi một đại nam nhân câu dẫn ta làm cái gì. Ngươi không đáp ứng, ta khiến cho kiểu nhi hiểu lầm. Phi vô nhan ta ác gửi, bằng không ngươi hàng năm cấm dục bên người còn không có cái nữ nhân, có thể không cho người hiểu lầm sao. Trạm ký bác bị tức giận đến không có tính tình, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta đây liền cảm ơn ký vương gia, không, là đại tư tế bạch sở. Phi vô nhan sâu kín cười các người đang nói cái gì đại tư tế lãnh cửu đống nhiên từ bên ngoài đi đến có chút khó hiểu nhìn hai người phi vô nhan cùng trạm ký bắc đại kinh thất sắc lại sắc mặt không thay đổi phi vô nhan cười nói ta là nói cho hắn ta là biết một ít bạch sở rơi xuống lãnh cửu mày đẹp thâm túc ngươi biết trạm ký bắc tuổi vô tình nhìn phi vô nhan liếc mắt một cái làm hắn không cần nói bừa phi vô nhan không để ý đến gật gật đầu đối lãnh cửu nói phượng giao tể mới vừa mang theo bạch sở tới tây mạc thời điểm gia đã từng lẻn vào công chúa phủ, Phượng Giao Tề tựa hồ là muốn uy hiếp Bạch Sở giao ra Diêm Thi điện trưởng quản quyền, Bạch Sở không đồng ý, hai người liền đánh lên, lúc ấy phi vô nhan đã thương Bạch Sở, Bạch Sở bỏ chạy đi rồi, sau đó liền rơi xuống không rõ. Lãnh Cửu sắc mặt tâm trầm, rơi xuống không rõ. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì không đi tìm Diêm Thi điện người? Bắc Mạc Quốc có rất nhiều Diêm Thi điện người, hắn vì cái gì không đi? Có lẽ là bởi vì Phượng Giao Tề đã sớm nắm giữ Diêm Thi điện mai phục tại Bắc Mạc Quốc người. Hắn không hảo tìm đi. Phi vô nhan giải thích nói. lãnh cửu thật sâu ngưng mắt, có lẽ là như vậy đi. Trong chốc lát xử lý xong vũ nhi thi thể, người muốn đi đâu? lãnh cửu hỏi. Hắn cùng chúng ta cùng nhau đi, còn có chút sự tình chi tiết, yêu cầu hảo hảo hỏi một câu. Chạm ký bắt trong giọng nói nhiều một tiếng nghiêm nghị. lãnh cửu rũ mắt, gật gật đầu, cũng hảo. Chạm ký bắc sấn lãnh cửu không chú ý, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn lắm miệng, cái này rồi muốn như thế nào viên. Phi vô nhan thần sắc vô tội, nhún nhún vai, ai quản ngươi như thế nào viên a? Băng bó hảo miệng vết thương, Phi vô nhan bế lên Vũ Nhi thi thể, đi vào tả sát mình sau điện. Sau điện có một chỗ đất trống, là chuyên môn cử hành hiến tế nơi sân. trạng ký bắc cùng lãnh cửu chuẩn bị tuổi gỗ cùng cây đuốc chờ hắn. Phi vô nhan nhẹ nhàng đem Vũ Nhi thi thể đặt ở tuổi gỗ thượng, thế nàng sửa sang lại hảo tóc cùng quần áo, lại hôn hôn, làm xong cuối cùng cáo biệt, hắn chậm rãi lui ra, bối qua thân không đi xem. Lại ý bảo Lãnh Cửu đốt lửa. Lãnh Cửu thân sắc đạm mạc, nàng trực tiếp đem cây thuốc ném hướng về phía đống gỗ, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Phi Vô Nhan nghe thấy được hỏa thiêu đốt thanh âm, lập tức quay đầu, khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Cửu, tốt xấu ngươi cùng Vũ Nhi như là một hồi, liền không có gì nói sao. Lãnh Cửu nhìn bị lửa lớn nuốt hết thi thể, đạm nhiên nói, hi vọng nàng kiếp sau không cần gặp được ngươi, kết cục quá thảm. Phi Vô Nhan vẻ mặt vô ngữ, nhìn Vũ Nhi thi thể vẫn là rất khổ sở. chạm ký Bắc Liệt xéo hắn. Trang cái gì trang A? Thu hảo vũ nhi cho cốt, ba người cùng nhau rời đi tả sát minh. lãnh cửu nhìn này giang hồ đệ tam thế lực liền như thế lặng yên không một tiếng động không có, đảo cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ trở lại anh hùng các, chết nhan thấy Phi vô nhan, lập tức chạy trốn lên, tỷ tỷ hắn như thế nào tới? Phi vô nhan nhìn chiếc nhan, xinh đẹp cười, đừng kích động, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi xem ta kêu không mặt mũi nào, ngươi là chiếc nhan, giống thân huynh đệ. Chiết Nhan quả thực muốn phun ra, ai cùng hắn thân huynh đệ a? Chiết Nhan trên mặt một đoàn hát tuyến, vô ngữ nhìn lãnh cửu cùng chạm ký bắc, sư tỷ, ngươi đây là dẫn hắn lại đây làm cái gì? Phi vô nhan thấy Chiết Nhan một bộ ghét bỏ hắn bộ dáng, ôm Chiết Nhan bả vai, hướng tới lãnh cửu cười quyến rũ nói, ngươi đây là như thế nói, ta xem ngươi là cửu nhi sư đệ, bằng không ta mới không thân cận ngươi đâu. Chiết Nhan ở trong lòng mặt trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ đến, ai muốn cùng ngươi thân cận? mắt lại nhìn về phía lãnh cửu mắt lộ ra già cầu xin thần sắc. Lãnh Cửu thấy chết nhan, trong lòng liền giận sôi máu, nghiêng mắt nhìn về phía chết nhan, lạnh giọng nói nói, "Ta còn không có nói ngươi đâu. Ta không phải là ngươi ngốc tại trong phòng đóng cửa ăn năn sao? Như thế nào ngươi hiện tại chạy ra, chẳng lẽ là bị phượng giao tề đả thương địa phương hảo sao? Hiện tại lại là có thể ra tới tung tăng nhảy nhót sao?" Chết nhan nhìn thấy Lãnh Cửu bộ dáng, trong lòng có chút nút nhát, biết Lãnh Cửu đây là tái sinh chính mình khí, vẻ mặt định nọt đối Lãnh Cửu nói, Ngựa khí còn có làm nụ ý vị, sư tỷ, ta đã biết sai rồi, là ta không nên lô mãng hành sự, nhưng là ta thương hiện tại không có cái gì vấn đề. Trước 145 vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nói chết nhan còn hướng lãnh cửu chiến lãm. Lãnh cửu hư lệnh một tiếng, nói được nhẹ nhàng, ngươi không biết vượng giao tể là cái gì người sao? Hán nội lực nếu không phải thừa tam thành, ngươi cho rằng ngươi chỉ biết chịu một ít bị thương ngoài ra, hiện tại êm đẹp đứng ở chỗ này. Lãnh cửu biết chết nhan tâm tính bất hảo. Chính mình lại không thêm quán thúc, về sau còn không biết như thế nào không biết trời cao đất dày đâu. Ngươi chuyện này, không cần nói nữa, hồi phòng của ngươi đi, không ta cho phép không chuẩn ra tới. Xuân cầm, ngươi xem hắn. Nô thì biết. Triết nhan không dám ở lãnh cửu trước mặt nói chuyện, đành phải sám xịt trở về phòng. Phi vô nhan nhìn lãnh cửu bộ dáng, ta mị nói, không thể tưởng được cửu nhi tính tình thật là càng lúc càng lớn. Tay liền hướng tới lãnh cửu trên mặt sờ qua đi. Lãnh Cửu còn chưa có bất luận cái gì động tác, một bên chạm ký bắc liền đem phi vô nhan cánh tay huy đi xuống, mặt vô biểu tình đối phi vô nhan nói, chú ý ngươi cử chỉ. Mắt trung âm thầm hàm chứa đối với phi vô nhan cảnh cáo. Lãnh Cửu nhìn này hai cái người, lại nhìn chăm chú đến phi vô nhan cũng nam cũng nữ khí chất, đối bên người vẫn luôn đứng bạch thấp thoáng nói, ngươi đi lấy một bộ nữ trang tới. Bạch thấp thoáng nghe thấy lãnh Cửu nói, mặt mang nghi hoặc, nhưng vẫn là đi lấy quần áo đi. Phi vô nhan nghe thấy lãnh Cửu nói. Rất là kỳ quái, ngươi đi lấy tới nữ trang làm cái gì?" Lãnh Cửu môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy chữ, không có bất luận cái gì độ ấm, "Cho ngươi mặc." Trạm Ký Bắc nghe thấy Lãnh Cửu nói, khóe môi tràn ra nhàn nhạt mỉm cười, mắt trung thần thái thực ánh sáng, "Cái này Lãnh Cửu, thật là." Không cấm nhìn vài lần đã Thạch hóa Phi vô nhan, trong lòng vì hắn ai điếu lên. Lãnh Cửu há là bất luận kẻ nào có thể cho tới, lấy Lãnh Cửu nhè răng tất báo tính cách. Phi vô nhan nghe thấy Lãnh Cửu nói, lập tức liền nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi làm ta một cái đường đường bảy thước nam nhi đi xuyên nữ trang, tiểu nhi, ngươi không phải là lầm đi. Phi vô nhan hỏi hướng lãnh cửu. Lãnh cửu thần sắc nhàn nhạc, không có bất luận cái gì biểu tình, lời ít mà ý nhiều. Chính là cho ngươi mặc. Không được, ta không mặc, ta ở trên giang hồ cũng là có thể diện nhân vật, ta một đại nam nhân xuyên nữ trang thành bộ răng, gì? Phi vô nhan lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt nói. Vậy ngươi là không nghĩ làm ta giúp ngươi thoát khỏi phượng giao tể? Này cung phượng giao tể có cái gì quan hệ? Cái này anh hùng các chung có đông đảo nhãn tuyến, người ở trong phủ thực dễ dàng bị người nhận ra tới, thay nữ trang có thể lẫn lộn bọn họ tầm mắt. Tránh cho bọn họ làm một ít văn chương Chính là, ta thay đổi thân phận phương pháp có rất nhiều, không cần phải một hai phải xuyên nữ trang đi. Phi vô nhan vẻ mặt đau khổ đối lãnh cửu nói. Một bên trạm ký bắt đột nhiên ra tiếng, buồn vương xem ra phương pháp này liền không tồi. Nhưng là vẫn như cũ che giấu không được ý cười. Phi vô nhan chỉ vào trạm ký bắc, ngươi. Lanh cửu đối Phi vô nhan nói, ngươi không mặc cũng đến xuyên. Nói cách khác, ngươi tìm người khác giúp ngươi đi. Phi vô nhan hung hăng chừng mắt nhìn trạm ký bắc liếc mắt một cái, không tình nguyện đối Lanh cửu nói, hảo đi, ta xuyên là được. Lanh cửu thấy Phi vô nhan không thể nề hà bộ dáng, trong lòng cũng là âm thầm bật cười, nhưng là trên mặt chính xác đến, hảo, hiện tại nên nói chính sự. Phi vô nhan thấy Lanh cửu một độ nghiêm túc biểu tình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngươi muốn nói cái gì? Lãnh cửu khụ khụ giọng nói, mắt nhìn Phi vô nhan, ta muốn hỏi ngươi về bạch sở sự tình, hắn không phải ở công chúa trong phủ mặt đóng lại sao? Hiện tại tình hình như thế nào? Phi vô nhan nghe nói Lãnh cửu nói, hơi hơi thay đổi sắc mặt, cũng không trả lời Lãnh cửu nói, mắt lại nhìn về phía một bên trạm ký bác, chỉ thấy trạm ký bác biểu tình lộ ra cảnh cáo. Lãnh cửu nhìn đến Phi vô nhan nửa ngày không trở về lời nói bộ dáng, trong lòng có chút sốt ruột, bạch sở rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói a? Phi vô nhan thanh thanh giọng nói, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi cũng biết phượng giao tể là người. Công chúa phủ cũng không phải quá hảo tiến, ta liền đi qua một lần. Bất quá ngươi yên tâm, bạch sở khẳng định sẽ hảo hảo. Lãnh cửu nghe thấy Phi vô nhan nói có chút thất vọng, nàng lòng tràn đầy cho rằng có thể từ Phi vô nhan trong miệng biết chút cái gì, không nghĩ tới. Chạm ký bắt thấy Lãnh cửu thất hồn lạc phách ngồi ở ghế trên, biểu tình mất mát, chạm ký bắt trong lòng cũng có chút không đành lòng đôi tay đỡ ở lãnh cửu trên vai ôn nhu an ủi đến ngươi yên tâm bạch sở không có sự tình võ công như vậy lợi hại lượng dám vượng giao tề cũng không dám đối bạch sở làm cái gì phi vô nhan cũng ở một bên đáp lời nói đúng vậy đúng vậy tiểu nhi ngươi không cần quá mức lo lắng bạch sở khẳng định là không có cái gì sự tình lãnh cửu trong lòng tràn đầy đều là bạch sở đứng dậy không được ta muốn đi công chúa trong phủ mặt nhìn xem chạm ký bắt một phen đè lại lãnh cửu bả vai không tán đồng nói. Không được, ta không thể làm ngươi lấy thân phạm hiểm. Phượng giao tể tuy nói là bị thương, nhưng là hiện tại công chúa trong phủ nhất định đã tăng mạnh phòng bị, hắn hiện tại nói không chừng liền đang chờ ngươi đâu. Ta không thể làm bạch sở một người đã ở công chúa trong phủ mặt, hắn nhất định là yêu cầu ta. Phi vô nhan cũng khuyên đủ, Cửu nhi, ký vương ra nói rất đúng, ngươi ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Công chúa phủ thủy quá sâu. Lãnh Cửu giờ này khắc này căn bản là nghe không vào bất luận kẻ nào bất luận cái gì lời nói. Toàn tâm toàn ý nghĩ Bạch Sở, ai cũng không thể ngăn cản nàng đi xem Bạch Sở, ta sẽ tiểu tâm hành sự, ta nhất định phải nhìn thấy Bạch Sở, vạn nhất vượng giao tể. Trạm Ký Bắc nhìn Lãnh Cửu dáng vẻ này trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lòng nghĩ Lãnh Cửu đối Bạch Sở tình ý như thế thâm, nếu một ngày kia phát hiện lừa nàng, như vậy Lãnh Cửu nên như thế nào làm? Trạm Ký Bắc căn bản không dám tưởng Lãnh Cửu ngày sau phản ứng, phi vô nhan kiến thức Lãnh Cửu quật cường mà bộ dáng. Lãnh Cửu thái độ thực kiên quyết. Trạm Ký Bắc cùng Phi Vô Nhan căn bản khuyên phục không được Lãnh Cửu. Trạm Ký Bắc đành phải đối Lãnh Cửu thỏa hiệp. Trạm Ký Bắc ánh mắt chân thành nhìn Lãnh Cửu, ngươi muốn đi công chúa phủ có thể, nhưng là nhất định phải làm ta bồi ngươi đi. Nếu không nói, chính là đem ngươi đánh bất tỉnh, ta cũng không cho phép ngươi đi. Lãnh Cửu quay đầu nhìn. Lãnh Cửu quay đầu nhìn Trạm Ký Bắc, chỉ thấy Trạm Ký Bắc ánh mắt thập phần kiên định, không dung đến cười, đành phải lạnh giọng nói, ngươi nếu là nguyện ý đi theo liền theo tới đi. Trạm ký bác nghe được lãnh cửu nói trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phi vô nhan nghe thấy trạm ký bác đáp ứng lãnh cửu đi công chúa phủ, lập tức nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Trạm ký bác xoay người nhìn Phi vô nhan liếc mắt một cái, lạnh mặt nói, người đi làm cái gì? Thêm phiền sao? Ta cho các người dẫn đường, ta biết công chúa trong phủ mặt mật thất ở nơi nào, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, miễn cho các người đi chút lối rẽ. Phi vô nhan đối trạm ký bác cùng lãnh cửu nói. Tiêu hảo, chúng ta chuẩn bị một phen liền đi công chúa trong phủ mặt nhìn xem, chạm ký bắt đối với lãnh cửu nói, lãnh cửu gấp không chờ nổi về phòng thu thập, ra tới thời điểm đụng phải bạch thấp thoáng, bình tĩnh hỏi, ngươi lại đây làm cái gì? bạch thấp thoáng thấy lãnh cửu mặc chỉnh chỉnh tề tề, hình như là muốn đi ra ngoài bộ dáng, sắc mặt kinh ngạc hỏi lãnh cửu, vương phi đây là muốn đi ra ngoài sao? lãnh cửu chỉnh chỉnh chính mình cổ áo, đúng vậy, ta có chuyện muốn đi ra ngoài, người đi vội đi. bạch thấp thoáng nghe được lãnh cửu nói. Trong lòng có chút bất an cảm xúc ở nhảy động, vẻ mặt khó xử nhìn Lãnh Cửu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lãnh Cửu thấy Bạch Thấp Thoáng ấp a ấp úng bộ dáng, thần sắc không vui, ngươi là có cái gì sự tình sao? Không có sự tình nói liền rời đi đi, ta muốn đi ra ngoài. Nói Lãnh Cửu liền lướt qua Bạch Thấp Thoáng muốn đi ra ngoài, Bạch Thấp Thoáng thấy Lãnh Cửu bộ dáng, cầm lòng không đầu nói ra, vương phi ở bên ngoài hành sự, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần bị thương. Ngữ khí tựa như một cái từ ái mẫu thân giống nhau dặn dò chính mình con cái giống nhau. Lãnh Cửu nghe thấy Bạch Thấp Thoáng nói trong lòng thực kinh ngạc, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ nói, "Hảo, ta đã biết. Ngươi đi vội đi." Cũng không quay đầu lại đi rồi. Bạch Thấp Thoáng trăm mối cảm xúc nuốt ngang nhìn Lãnh Cửu đi xa bóng dáng, hy vọng Lãnh Cửu ngàn vạn không cần ra cái gì sự tình mới hảo, trong lòng luôn là lo sợ bất an. Công chúa trong phủ, Phi Vô Nhan nhìn nặc đại công chúa trong phủ mặt, an tĩnh dị thường, thừa dịp bóng đêm, liền cái đại động tính đều không có. Hôm nay cái này công chúa phủ như thế nào như thế an tĩnh, thật là làm người cảm thấy kỳ quái. Trạm ký bắt quan sát chung quanh cảnh sát, trầm giọng nói, theo tinh tú mang về tới tin tức nói, phượng giao tể thương thế thực trọng, đã bị hoàng phủ hồng miên dọn tới rồi trong hoàng cung dưỡng thương, cho nên này công chúa trong phủ mặt mới có thể như thế an tĩnh. Phi vô nhan gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai là cái dạng này, lòng ta còn tưởng, cái này phượng giao tể cáo giả trong lòng ở đánh cái gì bản tính đâu. Xem ra là ta nghĩ nhiều. Tinh tú mang về tới tin tức là cái dạng này, nhưng là cũng không thể bảo đảm tin tức này thật giả, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, rốt cuộc phượng giao tề lòng dạ rất sâu, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Chạm ký bắc lại xoay người đối lãnh cửu nói, người chỉ lo đi theo ta phía sau, chú ý an toàn. Lãnh cửu căn bản không để ý tới chạm ký bắc nói, trong lòng chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy bạch sở. Phi vô nhan chỉ vào phía trước sân, các ngươi nhìn đến cái kia sân sao. Phía dưới có một cái cực kỳ bí ẩn mật thất, người bình thường căn bản không biết, chỉ có Phượng giao tề chính mình biết. Trạm ký Bắc cùng Lãnh Cửu nhìn nhìn Phi Vô Nhan ngón tay sở chỉ phương hướng, Lãnh Cửu sốt ruột hỏi Phi Vô Nhan, ngươi xác định Bạch Sở liền ở nơi đó sao? Ngươi yên tâm, ta lúc trước đi qua một lần, Phượng giao tề chính là đem Bạch Sở nhốt ở nơi này, nếu Bạch Sở không ở bên trong nói, đó chính là Phượng giao tề đem Bạch Sở chuyển rời đến địa phương khác. Lãnh Cửu nhìn chằm cái nào địa phương, cảm giác trong lòng có chút đồ vật miêu tả sinh động. Bạch sở giống như liền ở bên trong đối với chính mình vây tay. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta chạy nhanh vào xem. Chạm ký bắt đoàn người phi thân qua đi, phi vô nhan đẩy ra nội thất cửa đá. Nghe thấy vang một tiếng vang lớn, cửa đá chậm rãi đẩy ra. Phi vô nhan vô vỗ trên tay trần hôi, trên mặt tươi cười ước chế không được. Hảo, vào đi thôi, chính là nơi này. Trong mặt thất mặt đường hầm khúc khúc chết chết, thập phần hẹp hỏi, chỉ có thể cho phép một người xuyên qua đi. Chạm ký bắt đi tuốt đàng trước mặt. Trong tay cầm mùi lửa chiếu phía trước lộ. lãnh cửu đi theo chạm ký bắc phía sau, Phi vô nhan đi ở mặt sau cùng. Chạm ký bắc đi đến tận cùng bên trong. Quả nhiên thấy một cái mật thất, đối Phi vô nhan nói, chính là nơi này sao? Phi vô nhan vui vẻ nói, chính là nơi này, bạch sở hẳn là liền ở chỗ này. Lánh rượu nghe thấy Phi vô nhan nói, vội vàng đi vào, phát hiện trong mật thất mặt không có một bóng người, đừng nói bạch sở, liền cái những người khác bóng người đều không có. Phi vô nhan tiến vào vừa thấy. Nghi hoặc nói: "A, Bạch Sở không ở nơi này a, xem ra hẳn là bị Phượng giao tể cấp rời đi địa phương." Lãnh Cửu ở trong phòng khắp nơi xem xét, ý đồ từ giữa tìm ra một ít Bạch Sở lưu lại dấu vết, Lãnh Cửu tay vịn mật thất vách tường, nhìn tới nhìn lui, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, có một cái rất quen thuộc đồ vật tiến vào Lãnh Cửu mi mắt. Lãnh Cửu ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên tới trên mặt đất xáo chúc, cẩn thận xem tường. Đây là Bạch Sở đồ vật. Lãnh Cửu trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Không thể tin tưởng nhìn nhìn trong tay xáo Trúc. Bạch Sở xáo Trúc còn ở nơi này, như vậy người của hắn đâu? Lãnh Cửu lẩm bẩm tự nói, biểu tình có chút bi thương. Trạm ký Bắc Oán trách nhìn trước mặt Phi Vô Nhan, ngươi không cần nghĩ nhiều, Bạch Sở xáo Trúc nhất định là không cẩn thận đánh rơi ở chỗ này, ngươi yên tâm. Ta đã làm tinh tú bí mật xem xét công chúa phủ hết thể động tĩnh, hiện tại còn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, này liền nói rõ sở là an toàn. Ngay cả một bên Phi Vô Nhan cũng phụ hòa nói, đúng vậy tiểu nhi, Ký vương ra nói có đạo lý. Bạch sở sáo chúc đánh rơi ở chỗ này này thuyết mình không được cái gì, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Bạch sở khẳng định không có sự tình. Lãnh cửu cầm trong tay sáo chúc, mắt trung hàm chứa bi thiết, một sửa di vãng bình tĩnh tự giữ bộ dáng. Giờ này khắc này càng thêm Tiểu liên khả nhân, sẽ không, này chỉ sáo chúc bạch sở vẫn luôn là bên người mang theo, tuyệt đối sẽ không đem nó đánh rơi. Lãnh cửu chỉ cảm thấy chính mình, cảm thấy chính mình trong lòng đau đớn dị thường, nàng không nghĩ tới. Chính mình thật vất vả đi vào bắc mạc, lại không có nhìn thấy Bạch Sở thân ảnh, hiện giờ Bạch Sở sinh tử không rõ. Nghĩ đến đây, Lãnh Cửu gắt gao bắt lấy trong tay xáo trúc. Trạm Ký bắt nhìn đến Lãnh Cửu dáng vẻ này, trong lòng thực đau lòng, chỉ là hiện tại có quá nhiều bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nói cho Lãnh Cửu chính mình thân phận. "Cháu trai, ngươi xem cái này Tô Thiển Nguyệt thật đến là vô pháp vô thiền, ở đại điện thượng liền dám đảm đương hoàng huynh trên mặt giết người." Hoàng phủ Hồng Miên đối với chính mình bên cạnh Hoàng phủ Họa Hồn cáo trạng, Muốn ta nói, cái này ký vương ra cũng không phải cái gì thứ tốt, thế nhưng dung túng chính mình vương phi. Bất quá nhất đáng giận chính là Tô Thiển Nguyệt thế nhưng ra tay bị thương ngươi dượng. Hoàng Phủ Họa Hồn ở một bên lẳng lặng mà nghe Hoàng Phủ Hồng Miên nói, trong lòng lại nghĩ cái này lãnh cửu tính tình quả nhiên là không có biến, vẫn là như vậy không coi ai ra gì, cuồng ngạo. Cô cô, chúng ta đi ngài trong phủ làm cái gì? Hoàng Phủ Họa Hồn hỏi chính mình bên người Hoàng Phủ Hồng Miên. Hoàng Phủ Hồng Miên nói, là ngươi dượng phân phó. Này trong phủ có một cái mất thất, bên trong có người dưỡng yêu cầu đổ vật, này không phải hắn bị cái kia tiện nhân đả thương, hiện tại cần gì phải tới trong phủ mặt lấy. Hoàng phủ họa hồn một bộ như suy tư gì bộ dáng, cái này ký vương phi cũng thật là thật can đảm, thế nhưng hướng phụ hoàng muốn người. Cái gì can đảm? Ta xem bất quá là tùy ý làm bậy thôi. Như thế tiêu ngạo, hiện tại phượng tức biến thành một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, toàn bộ đều là bái nàng ban tặng, nếu làm ta bắt được nàng. Ta nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết. Thế nhưng còn vọng tưởng làm hoàng huynh giao ra bạch sở, bất quá là vọng tưởng thôi. Bạch sở đã sớm không còn nữa, như thế nào giao cho nàng? Hoàng phủ họa hồn nghe được hoàng phủ hồng miên nói, mạc danh mắt một trọn, trầm giọng hỏi: Cô cô, ngươi nói cái gì? Bạch sở không ở ngươi trong phủ. Hoàng phủ hồng chăn đông hoàng phủ họa hồn cả kinh, ánh mắt lập lóe một chút. Ta vừa mới nói sao? Hoàng phủ họa hồn nhìn nàng, mắt trung ẩn ẩn lộ hàn quang, không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra tới. Ngài vừa rồi sắc thật nói, ta lỗ thai không có vấn đề, còn không đến mức nghe lầm vừa mới cô cô theo như lời nói. Hoàng Phủ Hồng Miên một bộ lòng có xúc động nhiên bộ dáng, chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi cũng biết này trong phủ lớn lớn bé bé sự tình đều là ngươi dượng lại quảng, có rất rất nhiều sự tình, ngươi dượng cũng chưa bao giờ làm ta nhúng tay, này trong đó sự tình ta cũng không phải thực minh bạch. Hoàng Phủ Họa Hồn ở trong lòng âm thầm suy tư Hoàng Phủ Hồng Miên nói có vài phần có thể tin tính. Hoàng phủ Hồng Miên trầm giọng nói, Bạch Sở sự tình cô cô là thật sự không biết, ta chỉ là biết cái này Bạch Sở sắc thật không ở công chúa trong phủ mặt, bằng không ngươi rượng như thế nào sẽ tìm một cái giả Bạch Sở lừa gạt cái này Tô Thiển người đâu? Hoàng phủ họa hồn khẽ miệng cong lên một tia độ cùng, cười như không cười bộ dáng, bộ dáng trở nên càng thêm tà mị không kềm chế được, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm, xem ra sự tình là càng ngày càng trở nên hảo chơi. Hoàng phủ Hồng Miên đi đến mật thất phía trước, đối bên người Hoàng phủ Họa Hồn nói, Ngươi dượng theo như lời đồ vật liền ở chỗ này, ngươi đem cái này địa phương đẩy ra chúng ta liền có thể đi xuống. Hoàng phủ họa hồn đi đến cửa đá trước mặt, tỉ mỉ quan sát một phen, đột nhiên ánh mắt trở tắt, biểu tình trở nên khó bể phân biệt lên. Cái này địa phương rõ ràng có người vừa mới đẩy ra đã tới, là ai đâu. Hoàng phủ họa hồn đối Hoàng phủ hồng miên nói, ngươi xem cái này địa phương. Hoàng phủ hồng miên nghe thấy Hoàng phủ họa hồn nói, ánh mắt theo Hoàng phủ họa hồn ngón tay xem qua đi cửa đá bên cạnh rõ ràng có một đạo rõ ràng có thể thấy được dấu vết. cô cô, dựa có phải hay không còn phái người khác tới mật thất? vẫn là này trong phủ mặt có người biết nơi này có một cái mật thất. hoàng phủ hồng miên lập tức phủ nhận nói, không có khả năng. phu quân chỉ nói cho ta, này trong phủ người không có người biết cái này địa phương. kia này liền kỳ quái, cái này dấu vết rõ ràng thực tân, khẳng định là vừa rồi có người đẩy ra, đi vào mật thất. hoàng phủ họa hồn nghi hoặc đối hoàng phủ hồng miên nói, đây là ai đâu? Hoàng Phủ Hồng Miên một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, đột nhiên nói, chúng ta đi xuống nhìn xem không phải được rồi. Nói liền phải đẩy ra cửa đá. Hoàng Phủ Họa Hồn ngăn trở nàng, không thể, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chúng ta như vậy tùy tiện đi vào không tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Họa Hồn đối với Hoàng Phủ Hồng Miên tàn định cười, sợ cái gì, hắn không ra, chúng ta liền buộc hắn ra tới. Đến lúc đó là địch là bạn vừa thấy liền biết. Hào biện pháp. Hoàng phủ hồng miên lại ngược lại đối hoàng phủ họa hồn nói, chính là như thế nào có thể đem bọn họ bước ra tới đâu. Cái này sơn nhân tự có rượu kế. Hoàng phủ họa hồn tà tà cười, lãnh cửu xem ngươi cái này như thế nào tránh được đi. Lãnh cửu trong tay cầm bạch sở sáo trúc thần sắc đau thương, chạm ký bắc ở một bên an ủi nàng. Phi vô nhan mọi cách không trốn nương tựa đứng ở một bên, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đối với chạm ký bắc cùng lãnh cửu nói, các ngươi nghe, có phải hay không, có cái gì dị vang. Trạm ký Bắc nghe thấy Phi Vô Nha nói, nín thở ngưng thần chú ý bên ngoài động tĩnh, sắc mặt trầm xuống, xem ra là có người phát hiện chúng ta. Nhanh lên đi ra ngoài. Chương 146 rượu kế. Lãnh Cửu cũng chú ý tới tựa hồ có chút không tầm thường, vội vàng đứng dậy, ngăn chặn trong lòng cảm xúc, xảy ra chuyện gì? Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến mau chút đi ra ngoài, nói cách khác nên không còn kịp rồi. Trạm ký Bắc lôi kéo Lãnh Cửu liền hướng bên ngoài đi, còn chưa đi tới cửa. Chỉ nhìn thấy có một đám xà, xoay quanh mà đến, trong miệng mặt phun lười rắn đen nhìn nghịt một mảnh, nhìn liền thập phần doan người. Cẩn thận, nay xà là tây vực dẫn lại đây, có độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, chú ý ngàn vạn không cần bị nó bị cắn. Nếu không nói, Phi vô nhan dặn dò đến trạm ký bắc cùng lánh cửu. Trạm ký bắc mấy người cầm trong tay vũ khí, huy hướng bể rắn Chỉ nhìn thấy xà bị chém thành vài đoạn, ở không chung nơi nơi bay múa. Trên mặt đất chết xà càng ngày càng nhiều. Lại nhìn không thấy bảy rắn giảm bất bộ dáng, ngược lại là càng ngày càng nhiều. chạm ký bác mày càng ngày càng nặng, xem ra, có người là muốn làm chúng ta chết ở chỗ này. lãnh cửu cùng phi vô nhan biểu tình cũng thập phần ngưng trọng. Đột nhiên lóe tiến vào một cái màu đen bóng người, giúp bọn hắn cùng nhau chém xà. lãnh cửu nhìn thấy người xa lạ đột nhiên tiến vào, lạnh giọng hỏi, ngươi là cái gì người? Từ nơi nào tiến vào? Tới cứu các ngươi người. Lộ giang hướng tới lánh cửu nói. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi hiện tại chỉ có thể tin tưởng ta. Lộ giang đối chạm ký bắc mấy người nói. Lãnh cửu cùng chạm ký bắc cùng Phi vô nhan hai mặt nhìn nhau, trong lòng trầm xuống, tin ngươi. Ngươi như thế nào đem chúng ta mang đi ra ngoài? Cái này ngươi liền không cần phải xem vào, đi theo ta đi liền hảo. Lãnh cửu hầu nghi nhìn nhìn lộ giang, đột nhiên mắt chật lóe, hắn là cái nào? Phi vô nhan cũng thực nghi hoặc cái này người xa lạ lai lịch, trong lòng một đống nghi vấn. Lãnh cửu đi theo lộ giang ra mặt thất. Mặt sau còn theo sát trạm ký bắc cùng Phi Vô Nhan. Phi Vô Nhan ra tới cảm thắn nói, không thể tưởng được nơi này còn có khắc động thiên, thế nhưng còn có một cái mật đạo. Lộ Giang đối với bọn họ nói, nếu các ngươi đều an toàn, ta đây liền đi rồi. Lộ Giang thân ảnh bay nhanh nhận với bóng đêm bên trong. Lãnh cửu nhìn cái này xa lạ nam nhân, trong lòng rất nhiều nghi vấn. Lộ Giang đi xa, Lãnh cửu lạnh như xương lạnh con ngươi càng thêm sắc bén, nàng tổng cảm thấy những việc này sau lưng không đơn giản. Thừa hồ cũng không hoàn toàn là hướng về phía bảo tàng bí mật mà đến. Trạm ký bắc vô vô nàng mảnh khảnh bả vai, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, không biết Hoàng Phủ Hồng Miên còn có cái gì sau chiêu, chúng ta đi về trước đi. Lãnh cửu lúng ta lung túng gật gật đầu, dường như đầu gô giống nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ trở lại anh hùng các, bạch thấp thoáng xem bọn họ bình an trở về, cuối cùng là thở vào một hơi. Vương Phi, các ngươi nhưng đã trở lại, các ngươi không có việc gì đi bạch thấp thoáng từ trên xuống dưới đánh giá lãnh cửu, sợ nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Lãnh Cửu lắc đầu, "Ánh gì, ta không có việc gì." Bọn họ một cái quỳnh hoa môn môn chủ, một cái khác là phi vô nhan từ thiên tính đi đến, che miệng cười trộn, hắn ý vị thâm trường nhìn Trạm Ký Bắc liếc mắt một cái, cười nói, "Là đại trinh quốc vương gia, võ nghệ cũng là cao cường, sao lại có việc?" Trạm Ký Bắc hơi hơi một giận, cổ quái trừng mắt nhìn phi vô nhan liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói, "Chúng ta không có việc gì." Đều tan đi. Hắn đạm mạc liếc phi vô nhan liếc mắt một cái, để tránh hắn càng nói càng sai. Phi vô nhan vũ mị cười, đối bạch thấp thoáng cười nói, ánh gì, đi thôi, ta coi trọng một cái tân màu sắc và hoa văn, ngươi theo cho ta xem. Bạch thấp thoáng bất đắc dĩ nhìn phi vô nhan, hắn thật đúng là đương chính mình là cái nữ nhi ra à, nàng mờ mịt gật gật đầu, hảo, đi thôi. Đãi mọi người tan đi, chạm ký bắt ánh mắt thâm trầm, an ủi nói, bạch sở không có rơi xuống có lẽ chính là tin tức tốt. Nói không chừng hắn còn sống, có cái gì lý do khó nói. Lãnh Cửu lấy ra trong lòng ngực nhiệm huyết cây sáo, ánh mắt trầm trọng, lạnh băng chi ý nổi lên trong lòng, chỉ mong hắn bình an không có việc gì, nhưng là hoàng phủ Hồng Miên cùng phượng giao tể thương hắn đến tận đây, ta tuyệt không buông tha. Nhìn Lãnh Cửu phiếm quang hoa con ngươi mang theo nhẹ nhẹ tức giận, Trạm Ký Bắc cũng không tốt ở nói cái gì, nhẹ nhàng thở dài, "Hảo, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, hậu thiên chính là kế nhiệm nghi thức." Phượng giao kể bọn họ không chừng còn sẽ dùng cái gì chiêu số tới đối phó chúng ta. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, bừng tình nói, đúng rồi, có một chuyện phiền toán ngươi, nói cho riêng thi điện người ngàn vạn không cần ăn người xa lạ cấp đồ ăn, đã nhiều ngày ăn uống chi phí đều phải dùng chính mình, quyết không thể giả người khác tay. Chạm ký Bắc tâm thần dùng mình, như thế nào, ngươi hay không biết chút cái gì. Lãnh cửu gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, cũng không phải thực xác định, chỉ là lần trước lẻn vào trong cung thời điểm phát hiện trong cung gieo trồng lánh hoa mà phượng tức ở dùng lánh hoa chế tạo thi đan thi đan trạm ký bắc cung cảm thấy kinh ngạc thanh nhuận mắt phượng có vực sâu sâu thẳm thi đan dược tính so khống thi đan hiếu thắng dùng khống thi đan người hiểu ý chí hoàn toàn biến mất chính là dùng thi đan về sau còn sẽ thượng tồn một kia lý trí hơn nữa công lực đại trướng, thân thể giống như tường đồng vách sắt đào thương bất nhập chẳng lẽ lãnh chủ biết trạm ký bắc suy nghĩ cái gì nàng nhàn nhạt gật đầu là bất quá ta cũng là hoài nghi Hết thể vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, này đó võ lâm cao thủ nếu đều dùng thi đan người biết hậu quả. Trạm ký bác thoáng thở dài, yên tâm, ta đã biết. Nói xong, hắn thật sâu nhìn lãnh cửu liếc mắt một cái, lộ ra một mặt nhu nhiên cười nhạt xoay người rời đi. Trong nháy mắt liền đến ngày sau, võ lâm minh chủ kế nhiệm nghi thức. Mọi người rất sớm liền tụ tập tới rồi quảng trường, lãnh cửu cùng trạm ký bắc là cuối cùng mới đến, bọn họ hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm người nhìn kính sợ mà sợ hãi hận không thể né xa ba thước, đặc biệt là lãnh cửu kia một đầu quỷ dị từ bạch sắc tóc dài, thản nhiên như quỷ mị, một cái có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu quỷ mị. Thang trầm hùng nhìn thấy lãnh cửu tươi cười thật sâu, ha ha, tô môn chủ, ngươi đã đến đến rồi. canh minh chủ, lãnh cửu đối thang trầm hùng phi thường lạnh nhạt, bọn họ vốn chính là đối lập, chính mình càng không có cái gì gương mặt tươi cười đi đối một cái chính mình không thích người. Thang trầm hùng tươi cười rất là gia định, cho người ta phi thường hư cảm giác. Lãnh cửu không có quá nhiều thời giờ lãng phí, nàng vươn tay nói, hảo, giao ra lệnh bài. Thang trầm hùng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, ha hả cười, tô môn chủ không khỏi quá nóng nội, này kế nhiệm nghi thức cũng có kế nhiệm nghi thức bước đi quý củ, còn thỉnh tô môn chủ chờ một lát, không cần. Lãnh cửu tự hồ mất đi nhẫn mại, liền thanh âm đều lạnh băng vài phần, nghe được thang trầm hùng toàn thân khẽ run lên, vừa mới chuyển qua đi thậm chí không biết là nên ngồi trở lại đi, vẫn là tiếp tục đứng. Chính là hắn lại không dám công nhiên cùng lãnh cửu gọi nhịp, nhớ tới vượng giao tể bụng miệng vết thương cho tới bây giờ còn như cũ thối giữa, không hề có chuyển tốt dấu hiệu, hắn liền lòng còn sợ hãi. Chính là không cử hành kế nhiệm nghi thức, liền đem lệnh bài giao ra đi, bọn họ kế hoạch liền không có biện pháp thành công. Liên ở hắn thế khó xử thời điểm, bên ngoài có người chạy vào thông truyền, canh minh chủ, hoàng phủ họa hồn tới. Nghe được hoàng phủ họa hồn tới, thang trầm hùng sắc mặt lập tức liền hòa hóa lên, hắn thản nhiên cười, Tô môn chủ kế nhiệm nghi thức Quả nhiên không giống bình thường a, liền hoàng tử đều tới chúc mừng, thật là làm người hâm mộ a. Lanh cửu lanh mắt sâu thẳm phức tạp, chạm ký bắt đi vào nảng phía sau thấp giọng nói, tính xem này biến. Không cần thiết một lát, hoàng phủ họa hồn mang theo vài tên người hầu đi đến, hắn nhìn thấy lanh cửu cười đến có khác thâm ý, tuấn mị trên mặt tươi cười càng thêm tà tứ. Tô môn chủ, chúc mừng a, hôm nay buồn vương tiến đến chúc mừng người sẽ không không chào đón đi. Phượng giao tề một bộ quân tử khiêm khiêm bộ dáng Giống như tối hôm qua sự tình vẫn chưa phát sinh giống nhau. Lãnh Cửu cười lạnh, "Khách khí." Nàng ánh mắt hơi lạnh, tiếp tục nhìn Thang Trầm Hùng, "Bất quá là một cái quá trình, ta không có như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi ở chỗ này háo, ngươi nếu là lại không chịu giao ra đây, cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, Lãnh Cửu nâng lên tay, nhéo nhéo, làm Thang Trầm Hùng sắc mặt nhanh chóng trầm đi xuống. Nay Thang Trầm Hùng thoáng chần chờ nhìn về phía hoàng phủ Hoa Hồn. Hoàng phủ Hoa Hồn tiếp thu đến hắn cầu cứu ánh mắt, đạm đạm cười Tô môn chủ hà tất như thế sốt rồi đâu, không bằng. Hoàng phủ hoàng tử, ta tử tục tiêu đặt ở đằng trước, Bạch Sở sự tình các ngươi còn không có cho ta một công đạo, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ngăn trở ta? Lãnh Cửu mày đẹp hơi trọn lộ ra nhẹ nhẹ không vui cùng tức giận. Hoàng phủ Họa Hồn sắc mặt bình tĩnh, xem ra Tô môn chủ, đây là không tính toán cho ta một cái mặt mũi. Lãnh Cửu cười lạnh, người ta chi rằng đã sớm xé rách thể diện, đừng tự mình đa tình. Sớm tại Hoàng phủ Họa Hồn muốn động thủ sát nàng thời điểm, Bọn họ kiếp trước tình phân liền không còn nữa. Nếu tô môn chủ không nghĩ trở, ta cũng không hảo ngăn trở, bất quá ngươi tưởng được đến kia lệnh bài, liền trước qua ta này một quan. Hoàng phủ họa hồn tế mi dùng mình, trong mắt hàm xúc sắc ý. Chạm ký bắc muốn thế lãnh cửu xuất chiến, lãnh cửu lại ngăn lại hắn, đối với hoàng phủ họa hồn hung ác nham hiểm cười, hạ hoa, bất quá đao kiếm không có mắt, không bằng chúng ta lập hạ giấy sinh tử như thế nào. Chương 413 quyết chiến Hoàng phủ họa hồn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cửu Khoe miệng ngậm một tia cười lạnh, môi mỏng khẽ mở, ký vương phi đều nói như vậy, bổn thái tử nào có không tử chi lý. Lãnh Cửu nhìn đến hoàng phủ họa hồn trả lời, lạnh lùng cười nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền thỉnh đang ngồi anh hùng hào kiệt làm chứng kiến." Xoay người nhìn về phía đang ngồi ở phía trên thang trầm hùng, "Canh Minh Chủ, hôm nay ngươi liền tới làm ta cùng hoàng phủ họa hồn nhân chứng. Hôm nay sinh tử có mệnh, đao kiếm vô tình. Bất luận ta cùng hoàng phủ họa hồn ai phát sinh ngoài ý muốn." đều không chuẩn hướng hai quốc khơi mào chiến tranh, cũng cùng hai cái môn phái chi gian không hề liên hệ. Lãnh Cửu nhìn nhìn Hoàng phủ Hoa Hồn, trầm tĩnh tự nhiên nói, "Như thế nào, Hoàng phủ thái tử, không biết người đối cái này quyết nghị ý hạ như thế nào? Nếu ký vương phi đều nói như vậy, ta đây một đại nam nhân có cái gì hảo thuyết?" Lãnh Cửu chỉ vào Thang Trầm Hùng nói, "Nếu cái dạng này, liền làm phiền canh minh chủ tới tìm ra giấy và bút một tới, ta muốn cùng Hoàng phủ hòa Hồn đương trường lập hạ giấy sinh tử." Thang Trầm Hùng vẻ mặt khó xử, Sắc mặt ngượng ngùng, cái này. Ký Vương Phi lấy lao phù xem ra. Xem ra không cần như thế tích cực đi. Thang Trầm hùng mắt nhìn về phía hoàng phủ Hoa Hồn, chỉ thấy hoàng phủ Hoa Hồn không có bất luận cái gì đồn đẩy chi ý, ánh mắt thập phần kiên định, nhìn chằm chằm vào Lãnh Cửu, trên mặt mang theo tươi cười. Thang Trầm hùng thấy vậy tình cảnh, đành phải căng ra đầu đối bên người gã sai vặt, người đi lấy giấy và bút một tới. Lại cười đối bên người hai vị người ta nói, cái này như thế nào? Lãnh Cửu sắc mặt lẳng lặng, không có bất luận cái gì dị thường. Hoàng phủ họa hồn cũng là vẻ mặt chấn định tự nhiên nhìn lãnh cửu. Bổn thái tử còn không có chúc mừng ký vương phi thắng được võ lâm minh chủ chi vị đâu. Không thể tưởng được hiện giờ ký vương phi cũng là. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy ký vương phi cũng đã lấp mình biến hóa vì quỳnh hoa môn trưởng môn nhân. Xem ra thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp nhìn bằng con mắt khác. Hoàng phủ họa hồn thoải mái cười to. Ha ha ha ha. Lãnh cửu nghe được hoàng phủ họa hồn nói không để bụng. Thái tử quá khen. Trạm Ký Bắc ở một bên lẳng lặng mà nhìn Lãnh Cửu, trong lòng tràn ngập lo lắng, hắn không nghĩ tới đến Lãnh Cửu sẽ như vậy nóng nội, gấp không chờ nổi, cái này Hoàng phủ Họa Hồn Võ Công cao thâm khó đoán, vạn nhất Lãnh Cửu đánh không lại hắn. Trạm Ký Bắc còn ở một bên vì Lãnh Cửu âm thầm nóng lòng, liền nghe thấy Phi Vô Nhan ở bên thai vui sướng khi người gặp họa nói, cái này Cửu Nhi là càng ngày càng có mị lực, thật là không uổng công ta lúc trước như vậy thích nàng. Đúng không? Ký Vương Gia. Phi Vô Nhan vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng. Trên người tản ra tà mị khí chất, rất có hứng thú nhìn chạm ký bắc càng ngày càng đen sắc mặt. Hoàng Phủ Hồng Miên cười đối đang ngồi đến Phượng tức nói, Ngoan nữ nhi, cái này cái này Tô Thiển Nguyệt là chết chắc rồi, Người biểu ca võ công kia ở Bắc Mạc cũng là cao thủ số một số hai, Ta đảo muốn nhìn cái này Tô Thiển Nguyệt còn có thể như thế nào chạy thoát qua đi. Phượng tức sắc mặt âm u nhìn đứng ở trên lôi đài lãnh cửu, Nàng cho chính mình sỉ nhục chính mình vĩnh sinh khó quên, Hôm nay chính là chính mình rửa nhục nhật tử, tô thiển Nguyệt. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đắc ý bao lâu. Phong tức ánh mắt toát ra ác độc biểu tình, giống như xà hiết giống nhau, làm người không rét mà run. Bạch thấp thoáng nhìn trên đài lãnh cửu, trong lòng cũng không khỏi vì lãnh cửu lo lắng lên, sợ lãnh cửu sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Chính mình nữ nhi trường như thế lớn, chính mình chưa bao giờ có tấn quá làm mẫu thân trách nhiệm, hiện giờ chính mình thật vất vả có điều cơ hội, có thể làm bạn chính mình nữ nhi bên người, hắn không thể làm chính mình nữ nhi có bất luận cái gì thương tổn. Cái này Hoàng phủ Họa Hồn Võ công rốt cuộc là có như thế nào cao thâm khó đoán, Bạch Thấp Thoáng cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nếu là Hoàng phủ Đình Nghi tử, nói vậy cũng kém không đến chạy đi đâu, Vạn Nhất lãnh cửu không địch lại Hoàng phủ Họa Hồn Võ công. Hiện tại còn muốn thêm giấy sinh tử, kia chẳng phải là càng thêm vận mệnh nhiều trong gai. Bạch Thấp Thoáng nôn nóng nhìn về phía Trạm Ký Bắc, ngữ khí có chút dồn rập. Vương gia, ngài như thế nào cũng không khuyên nhủ vương phi. Vạn Nhất Vương phi cùng Hoàng phủ Họa Hồn luận võ có cái gì thương tổn? Thật là như thế nào? Trạm ký bắc vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bạch thấp thoáng, hắn đã sớm cảm thấy cái này bạch thấp thoáng kỳ quái, luôn là làm một ít không thể hiểu được sự tình. Đối lanh cửu cùng chết nhan một bộ hỏi han ân cần bộ dáng, chính mình ban đầu còn tưởng rằng cái này bạch thấp thoáng lòng mang ý xấu, chính là làm tình tú phái người quan sát hồi lâu cũng không thấy bạch thấp thoáng lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Hú hồ nàng còn cùng lần trước ở anh hùng các xuất hiện bắc đường ngạo có thiên ti vạn lũ quan hệ, sự tình càng thêm khó bể phân biệt lên. Lúc này Trạm Ký bắt đối vẻ mặt nôn nóng Bạch Thấp Thoáng nói, bổn vương cũng không có cách nào, vương phi quyết định sự tình, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi, huống hồ vương phi cũng là đường đường quỳnh hoa môn môn chủ, sẽ không dễ dàng liền thua. Bạch Thấp Thoáng nghe được Trạm Ký bác nói, chính mình cũng không hảo lại nói cái gì, thần sắc lo lắng nhìn Lãnh Cửu, hi vọng Lãnh Cửu ngàn vạn không cần ra cái gì sự tình mới hảo. Thang Trầm Hùng nhìn lấy tới giấy và bút mực, đối với Lãnh Cửu cùng hoàng phủ họa hồn nói, nhị vị, giấy và bút mực lấy tới." Giấy sinh tử đã viết hảo, nhị vị liền ký tên ấn dấu tay đi. Ký tên ấn dấu tay lúc sau, hoàng phủ họa hồn nhìn lãnh cửu, cười nói, nếu như vậy, kia ký vương phi chúng ta bắt đầu đi. Hoàng phủ họa hồn căn bản không kịp chờ lãnh cửu phản ứng, liền lập tức đứng dậy mà thượng, chiêu thức chi gian chiêu chiêu chí mệnh. Lãnh cửu vội vàng né tránh, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, thái tử thật lâu không thấy, hiện tại cũng thay đổi bộ dáng. Phải không? Người tóm lại là sẽ trở nên... Hoàng phủ Họa Hồn lộ ra châm chọc tươi cười, lại nói tiếp: "Ngươi cùng Trạm Băng Xuyên tình duyên vẫn là dựa ta dắt đến tuyến. Vốn gì muốn dùng ngươi đi kiềm chế Trạm Băng Xuyên? Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi là như thế không còn dùng được." Nam nhân vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền đem ngươi mê không năm sáu. "Nhìn xem ngươi kết cục." Lãnh Cửu nghe thấy Hoàng phủ Họa Hồn nói, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng, không hề chớp mắt nhìn Hoàng phủ Họa Hồn. Lãnh Cửu cùng Trạm Băng Xuyên sự chính là Lãnh Cửu trong lòng một cây ngạnh thứ, như ngạnh ở hầu rút không xong, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ máu tươi đầm địa. Nguyên lai là ngươi. Lãnh Cửu nói nghiến răng nghiến lợi, nàng không nghĩ tới hoàng phủ họa hồn là thúc đẩy chính mình vận mệnh sớm nhất đẩy tay. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta đau xót ta muốn ngươi trăm ngàn lần tới hoàn lại. Lãnh Cửu thúc dục chính mình nội lực, mắt trở nên u ám lên, nếu cẩn thận chú ý nói, liền sẽ phát hiện Lãnh Cửu ánh mắt cùng bình thường trở nên không giống nhau lên. Nghĩ đến tìm ta, cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi có đủ hay không, đừng quên Ngươi nào đó bản lĩnh cũng là ta giáo." Lãnh Cửu trong lòng hung hăng mà, trưởng trưởng đột mệnh. Dần dần mà chính mình chiếm thượng phong." Hoàng Phủ Họa Hồn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Cửu võ công trở nên như thế lợi hại. Thân hình chật vật tránh né Lãnh Cửu công kích, xem ra Lãnh Cửu là bị chính mình sở chọc giận. Lãnh Cửu giống như quỷ mị giống nhau, nháy mắt phi thân hoàng phủ họa hồn bên người, hướng. "Xin xôi đem hoàng phủ họa hồn cánh tay bổ xuống dưới." Hoàng Phủ Họa Hồn kinh ngạc nhìn Lãnh Cửu, hắn không nghĩ tới đến Lãnh chịu xuống tay thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn. Hoàng phủ họa hồn máu tươi như chú, đang ngồi người nhìn từng màn cảnh tượng đều kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn phát sinh hết thảy. Ký vương phi thế nhưng sinh sôi chặt đứt hoàng phủ họa hồn một cái cánh tay. Thang trầm hùng vội vàng phi thân đi lên, biểu tình nôn nóng đứng ở hoàng phủ họa hồn bên người, điểm trụ hoàng phủ họa hồn huyệt đạo, suốt ruột hỏi, Thái tử, ngài không có cái gì sự tình đi, không có việc gì, không lời nói còn không có nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Thái tử, thái tử, thang trầm hùng nhìn vẻ dịu trên mặt đất hoàng phủ Hoa hồn, trong lòng cũng là kinh ngạc đẻ dựng, còn không mau người tới, đem thái tử ra đỡ đi xuống trị thương. Dưới đài hoàng phủ hồng miên cũng là một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, không nghĩ tới tô thiển nguyệt thế nhưng như thế đến lợi hại, đem hoàng phủ họa hồn cánh tay bổ xuống dưới. Thiện nhân này, như thế tùy ý làm vậy. Phi vô nhan cười đối chạm ký bắt nói, xem ra kiểu nhi võ công là càng ngày càng cao cường. Có thể đem hoàng phủ họa hồn đánh bại. Trạm Ký Bắc nhìn đến Lãnh Cửu bình yên vô sự bộ dáng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng không có sự tình. Bạch Thấp thoáng ở trong lòng mặt cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt dần dần lộ ra thả lòng tươi cười, ánh mắt nhu tình nhìn Lãnh Cửu. Lãnh Cửu vân đạm phong khinh hướng tới Thang Trầm Hùng nói, canh minh chủ, lúc này hẳn là cho ta xích diễm lệnh đi." Chương 147 dấu ở đáy lòng bí mật. Thang Trầm Hùng thấy Lãnh Cửu lạnh lùng biểu tình, nghĩ lại Lãnh Cửu vừa mới cử chỉ, trong lòng từng trận nhúc nhát. Đó là tự nhiên, nếu ký vương phi thắng thái tử ra, xích diễm lệnh nên cho ngài, này tân một thế hệ võ lâm minh chủ vị trí tự nhiên cũng là ngài. Thang Trầm Hùng làm tỷ nữ bưng lên một cái sơn màu đỏ khay, bên trong thỉnh lĩnh phong có thể kêu gọi võ lâm mọi người xích diễm lệnh. Ký vương phi, đây là của ngươi. Thang Trầm Hùng đem đã sớm chuẩn bị tốt giả xích diễm lệnh giao pho đến lãnh cửu trong tay, nịnh mặc cười, hắn có tin tưởng cái này xích diễm lệnh có thể lấy giả đánh cháo đã lừa gạt lãnh cửu mắt Thang trầm hùng xoay người đối với đang ngồi người tuyên bố đến, tần võ lâm minh chủ ra đời, chính là Quỳnh Hoa môn minh chủ Tô Thiền Nguyệt. Một hồi võ lâm thịnh hội cứ như vậy tố cáo chung. Lúc này bắc mạc trong hoàng cung mặt gà bay chó sủa, Hoàng Phủ đỉnh quanh thân tản ra tức giận, phía dưới quỳ một đám người, liền đại khí cũng không dám ra, sợ chọc tới đang ở thịnh nộ hoàng thượng. Hoàng Phủ đỉnh vừa mới liền nghe nói chính mình hoàng nhi thế nhưng bị Tô Thiền Nguyệt chặt đứt một cái cánh tay, nàng như thế nào có thể. Hoàng Phủ Đình ở đại điện ngoại nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi, biểu tình lạnh lùng, thường thường nhìn xung quanh bên trong tình cảnh. Cửa điện bị đẩy ra, một người mặc thái y quan phục người đi ra, thần sắc hoàng sợ, thân thể không tự chủ được run dậy. Hoàng Phủ Đình vội vàng ra tiếng hỏi, châm thái tử như thế nào? Chỉ thấy cái kia thẩm thái y kia nôn ngữ hoàng loạn, thân vô năng, thái tử cánh mạng tuy rằng là bảo vệ, nhưng là cánh tay. Hoàng Phủ Đình nghe thấy thái y kia nói, trong lòng đã ước chừng minh bạch nói chính là cái gì ý tứ lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, thái tử cánh tay thật sự không có cứu sao. thẩm thái ý ghi nơm nớp lo sợ nói, thái tử tuy rằng là kịp thời phong bế huyệt đạo, nhưng là miệng vết thương bị thương diện tích quá lớn, căn bản không thể lại khâu lại đi lên, cho nên thái tử cánh tay đã là triệt triệt để để phế đi. Hoàng Phủ Đình vô lực về phía sau lảo đảo vài bước, thần xác cảm đạm. Hoàng Thượng Ngài cần phải bảo trọng thân thể A. Hoàng Phủ Đình nhìn nhìn chính mình còn ở hôn mê trung Hoàng Phủ Hoa Hồn, trong lòng một mảnh con đau Hắn hiện tại hận không thể đem Tô Thiển Nguyệt cùng Trạm Ký Bắc bầm Thầy vạn Đoạn, phát binh đại chính quốc, khơi mào một hồi chiến tranh, nghề hà hoàng phủ họa hồn cùng Tô Thiển Nguyệt thiêm chính là giấy sinh tử, hiện tại chính mình cũng là vô kế khả thi. Không được, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đem Tô Thiển Nguyệt cùng cái này Trạm Ký Bắc đưa vào chỗ chết, vì chính mình hoàng nhi báo thù. Phi vô nhan vui cười ngồi đối diện Lãnh Cửu nói, "Cửu nhi, ngươi đều cầm cái này xích diễm lệnh nhìn vài ngày, nhưng có đoan trang ra chút cái gì đồ vào tới?" Trạm ký Bắc cũng đối Lãnh Cửu nói, có hay không phát hiện cái gì dị thường địa phương? Lãnh Cửu vẻ mặt thất vọng lắc đầu, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, theo ý ta tới, bất quá chính là một khối huyền thiết thôi, ta thật sự là nhìn không ra cái gì manh mối tới. Trạm ký Bắc nghe vậy rất là ngạc nhiên, không đúng à, cái này xích diễm lệnh cùng bảo tàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc chúc người nhà như thế nào sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta, vẫn là có cái gì mặt khác ảo diệu. Lãnh Cửu nói, Vốn dĩ ta cũng cảm thấy cái này bảo tàng cũng không đáng tin cậy, này trong đó sự tình là thật hay là giả, chúng ta căn bản không thể nào khảo chứng, vẫn là lấy bình thường tâm tình đối mặt. Trạm Ký Bắc nghe vậy tán đồng đối Lãnh Cửu nói, ngươi nghĩ như vậy rất đúng. Lãnh Cửu nhìn Trạm Ký Bắc cùng Phi Vô Nhan, "Hảo, các ngươi hai cái người nếu không có cái gì sự tình nói, liền đi ra ngoài đi, mấy ngày này sự tình quá nhiều, hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát." Trạm Ký Bắc chịu nói, "Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi." liền không quấy rời ngươi. Chạm ký Bắc cùng phi vô nhan rời đi. Lãnh Cửu móc ra trong lòng ngực sáo trúc, ánh mắt trầm mê, phảng phất ở tư nhớ cái gì sự tình, hàm chứa hoài niệm ánh mắt. Cốc cốc cốc một trận gõ cửa thanh âm đánh gãy Lãnh Cửu ý niệm. Lãnh Cửu trên mặt nghi hoặc biểu tình, trầm giọng hỏi, "Ai a?" "Là ta, Vương phi." Đứng ở ngoài cửa bạch thấp thoáng cao giọng trở lại. Hiện tại thời gian này nàng tới làm cái gì? Lãnh Cửu ngăn chặn đấy lòng nghi vấn, đem sáo trúc thả lại chính mình trong lòng ngực sửa sang lại một chút chính mình vạt áo hướng ngoài cửa hô vào đi bạch thấp thoáng chậm rãi đẩy cửa ra thấy lãnh cửu ngồi ở trên giường lãnh cửu hỏi hướng đứng ở chính mình trước mặt bạch thấp thoáng canh giờ này ngươi là có cái gì sự tình sao bạch thấp thoáng hiến vật quý dường như lấy ra trong lòng ngược đồ vật vương phi ta tân cho ngươi làm một thân tân một bộ không biết hợp không hợp thân nghĩ lấy tới cấp vương phi ngải thử xem lãnh cửu nhìn nhìn bạch thấp thoáng trong tay màu hồng đào một bộ tiến lên vuốt ve một phen bóng loáng tinh tế vừa thấy liền biết là tốt nhất vật liệu may mặc. Lanh cửu rất kỳ quái bạch thấp thoáng người này, luôn là không thể hiểu được đối chính mình thực hảo, còn cho chính mình làm quần áo, quan tâm chính mình ăn uống. Châm tĩnh nhìn về phía bạch thấp thoáng. Ngươi vì cái gì đối ta như thế hảo, trả lại cho ta làm quần áo. Bạch thấp thoáng thình lình nghe thấy lanh cửu nói, trong lòng một run run, căn bản không biết như thế nào trả lời lanh cửu nói, chẳng lẽ lanh cửu là phát hiện cái gì sự tình sao. Nô tì bạch thấp thoáng ẩm ư nửa ngày chưa nói một câu hoàn chỉnh nói. Lãnh cửu thấy thế, hảo, lần này quần áo ta liền nhận lấy, lần sau ngươi không cần cho ta làm. Không có việc gì, ngươi liền trước đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch thấp thoáng nghe vậy thất hồn lạc phách lui xuống. Lãnh cửu còn tại hoài nghi cái này bạch thấp thoáng bối cảnh. Hoàng phủ hồng miên đang ở tức muốn hộp máu nhìn trước mắt lá phong, ngươi nói cái gì? Phò mã thương còn không có khỏi hẳn, ngược lại thối giữa càng thêm lợi hại. Lá Phong cũng không thèm nhìn tới Hoàng Phủ Hồng Miên, xúc động nhiên đối Hoàng Phủ Hồng Miên nói: Mấy ngày trước đây, thuộc hạ xem xét phò mã thương thế thật là không nghiêm trọng, dưỡng thượng một đoạn thời gian, liền có thể hảo hoàn toàn. Không nghĩ tới hiện tại phò mã thương thế ngược lại không có kết vậy, từ bên trong tối giữa như thế nào sẽ cái dạng này? Hoàng Phủ Hồng Miên nôn nóng hỏi, trong ánh mắt hàm chứa kỳ vọng nhìn Lá Phong, vậy ngươi nói phò mã hiện tại làm sao bây giờ? Không thể tùy ý phò mã thương cứ như vậy. Có thể tùy ý phò mã thương cứ như vậy lạ đi xuống đi. Cấp buồn cung nghĩ ra một cái biện pháp ra tới. Đối mặt Hoàng Phủ Hồng Miên đốt đốt ngôn ngữ, lá phong không chút sức lực chống cự, mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Thuộc hạ đã tận lực, phò mã thương thế. Đả thương phò mã người không biết sử dụng độc vẫn là như thế nào, phò mã miệng vết thương càng ngày càng thâm, thuộc hạ không dám tùy tiện làm cái gì, sợ thương cập phò mã tánh mạng. Hoàng Phủ Hồng Miên nghe thấy lá phong nói, trong lòng từng đợt tức giận Nhìn đến Phượng giao tề tánh mạng nguy ở sớm tối, không tự chủ được nghĩ đến đả thương Phượng giao tề người tới, mắt lộ ra hung quang, âm u biểu tình, Tô Thiền Nguyệt, lại là cái này Tô Thiền Nguyệt, chính mình phu quân, nữ nhi, còn có hoàng phủ họa hồn toàn bộ đều là bái nàng ban tạo. Tô Thiền Nguyệt ngươi tiện nhân này, thật là quá có bản lĩnh. Hoàng phủ Hồng Miên căn bản không thể bình ổn chính mình lửa giận, trong lòng hận không thể ăn Lãnh Cửu Thịt, cùng Lãnh Cửu Huyết, nhưng là tưởng tượng đến Phượng giao tề tánh mạng cam ưu, chính mình tựa như đã không có phương hướng giống nhau. Không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên Hoàng Phủ Hồng Miên mắt sáng ngời, tản ra dạng dỡ quan huy, có, có người nhất định có thể cứu chính mình phụ quân. Hoàng Phủ Hồng Miên đột nhiên như là sống giống nhau, người tới, bị xe. Ta muốn đi ra ngoài. Phượng Minh Sơn Thượng, có một cái người mặc hắc y hề nữ tử, đứng ở đỉnh núi, một đầu tóc đen phi dương, và áo phiêu phiêu, rất là có một cổ trích tiên hương vị. Độc cơ tiên tử đột nhiên ánh mắt trợ tắt, lạnh lùng nhìn cái kia khách không mời mà đến, lạnh băng hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi chạy nhanh đi xuống đi, không nên ép ta ra tay. Hoàng Phủ Hồng Miên thần sắc bi thương nhìn độc cơ tiên tử, trên mặt treo hai hành thanh lệ, đối độc cơ tiên tử nói, ta tới nơi này là tưởng thỉnh cầu ngươi làm một việc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta thể ngươi làm ta làm châu làm ngựa đều có thể. Độc cơ tiên tử hư lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại nói, ta yêu cầu sao? Ta nói, chúng ta chi gian không có quan hệ, ta cũng không nghĩ giúp ngươi cái gì vội. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình hảo, ngươi thức thời một chút. Nói cách khác cũng không nên trách ta ra tay. Hoàng Phủ Hồng Miên nghe vậy, ta tới là muốn cho ngươi cứu ta phu quân một mạng, hắn bị tô thiển nguyệt đả thương, hiện tại nguy ở sớm tối, trong thiên hạ chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Độc cơ tiên tử nghe thấy Hoàng Phủ Hồng Miên nói, biểu tình biến đổi. Ngươi nói cái gì? Phượng Giao Tể đã sớm cùng ta không có không có quan hệ, năm đó hắn lựa chọn ngươi, chúng ta chi giàn tình cảm cũng đã chặt đứt hắn hiện giờ sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi đi đi, ta không nghĩ thấy ngươi. Hoàng Phủ Hồng Miên khóc lóc đối độc cơ tiên tử nói, ta biết ngươi hận ta, chính là ta phu quân hiện giờ chỉ có ngươi có thể cứu hắn, ngươi nếu có thể đem hắn cứu sống, ta nguyện ý đem hắn nhường cho ngươi. Đủ rồi, ngươi hiện tại là hướng ta tới khoe ra sao, ta lại vô dụng cũng sẽ không thượng vội vàng muốn một cái tâm không ở ta nam nhân trên người. Ta biết ngươi hận hắn chính là hiện giờ ngươi không thể lựa chọn thấy chết mà không cứu a tốt xấu các ngươi năm đó ta cầu xin ngươi phu quân đánh mạng thật sự thực lệnh người lo lắng chỉ có ngươi có thể tới cứu hắn nếu không hắn tuyệt đối sống không được a độc cơ tiên tử nghe được hoàng phủ hồng miên nói có chút mềm lòng nàng cũng không nghĩ phượng giao thế chết như thế nhiều năm yêu hận tình thù giống như quá vã mây khói chính mình ngoài miệng nói không để bụng chính là trong lòng cũng hiểu được nơi nào có như vậy dễ dàng buông cảm tình hảo đi ta liền đáp ứng ngươi lúc này đây Hoàng phủ Hồng Miên thấy Độc Cơ Tiên Tử đáp ứng cứu Phượng Giao Tề, trên mặt vui vẻ, vui vẻ nói: thật vậy chăng, chuyện đó không nên muộn, chúng ta nhanh lên đi, bằng không phụ quân. Độc Cơ Tiên Tử nhìn hôn mê bất tỉnh Phượng Giao Tể, mở ra Phượng Giao Tề vật áo, thấy miệng vết thương thập phần người, da thịt đều đã thối rữa, xem ra lãnh cựu thú chảo mặt trên có rất mạnh lực sát thương. Độc Cơ Tiên Tử buông Phượng Giao Tề cánh tay, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Hoàng phủ Hồng Miên ở một bên xem chính là âm thầm nóng nỗi, như thế nào? Phu quân của ta có phải hay không có cái gì sự tình? Độc cơ tiên tử lạnh lùng nói, ngươi yên tâm đi, hắn hiện tại còn không chết được, chờ hắn chết thời điểm, ngươi lại đến tìm ta. Hoàng Phủ Hồng Miên nghe được độc cơ tiên tử ngữ khí cũng không tốt, tức muốn hộp máu nói, ngươi, ngươi thế nhưng. Độc cơ tiên tử nhìn nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt phượng giao tể, trong ngực chung lấy ra tới một cái màu trắng tiểu bình xứ, ném tới Hoàng Phủ Hồng Miên trong lòng ngực, lạnh lùng nói ra, đây là cứu trị phượng giao tể thuốc trị thương. Một ngày cho hắn dùng hai viên, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ tốt. Hoàng Phủ Hồng Miên cao hứng nhìn trong tay bình xứ, vui vô cùng, cảm ơn ngươi cứu phu quân của ta. Không cần cảm tạ. Ta chỉ là không nghĩ hắn chết ở ta phía trước thôi, như vậy liền quá tiện nghi phượng giao tể. Nói cho hết lời, độc cơ tiên tử liền rời đi. Độc cơ tiên tử đi vào anh hùng các, đi tới Bạch Thấp Thoáng trong phòng. Bạch Thấp Thoáng đang ở theo sụp bên cạnh ngồi, lặng lặng mà thất thần, ngươi còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu thời gian. Bạch thấp thoáng hoảng sợ, xoay người thấy độc cơ tiên tử lạnh lùng đứng ở chính mình trước mặt, hoan trách nói, ngươi như thế nào tiến vào cũng là lạng yên không một tiếng động, liền cái động tĩnh cũng không có. Độc cơ tiên tử cười nhạo một tiếng, là chính ngươi tưởng sự tình quá mức mê mẩn. Ngươi ở chỗ này ngốc thời gian cũng đủ dài, bằng không sẽ bị lãnh cửu phát hiện, ngươi cũng biết nàng gần nhất ở truy tra chính mình thân thế, giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn có một ngày nàng cùng chết nhan sẽ biết chính mình thân thế. Bạch Thấp Thoáng nghe Độc Cơ Tiên Tử nói, biểu tình có chút mất mát. Ngươi lời nói ta đều minh bạch, chính là ta chính là nhịn không được chính mình. Lãnh Cửu đứng ở bên ngoài nghe thấy sư phó cùng ánh nương đối thoại, trong lòng căng thẳng. Các nàng biết chính mình thân thế, nín thở ngương thần nghe các nàng đối thoại. Độc Cơ Tiên Tử còn muốn nói cái gì lời nói, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ai ở bên ngoài nghe lén, đi ra cho ta. Lãnh Cửu đẩy cửa ra đi vào. Độc Cơ Tiên Tử cùng Bạch Thấp Thoáng sắc mặt hơi đổi, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Lãnh cửu đối độc cơ tiên tử nói, sư phó ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngươi cùng ánh nương nhận thức. Độc cơ tiên tử vội nói, ta cùng ánh nương là nhiều năm bạn tốt, là ta làm nàng tới chiếu cố ngươi, nàng nói nhìn ngươi thực thân thiết, liền. Thực thân thiết, tựa như nàng thất lạc nhiều năm nữ nhi. Lãnh cửu lặng lặng mà nhìn độc cơ tiên tử cùng bạch thấp thoáng sắc mặt, biết khẳng định có sự tình gạt chính mình. Sư phụ, không biết ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Lãnh cửu hoài nghi ánh mắt từ độc cơ tiên tử mất tự nhiên trên mặt rời đi, ánh mắt càng thêm sâu xa, ý vị thâm trường. Độc cơ tiên tử vẫn là lần đầu tiên ở chính mình đồ đệ dưới ánh mắt có loại cảm giác bất an, lần đầu tiên ý thức được từ trước yêu thương thổ địa, hiện tại là như vậy xa lạ. Bạch thấp thoáng cũng đi theo khẩn trưng lên, nàng chán ve buông xuống, như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Độc cơ tiên tử không kiên nhẫn nhìn bạch thấp thoáng, chính mình tỉ tỉ thật là không tiền đồ, ở chính mình nữ nhi trước mặt như vậy vâng vâng dạ dạ. Hôm nay Hoàng Phủ Hồng Miên tới cầu ta. Độc Cơ Tiên Tử ánh mắt thâm trầm, nàng cầu ta cứu cứu Vượng Giao Tề. Lãnh cửu Thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ sớm coi đoán trước. Nàng nhẹ nhàng cười, tươi cười lại giống như thiên sơn băng tuyết, vạn năm không hóa, lộ ra hà khí. Sư phụ, ngươi có biết Đại Trình Quốc Trấn Quốc công vì sao vẫn luôn hôn mê bất tỉnh? Nhắc tới tô Chính Dương, Độc Cơ Tiên Tử lược có nghe thấy, nàng thần sắc ngần ra, buồn bã nói, hắn là ngươi tổ phụ, chẳng lẽ? Lãnh Cửu nhẹ nhàng vây vây tay, "Sư phụ, ta còn không có như vậy đại nghịch bất đạo, là Tô Chính Dương trước đối ta độc thủ, ta không cẩn thận dùng móng nuốt chảo bị thương hắn, kết quả hắn cho tới bây giờ đều không có thức tỉnh." Độc Cơ Tiên Tử trong lòng phát lệnh, nàng biết Lãnh Cửu biến dị cùng kia trái tim là thoát không được căn hệ. Không có biện pháp khác sao? Độc Cơ Tiên Tử sắc mặt có chút khó coi, mắt đẹp trung phiếm phức tạp thần sắc, chẳng lẽ nói hắn cũng muốn cả đời hôn mê bất tỉnh sao? Lãnh Cửu ánh mắt trầm nhiên, Đỏ thám khỏe miệng nhộn nhạo một mà không dễ phát hiện cười lạnh, sư phụ, ngươi không bỏ được sao. Độc cơ tiên tử ngẩn ngơ, chợt phất tay háo, nói bậy cái gì, vi sư mới không có không tha, đó là phượng giao tể chính mình gieo gió gặt báo. lãnh cử vừa lòng gật đầu, tươi cười nhạt nhạt, sư phụ minh bạch tốt nhất, kia không biết sư phụ tới tìm ta là vì chuyện gì. Độc cơ tiên tử sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngựa khí cũng lạnh lên, không có việc gì. lãnh cửu cười cười, ta đây liền trước cáo tử. Nói xong, Nàng xoay người rời đi. Nhìn Lãnh Cửu đi xa, Độc Cơ Tiên tử lạnh nhạt quay đầu lại thật sâu nhìn Bạch Thấp Thoáng liếc mắt một cái, hoan trách nói, "Thấy không đây là người hảo nữ nhi, cùng người kia cá tính giống nhau như lúc, trở mặt không biết người." Bạch Thấp Thoáng đã hủy khuất lại mang theo sùng bái, chính là đó là nữ nhi của ta a, nhiều có khí thế. Độc Cơ Tiên tử nhìn không thể nói lý Bạch Thấp Thoáng, ngực khó chịu, "Bạch Thấp Thoáng, ngươi thật là một chút chủ kiến đều không có, cũng chỉ biết hoa si. Ta hoa si nữ nhi của ta." lại không đáng tội. Bạch Thấp Thoáng một bộ ta có lý bộ dáng. Độc Cơ Tiên tử tức giận đến xanh mặt, và áo vùng, "Tính, ta không nghĩ quản, chờ bác đường ngạo tìm được rồi ngươi, xem ngươi như thế nào xem." Bạch Thấp Thoáng xem Độc Cơ Tiên tử là thật sự tức giận, nàng xinh đẹp cười, lôi kéo Độc Cơ Tiên tử vào áo, "Hảo muội muội, đừng nóng giận, ngươi biết rõ ta vô pháp nhận hạ cửu nhi, chờ nàng hồi đại chính quốc, ta liền rốt cuộc nhìn không thấy." Độc Cơ Tiên tử là minh bạch nàng ý tưởng. Nếu làm lãnh cửu đã biết trước kia quá vãng, sợ là đối nàng cái này mẹ ruột đều có hoán trách. Không biết cũng hảo. Nhìn độc cơ tiên tử sắc mặt hòa hoán rất nhiều, Bạch Thấp Thoáng lúc này mới cười cười, ta đi trước. Đi thôi đi thôi, toàn bộ một cái nữ nhi nô. Độc cơ tiên tử chút nào không hâm mộ Bạch Thấp Thoáng, ngây ngốc sinh hạ hai đứa nhỏ, hai tử trưởng thành ngược lại nhọc lòng lên. Bạch Thấp Thoáng cười đi xa, độc cơ tiên tử ngay sau đó xoay người, lại bị nên diện đi lên tới người, hoảng sợ. Bác Độc cơ tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua đi xa Bạch Thấp Thoáng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm căm ghét, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bạch Tiên Lạc, cái gì hài tử? Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Bác Đường Ngạo không có biện pháp ép hỏi Bạch Thấp Thoáng, chỉ có thể tới chất vấn Độc cơ tiên tử. Độc cơ tiên tử hừ lạnh, thần sắc kiệt nạo, đã từng không ai bị nổi nạo đế tới hỏi ta, thật là buồn cười. Bác Đường Ngạo thấy nàng phải đi, ngăn lại nàng đường đi, hắn ta mị tuấn nhăn nháy mắt rút đi độ ấm, lênh nếu xương lạnh, Bạch Tiên Lạc Ta không đối với ngươi tỷ tỷ động thủ, chính là không đại biểu đối với ngươi liền không hạ thủ được. Độc cơ tiên tử khinh miệt cười, ngươi cứ việc tới thử xem, xem tạp ni có thể hay không đụng đến ta nửa phần. Bác đường ngạo tả hữu nhìn một chút, nơi này là anh hùng các, một khi bọn họ động khởi tay tới, thế tất sẽ kinh động người khác, thậm chí là bạch thấp thoáng. Độc cơ tiên tử biết bác đường ngạo có điều cố kỵ, cười nhạo, không nghĩ tới ngươi cũng có sợ đầu sợ đuôi thời điểm, ta nhưng không phụng bồi ngươi, tài kiến. Lời còn chưa dứt độc cơ tiên tử mũi chân trịa xuống đất, thân nhẹ như yến, dẫm lên một bên đảo hoa chạc cây bay ra anh hùng cát. bắc đường ngạo nhìn đi xa độc cơ tiên tử, không khỏi thở dài, lộ răng từ một bên lắc mình mà ra, trong tay cầm áo choàng cấp bắc đường ngạo phủ thêm, ngựa khí thâm trầm, chủ nhân, đi thôi, không đi có thể đi nơi nào, chờ bị thấp thoáng giống sao? bắc đường ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi xa. mọi nơi yên tĩnh, từ một bên trong rừng cây truyền đến xôn sao động tĩnh, tựa hồ là có người. Nhưng là thực mau chạc cây bình tĩnh, giống như không có bất luận cái gì đồ vật, đồ sinh một mạt quỷ dị. Trước 148 trước kia quá vãng. Nay lệnh bài là giả, người ở nghiên cứu cái gì? Phi vô nhan từ trong phòng ra tới, vừa vặn nhìn lãnh cửu ngồi ở phòng khách ghế trên còn ở nghiên cứu giả sử bài, to mò hỏi. Không có gì, ta suy nghĩ như thế nào đem thứ này biến thành thật sự? Lãnh cửu ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Phi vô nhan thấu đi lên, từ lãnh cửu trong tay lấy quá lệnh bài. Ước lượng, mất công thang trầm hùng hao hết tâm lực lừa bị ngươi, này giả sử bài thủ công nhưng thật ra thập phần nghiêm cẩn. Lãnh cửu thần sắc ú lánh, ta chưa bao giờ gặp qua thật lệnh bài, ngươi gặp qua sao? Phi vô nhan thập phần thành thật gật gật đầu, 5 năm trước ta đã từng ở hoàng phủ họa hồn nơi đó gặp qua. Hắn nơi đó, Lãnh cửu có chút kinh ngạc. Ngươi biết đời thứ nhất võ lâm minh chủ là ai sao? Ngươi biết mặt sau mấy thế hệ minh chủ lại xuất từ môn phái nào sao? Phi vô nhan liên châu pháo giống nhau phun ra hai vấn đề hỏi. lãnh cửu lắc đầu, nàng đối này đó biết đến cũng không nhiều, huống chi còn muốn ngược dòng đến trăm năm trước. Phi vô nhan đắc ý rào ra cười, duỗi tay cho chính mình đổ một chén trà nóng, nhỏ dài ngón tay ngọc dơ chung trà, suyết uống một ngụm, lúc này mới thản nhiên nói, đời thứ nhất võ lâm minh chủ là họ hoàng phủ, mặt sau mấy thế hệ cũng đều là xuất tử hoàng phủ thế gia. Lãnh cửu thân sắc châm xuống. Nàng đã từng từ Thái Phu Nhân nơi đó biết về tứ đại bí ẩn gia tộc cùng bảo tàng sự tình, lấy nàng nắm giữ tình báo tới nói, tứ đại bí ẩn gia tộc là Nam Cung, Văn Nhân, Bạch Thị, dư lại hẳn là chính là Hoàng Phủ. Nay lệnh bài vốn là Hoàng Phủ gia tộc lệnh bài, trăm năm trước võ lâm hảo hán một trận chiến, Hoàng Phủ gia tộc vì có thể hiệu lệnh thiên hạ, liền đem này lệnh bài trở thành võ lâm minh chủ lệnh bài, biết hiện tại kia lệnh bài thượng còn có khác Hoàng Phủ gia tộc dòng họ. Phi vô nhan nói. Lênh cửu nhưng thật ra không có nghe nói còn có như vậy quá vãng, nàng thoáng gật đầu, thì ra là thế. Phi vô nhan xem nàng đối này thực cảm thấy hứng thú, cười nói, như thế nào nói ta cũng xem thỏa thích đàn thư, ta lại đến cùng ngươi nói một chút. Sau lại này hoàng phủ gia tộc đi vào Bắc Mạc Quốc, tham dự bên này triều chính, 70 năm trước phát động chính sách tàn bạo, đoạt này thiên hạ, chính là hai mươi mấy năm trước rồi lại bị bắt đường ngạo đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, nhưng là một năm sau hoàng phủ gia tộc Đông Sơn tái khởi, lại trở thành nơi này bá chủ. Lãnh cửu kinh ngạc, không nghĩ tới phi vô nhan sẽ biết đã từng sự tình. Phi vô nhan cũng đoán được nàng suy nghĩ cái gì, cười hí hí nói, ngươi còn muốn nghe sao? Lãnh cửu gật đầu, tự nhiên là muốn nghe. Bổn vương cũng muốn nghe. Ngoài cửa truyền đến trạm ký bắc ưu nhã mà thanh lãnh thanh ầm, trong lời nói tựa hồ mang theo một tia không vui cùng, ghen ghét. Phi vô nhan mị mị cười, nghe xong nửa ngày chân tường, ta xem ngươi là ngồi không yên. Trạm ký bắc giáng người như tùng, ưu nhã đi tới, hắn lâm lãnh cựu ngồi ở. Hướng tới Phi Vô Nhan liếc xéo liếc mắt một cái, mau nói, Phi Vô Nhan nhún nhún mày, cái này Bạch Sở cũng quá lấy chính mình không bỏ hồi sự. Hắn tựa hồ có chút không nghĩ nói, chính là Lãnh Cửu một cái sắc bén ánh mắt nhìn qua, làm hắn không thể không tiếp tục nói tiếp. Bắc Đường Nạo chính là một cái truyền kỳ nhân vật, hắn vốn là khác họ Vương, sau lại không biết hắn từ nơi nào được đến một số tiền tài, tập kết chính mình quân đội, liền như vậy dễ như trở bàn tay bắt lấy Bắc Mạc Quốc Giang Sơn, bất quá đăng cơ một năm, liền lại bị chạy xuống. Tư nhiên nói đương chết thực thẳng, không ai biết hắn thi thể chôn với nơi nào. Phi vô nhan cười nói. lãnh cửu cùng chạm ký bắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, một số tiền mới. Phi vô nhan gật gật đầu, tươi cười càng thêm thâm thúy, có phải hay không nhớ tới cái gì? Bảo tàng sao? Lãnh cửu trong lòng tựa hồ sớm coi đoán trước, không nghĩ tới bác đường ngạo không rửa bất luận cái gì đồ vật phải tới rồi bảo tàng, đây là làm người kinh hãi. Nói như thế tới, hiện giờ chính mình trong tay sáu rác trung đồng. Vòng tay còn có tàng bảo đồ từ từ đều thành vô dụng đồ vật, mà võ lâm minh chủ lệnh bài đối nàng tới nói cũng không như vậy quan trọng. Ngươi không cần quá mức thất vọng, có lẽ không phải chúng ta suy nghĩ như vậy. Trạm ký bắc ca đuổi nói, lãnh cửu nữu hoa như vậy lâu chính là vì kia phê bảo tàng, nàng muốn dùng kia phê bảo tàng tới tổ kiến quân đội, lật đổ trạm băng xuyên. Hiện giờ xem nàng có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ta cũng không có thất vọng, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lệnh Cửu ngữ khí trầm nhiên, tựa hồ cũng không có thất vọng, chỉ là nhiều một phần buồn bã. Nàng cầm lấy giả lệnh bài, tương lượng, đột nhiên cười, cười như anh túc quỷ dị, liền tính là giả, ta cũng sẽ không mặc trần, rất nhiều người đều muốn được đến, ta sao không làm đại gia cùng nhau thất vọng đâu. Phi Vô Nhan từ nàng trên mặt nhìn ra âm nhu quỷ kế, hắn lắc đầu, may mắn chính mình thu tay lại, bằng không không chừng phải bị Lệnh Cửu biến thành cái gì bộ dạng. Ta mệt mỏi, đi ngủ. Lãnh Cửu cầm lấy lệnh bài đi ra phòng khách. Đi chính mình nhà ở. Lưu lại phi vô nhan cùng chạm ký bắt cho nhau đợi đối phương liếc mắt một cái, sau đó đều là một hử, xoay người rời đi. Là đêm, bên ngoài hạ tí tách tí tách vũ. Lênh cửu giấc ngủ nhật nhạt, hơi có động tính sẽ có sở phát hiện, cho nên đương có người nhẹ nhàng đem nàng cửa sổ đẩy ra một đạo khe hở thời điểm, nàng cũng đã tỉnh. Một lát, có một cổ hưu hương bay vào nàng cho mũi, làm nàng như nước lánh mắt thỉnh lỉnh sắc bén vài phần, là hương. Chẳng qua nàng trong cơ thể có một viên không thuộc về nhân loại trái tim, bình thường dược vật đối nàng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nàng chỉ có thể giả ý hôn mê qua đi, muôn phóng trường tuyến, câu cá lớn. Ít khi, cửa phòng bị người đẩy ra, một mạt hình bóng quen thuộc nhảy vào, chỉ chúc chỉ xác. Nàng ở lãnh cửu phòng ngủ hảo một hồi tìm kiếm, cuối cùng tìm kiếm lãnh cửu đặt ở tủ quần áo tay mải, tìm được rồi tàng bảo đồ bản vẽ cùng mặt khác đồ vật. Lãnh cửu đỏ bừng khóe miệng hơi kiểu, quả nhiên thượng câu. Trúc chỉ sắp tìm được rồi này mấy thứ đồ vật, hai tròng mắt trợn tròn, lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng che miệng cười trộm, hình như có cô kỵ quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường lãnh cửu, xem nàng ngủ thật sự thuộc lúc này mới yên tâm, vội vàng đem đồ vật để vào chính mình trong lòng ngực, lặng yên không một tiếng động đi ra nhà ở, thuận tay đóng cửa. Lãnh cửu đống nhiên mở sáng ngời con ngươi, nàng mặc vào. Khai sáng lượng con ngươi, nàng mặc vào giày, đi theo Trúc chỉ sắp giấu chân rời đi. Nàng dầm mưa đi vào Trúc Chỉ Sáp nhà ở cửa sổ hạ, bên trong truyền đến Trúc Chỉ Sáp cùng một người nam nhân nói chuyện thanh âm, nếu nàng nhớ rõ không sai thanh âm này là Đàm Thiệu Minh. Thanh Tùng phái đại đệ tử. Ta lấy tới. Trúc Chỉ Sáp đem trong tay đồ vật nhất nhất bày biện ở trên bàn. Đàm Thiệu Minh mắt theo nàng trong tay đồ vật một chút sáng ngời lên, hắn kinh hỉ nói, Chỉ Sáp, ngươi, ngươi đây là như thế nào làm được? Trúc Chỉ Sáp kiều mị cười, ta dùng hương trộm tới. Đàm Thiệu Minh sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng phát hiện sao Thiệu Minh ca ca Ngươi cứ yên tâm đi Ai có thể tránh được chúng ta Trúc ra hương Hơn nữa nàng phát hiện lại như thế nào Ta không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết Trúc chỉ sáp tươi cười có chút đắc ý Liêu tô thiển nguyệt vô công lỗi lạc Cũng bất quá là phàm thai Không thắng nổi hương dược tính Đàm Thiệu Minh nghe nàng như thế giải thích Lúc này mới thoáng an tâm Hai người cầm lấy đồ vật chậm rãi nghiên cứu lên Lãnh cửu ở ngoài cửa sổ nghe nàng vốn là muốn muốn xông vào vạch trần hai người, chính là sau lại tưởng tượng, kế thượng trong lòng. Lệnh băng con ngươi ở đêm mưa phá lệ sáng ngời, ẩn ẩn trung mang theo hàn khí cùng sắc ý, làm nhân tâm tóc run. hôm sau, sắc trời như cũ trầm thấp, rơi xuống hưởng cống nghỉ vào giờ. lãnh cửu rời giường lúc sau, liền nói cho mọi người ngày hôm qua chính mình bị mất võ lâm minh chủ lệnh bài, nàng còn làm người thông chi thang trầm hùng đám người. thang trầm hùng được đến tin tức, vội vàng tới rồi, nguyên bản tưởng trách cứ tô thiển nguyệt một phen. Tự nhiên không có bảo hộ hảo này lệnh bài, chính là vừa vào cửa đã bị lãnh cửu lạnh nhạt khí thế dọa lui không ít. Hán nguyên bản âm trầm trên mặt nhiều một tiêu ý cởi cùng hội vàng, ta nghe nói lệnh bài ném, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lệnh bài ném, ta so ngươi muốn xuất ruột, hùng chi ta làm ngươi tới là cùng ngươi thương lượng, mà không phải nghe ngươi tới cầu nhỏ. Lãnh cửu ngữ khí lộ ra kiên quyết, làm người không khỏi trái tim băng giá. Thang trầm hùng sắc mặt biến đổi, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì chỉ có thể cung cung kính kính nói, đúng vậy." Lãnh Cửu rất có khí thế ngồi ở chủ ngồi trên, hai chân giao điệp, thần sắc thánh lãnh, "Ngươi đừng quên, ai mới là có thể hiệu lệnh Lục Lâm Hảo Hán võ Lâm minh chủ?" Thang Trầm Hùng đem gục đầu, nơi nào còn có vừa mới tiến vào hùng hổ, hắn chỉ có thể nén giận nói, "Là, Tô Minh chủ nói được là." Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, đem đặt ở bàn thượng đồ vật đưa cho hắn, "Ngươi nhìn xem cái này." Thang Trầm Hùng tiến lên một bước, nhìn đặt ở trên bàn đồ vật, Là thiêu đến chỉ còn lại có rất nhỏ một đoạn hương, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một đoạn, lại hương, khi bốn phía, là phi thường quen thuộc hương vị. Đây là hương, ở cung đình cùng giang hồ đều có hương, chính là có thể làm người ở nháy mắt đi vào giấc ngủ, lại thiếu chi lại thiếu, nhất nổi danh vẫn là trúc gia trang hương, không phải sao. Lãnh cửu ngữ khí nhẹ nhàng trầm trạm, lênh mắt mạn bất tận tâm một trọ, nhìn thang trầm hùng. Thang trầm hùng tự nhiên cũng là nhận được thứ này, chỉ là không có vạch trần trúc chỉ sắp tính toán. Chính là hiện giờ bị Tô Thiển Nguyệt như thế vừa nói, hắn cũng không hảo phủ quyết, liền cùng cung kính kính hỏi, không biết Tô Minh Chủ, có tính toán gì không? Đồ vật nếu ném tự nhiên là muốn tìm trở về, người cùng chết nhan cùng đi điều tra một chút chút chỉ sắp nhà ở, phát hiện bất luận cái gì đồ vật đều tới bẩm báo ta. lãnh cửu ánh mắt mỏng lạnh, lời còn chưa dứt, chết nhan từ bên ngoài đi đến. Thang trầm hùng sửng sốt một chút, như thế nào nói đều là người trong giang hồ, lại đều là bằng hữu, vẫn là trước kêu lên tới hỏi một câu đi. Thang Trầm Hùng, người cùng chúc ra trang quan hệ mật thiết, nhưng không đại biểu toàn bộ võ lâm đều cùng Trúc ra chặt chẽ, mau đi đi. Lãnh cửu thần sắc cầm Trầm, phản phất mất đi nhẫn mại. Thang Trầm Hùng không biết nên nói chút cái gì, không thể nề hà gật gật đầu, đi theo chết nhan rời đi nhà ở. Lúc này, Trúc chỉ sắp nghe nói Lãnh cửu đã biết lệnh bài mất đi sự tình, cũng không có quá mức lo lắng, nàng có tin tưởng bọn họ cha không đến chính mình nơi này. Liên ở nàng còn ở đắc ý thời điểm, đàm thiệu minh lại đi đến, vội văng nói. Chỉ sát, không hảo, chết nhan mang theo thang trầm hùng hướng bên này, nói là ngươi trộm tô thiển nguyệt võ lâm minh chủ lệnh bài. Cái gì? Chúc chỉ sát kinh hãi, tiêu thiếu trên mặt tràn đầy hoảng loạn chi sắc bọn họ như thế nào sẽ biết là ta trộm, ta ngày hôm qua không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ngay cả thiêu hủy hương cho đều thu thập sạch sẽ. Ngươi đừng giải thích, trước hết nghĩ nghĩ cách. Đàm thiệu minh cũng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, vạn nhất bọn họ rơi xuống tô thiển nguyệt trong tay, sợ là sẽ không có hảo trái cây ăn Trúc chỉ sáp ngưng tủ quần áo, hiện tại liền tính là giấu đi cũng không còn kịp rồi, trốn càng là không có khả năng. Liên ở bọn họ do dự thời điểm, môn một chân bị chiếc nhan đá văng ra. Các ngươi đây là làm cái gì? Trúc chỉ sáp lấy ra ngày thường uy nghiêm, muốn dọa lui chiếc nhan đám người. Trúc chỉ sáp, ngươi trộm tô minh chủ lệnh bài, vẫn là ngoan ngoan giao ra đây đi. Chiếc nhan mới không để ý tới nàng kia bộ, nhiều nhất cũng chính là hù dọa hù dọa người. Trúc chỉ sáp sắc mặt đại biến, nàng nhìn đến thang trầm hùng hốc mắt đỏ lên, canh bá phụ, ngươi nhưng thật ra nói câu công đạo lời nói à? Thang trầm hùng sắc mặt khá hơn, cũng là không thể nơi hà. Triết Nhan biết Trúc Chỉ sắp là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hắn thấy Trúc Chỉ sắp luôn là lơ đãng nhìn về phía tủ quần áo, liền đoán được đồ vật nhất định là giấu ở nơi đó. Triết Nhan cất bước hướng tủ quần áo đi đến, Đàm Thiệu Minh cả giận nói, Triết Nhan, kia tủ quần áo đều là nữ nhi gia đồ vật, ngươi như thế tùy tiện đi khai tính chuyện như thế nào? Triết Nhan không có đem Đàm Thiệu Minh đặt ở trong mắt bất quá là thủ hạ bại tướng hắn một trưởng đẩy ra đàm thiệu minh đàm thiệu minh che lại ngực, thân thể sau này lui nửa bước sắc mặt thoáng chốc một bạch hừ Chết nhan hừ lạnh xoay người mở ra tủ quần áo ở bên trong lật tới lật lui vài cái quả nhiên tìm được rồi mất đi lệnh bài cùng mặt khác đồ vật hắn giơ trong tay lệnh bài trận mắt giận nhìn nhìn trúc chỉ sáp, ngươi còn tưởng như thế nào dạo biện chỉ chỉ sắp nhất thời tìm không thấy lấy cớ chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện chiết nhan bàn tay vung lên người tới đêm này Người tới đêm này hai người bắt lại mang về là bên ngoài thủ hạ lập tức đi đến. Giá Chúc Chỉ sắp cùng Đàm Thiệu Minh liền đến lãnh cửu trước mặt. Lãnh cửu không ở trong phòng, nàng dọn một phen ghế dựa ngồi ở dưới mái hiên. Chúc Chỉ sắp cùng Đàm Thiệu Minh liền mạo lạnh băng mưa nhỏ, quỳ gối lạnh như băng đá cẩm thạch trên mặt đất. Tô Thiền Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là Chúc Gia Trang nhị tiểu thư, ngươi sẽ không sợ Chúc Gia Trang người sẽ không bỏ qua ngươi sao? Chúc Chỉ sắp phẫn nộ giống to muốn dùng chút gia trang danh vọng tới kinh sợ chủ lãnh cửu lãnh cửu cười nhạo các ngươi chúc gia trang ở ta trong mắt cái gì đều không phải đàm thiệu minh xanh mét một khuôn mặt tô thiền nguyệt đừng tưởng rằng ngươi lên làm võ lâm minh chủ chúng ta liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục lãnh cửu cười lạnh không tâm phục khẩu phục ngày đó ở luận võ trên lôi đài như thế nào không thấy các ngươi đi lên cùng ta đối chiến đàm thiệu minh trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được lãnh cửu tươi cười càng thêm thâm thúy lạnh băng an cấp võ lâm minh chủ lệnh bài dựa theo giang hồ quy củ nên băm rứt đôi tay. bất quá ta niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, liền băm rứt một bàn tay hảo. đàm tiệu minh cùng trúc chỉ sắp sắc mặt đều mặt sám như cho tàn. ngươi dám? trúc chỉ sắp nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lãnh cựu.